chương một tiết tử. Tiết tử, xuyên qua. Lâm mộ niên nhìn trước mặt nam nhân, thật sự là không biết rốt cuộc người này vì sao muốn làm thiện chính mình. Hai người lần đầu tiên gặp mặt, cũng không có gì thâm cựu đại hận A. Lâm mộ niên bị trước mặt người sợ tới mức lui về phía sau vài bước dựa vào trên tường. Đại ca, chúng ta không oán không thủ, người làm ta chết cái minh bạch tổng thành đi. Lâm mộ niên là thật sự không rõ, tuy rằng hiện giờ lại là xem như tận thế. Toàn cầu khí hậu biến đổi lớn, thổ điệu loại không ra lương thực, động vật đều biến quái thú, nhưng nơi này là an toàn khu, theo lý thuyết không thể tùy tiện giết người a Đúng vậy, người không nhìn lầm, mà thế, 2240 năm, thế giới rốt cuộc nền đón tận thế, chẳng qua không có tăng thi, cũng không có ngoại tinh nhân, chỉ là đơn giản khí hậu biến đổi lớn, lâm mộ niên còn rõ ràng mà nhớ rõ tận thế tiến đến kia một ngày, thiên đột nhiên trở nên vô cùng hắc cám. Sấm xét tâm ẩm. Sau đó lâm mộ niên trước mắt tối sầm liền không trí giác. Ngày đó lâm mộ niên ở đại học trong phòng ngủ đuổi luận văn, cùng nàng cùng phòng ngủ kia tỷ nhóm đã sớm cùng bạn trai đi hạp đi. Đáng thương hề hề lâm mộ niên vì tiến sĩ tốt nghiệp lúc sau có thể lưu giáo chỉ có thể khổ hề hề đuổi luận văn. Ai làm lâm mộ niên là hảo hài từ đâu? Kết quả hảo hài tử vẫn là có chỗ lợi. Ít nhất lâm mộ niên ngày đó trực tiếp ké xịu ở trong phòng ngủ, còn xem như thử an toàn. Không giống, có chút xui xẻo Hải tử, trực tiếp ở dị biến lúc sau bại lộ ở bên ngoài, sau đó bị những cái đó biến dị động vật trở thành lương khô cấp gạm. Chờ đến Lâm Mộ Niên một giấc ngủ dậy, thế giới thay đổi, thế giới này không còn có cao số vi phân và tích phân, không còn có khảo thí, không bao giờ yêu cầu ngoại ngữ. Đối với hảo hài tử Lâm Mộ Niên tới nói, chính mình học 6 năm ngoại ngữ toàn bộ cũng chưa cái gì dùng. Lúc trước vào đại học thời điểm Lâm Mộ Niên vốn dị muốn học tiếng Sau lại lão mẹ nói vẫn là học ngoại ngữ hảo vào nghề, cho nên lâm mộ niên liền đi học ngoại ngữ, học 8 năm, tinh thông lục quốc ngoại ngữ, này đủ để chứng minh lâm. Mộ niên là cái 10 phần 10 học bá nhưng đến lúc này, này tất cả đều thành không có bản lĩnh. Cũng may trời không tuyệt đường người A. Lâm mộ niên ở đại thai biến lúc sau thức tỉnh rồi một hệ dị năng, hơn nữa thiên phú thực tốt cái loại này. Đừng nhìn lâm mộ niên ở chiến đấu phương diện là cái thật đánh thật đại phế xài. Nhưng không chịu nổi lâm mộ niên chính mình thích đọc sách, thượng biết thiên văn địa lý hạ biết lông gà vỏ tỏi, lâm mộ niên còn phá cái trường học đọc sách ký lục, ở 3 năm trong vòng xem xong rồi toàn bộ đại học thư viện sở hữu thư tịch hơn nữa bối xuống dưới. Cho nên tuy rằng không có gì bản lĩnh ra an toàn khu đánh tiểu quái thú, nhưng là bởi vì đại thai biến lúc sau động thực vật dị biến, lâm mộ niên tìm lối tắt đem chính mình một hệ dị năng vận dụng đến gieo trồng phương diện có thể gieo trồng ra hương vị thập phần mỹ vị rau quả, phải biết rằng cho dù là ở mặt thế, khá vậy giống nhau có giai cấp chi phân, mà mặt thế thượng tầng giai cấp chính là những cái đó lợi hại dị năng giả. Lâm mộ niên vì những cái đó lợi hại dị năng giả cung cấp cao phẩm chất rau quả, mà bọn họ tác cấp lâm mộ niên cung cấp che trở, làm lâm mộ niên có thể ở an toàn căn cứ nội mang theo hơn nữa sinh hoạt vô ưu Ở hơn nữa Lâm Mộ Niên lão mẹ ở đại thai biến phía trước cũng đã qua đời, cho nên Lâm Mộ Niên hoàn toàn có thể xưng được với độc thân quý tộc A. Cho nên từ thượng đến ra kết luận, Lâm Mộ Niên cho dù tới rồi mà thế cũng là cái A Trạch vẫn là cái kỹ thuật Trạch cho nên Lâm Mộ Niên mới có thể rất kỳ quái. Chính mình rốt cuộc như thế nào đắc tội trước mắt cái này người xa lạ, hơn nữa vẫn là loại này mà bị an toàn khu đổi bắt nguy hiểm đều phải giết chính mình tội lớn. Phân cách tuyến Đại ca, cấp cái minh bạch lời nói đi. Lâm mộ niên sợ hãi nhắm thẳng sau trốn, sắc mặt trắng bệnh. Lâm mộ niên năm nay đã 28 tuổi, nhưng vô luận là mặt thế trước vẫn là mặt thế sau. Lá gan kỳ thật đều không tính đại, nhưng con thỏ nóng nảy cũng cắn người à. Hừ, hảo, khiến cho ngươi chết cái minh bạch. Lâm mộ niên trước mặt nam nhân hừ lạnh một tiếng, nói tiếp, ngươi vận khí không tốt. Ai làm ngươi trái tim vừa vặn cùng lưu ra tiểu thư trái tim xứng với hình đâu, có người ra 10 vạn thú hoạch treo giải thưởng ngươi trái tim. Nói xong liền tính toán động thủ, có này 10 vạn thú hoạch, hắn đại có thể đổi cái an toàn căn cứ sau đó mua cái trô ở hảo hảo sinh hoạt. Hùng chi hắn nhìn chầm chầm nữ nhân này có một tháng, nàng cũng không có cái gì hậu trường, tuy rằng dài quá trương xinh đẹp khuôn mặt lại không biết tìm cái chỗ dựa bàng, hơn nữa cũng không có gì lực công kích. Rõ ràng là cái nguyên tố dị năng giả không đi luyện công kích thuật lại dùng dị năng trồng rau, thật sự là tưởng không rõ này đầu vóc là như thế nào lớn lên, cũng xứng đáng nữ nhân này xui xẻo bị theo dõi. Rốt cuộc như vậy mềm quả hồng ở mặt thế chính là hiếm thấy. Tựa như hắn, chỉ là cái lực lượng dị năng, bình thường những cái đó nguyên tố dị năng giả nhìn đến hắn đều như là đang xem tàn thứ phẩm, nhưng hiện tại còn không phải giống nhau có thể giết chết nữ nhân này. Lâm mộ niên bây giờ còn có cái gì không rõ, mặt thế lúc sau đạo đức luân tàng, liền tính là người không treo chọc người khác, nhưng không chịu nổi người khác trong lòng ác niệm bị phóng tới lớn nhất ta. Lâm mộ niên sắc thật không có gì bản lĩnh, dị năng cũng bởi vì muốn chuyên tâm đào tạo giao quả mà vào bước thông thả, nhưng này không đại biểu lâm mộ niên không có bất luận cái gì công kích thủ đoạn, rốt cuộc lâm mộ niên lại không phải cái ngốc tử, ở như vậy hoàn cảnh chung cũng không biết phải bảo vệ chính mình vậy không riêng gì ngốc tử. Vậy nên là náo tàn. Cho nên lâm mộ niên lúc trước tiêu phí chính mình một chỉnh năm kiếm tới thu hoạch mua sắm một quả dị năng bom, uy lực thập phần thật lớn, phải biết rằng lâm mộ niên một năm ít nhất 10 tới vạn thu hoạch, rốt cuộc không phải ai đều có thể ở như vậy thế đạo chuyên tâm nghiên cứu chứng rau. Lâm mộ niên đại học thời điểm xem những cái đó trong sách liền có nông nghiệp hệ giáo tài, phải biết rằng tri thức chính là lực lượng, này không phải tính tới rồi như vậy thế đạo, lâm mộ niên làm theo bằng vào. Chính mình trong đầu những cái đó tri thức kết hợp chính mình dị năng quá giàu có sinh hoặc sao Đương nhiên hiện tại không phải nói này đó thời điểm Lâm Mộ Niên biết chính mình hôm nay đại khái là hẳn phải chết không thể nghi ngờ Cái kia lưu ra tiểu thư Lâm Mộ Niên cũng là biết đến An toàn căn cứ người cầm quyền mội tử Khá xinh đẹp một cái cô nương Bình thường thực thích tới Lâm Mộ Niên nơi này mua trái cây ăn Thật không nghĩ tới Làm nửa ngày nhân ra nhớ thương chính mình tâm A Lâm mộ niên nhìn trước mặt đại hán liếc mắt một cái, nói, ngươi hôm nay liền thật sự nhất định phải giết ta, ngươi nếu là chỉ là yêu cầu tiền nói, ta cũng có thể cho ngươi. Lâm mộ niên làm cuối cùng giấy ruột, rốt cuộc mệnh liền một cái, chết tử tế không bằng lại tồn tại, có thể tồn tại lâm mộ niên không thèm để ý ra điểm nhi huyết. Hừ, đừng lại nhiều làm giấy ruột, ngươi mệnh cùng lưu tiểu thư mệnh như thế nào so, liền tính hôm nay ta không giết ngươi, ngươi cũng sống không được. Cho nên ngoan ngoãn mà nhận mệnh đi. Nói xong, người nọ từ phía sau lấy ra truy thủ, hướng Lâm Mộ Niên tới gần. Lâm Mộ Niên sắc mặt trắng bệnh, xong đời, xem ra là thật sự vận mệnh đã như vậy, bất quá. Lâm Mộ Niên cười lạnh hạ, liền tính chính mình muốn chết cũng muốn kéo các ngươi cùng nhau xong đời. Lâm Mộ Niên tay phải rôi đến phía sau ở bong thượng cái nút thượng ấn một chút, lúc sau. Lúc sau Lâm Mộ Niên cũng không biết Lâm Mộ Niên cuối cùng một chút trong ý thức là vang trời vang lớn, ngược lại không có gì đau đớn cảm giác. Bất quá kia viên dị năng bom là Lâm Mộ Niên từ chợ đen cái kia siêu trừ danh khoa học cường nhân nơi đó đổi lấy, uy lực vẫn là thực không tồi, ít nhất đem thân thể của mình tặng cái dập nát thuận tiện đem muốn sắt chính mình người nổ chết là không có gì vấn đề. Đại khái đi. Dù sao Lâm Mộ Niên đều đã chết, cũng liền không nghĩ. Chương 2 xuyên qua đến 1979 năm xuyên qua đến thập niên 80 Lâm Mộ niên lại lần nữa khôi phục chi giác thời điểm còn tưởng rằng chính mình biến thành quỷ hồn Rốt cuộc lúc trước chính là như vậy đại một tiếng nổ mạnh sao có thể còn sống bất quá chờ đến thần trí chậm rãi khôi phục lúc sau mới phát hiện chính mình kỳ thật còn sống Rốt cuộc quỷ hồn hẳn là không có xúc giác mới đúng hơn nữa Lâm Mộ niên tỉnh lại thời điểm là nằm ở trên giường đất Lâm Mộ niên mở to mắt nhìn đến chính là cũ xưa phát Hoàng dùng cũ báo chí hồóc nhà Trên người cái một giường tất cả đều là đại hoa in hoa trắng đông, lâm mộ niên bắt tay từ trong chăn ruôi ra tới, đó là một đôi có chút thô giáp tay, mặt trên có chút cái kén, móng tay bên trong có chút biến thành màu đen, vừa thấy liền biết bình thường không có hảo hảo mà bảo dưỡng thanh khiết. Phải biết rằng cho dù là ở mặt thế, lâm mộ niên sinh hoạt cũng là thực tinh xảo, ít nhất sẽ đem chính mình trang điểm sạch sẽ ngăn nắp. Cảm giác chính mình đầu tựa hồ có chút đau, ruôi tay sờ sờ. Trên chán mặt có cái bao, có thể là khai chứ. Lâm mộ niên vừa định ngồi dậy, liền cảm giác được đầu bên trong một trận kịch liệt đau đớn, sau đó trước mắt tối sầm liền lại ngất xỉu. Đương lâm mộ niên lại lần nữa tỉnh lại thời điểm cảm giác chính mình trên đầu phóng một đôi tay, bên hai còn có khóc nức nở thanh âm, tựa hồ là cái nữ nhân. Lao lâm A. Chúng ta niên niên như thế nào còn không có tỉnh A, đều tại ngươi, nếu không phải ngươi nói. Nếu là thi không đậu đại học liền không cho học lại, chúng ta niên niên cũng sẽ không chạy tới nhảy sông. Lâm mộ niên nghe được nữ nhân kia nói như vậy, trong lúc còn có chủ người thanh âm. Hảo, ta cũng không nghĩ tới niên nhi tính tình lớn như vậy a Lâm thôn trưởng trong lòng cũng không chịu nổi, lâm mộ niên là hắn tiểu khuê nữ, từ nhỏ liền sủng ở lòng bàn tay, năm đó hắn tức phụ hoài mộ niên kia trận vừa vặn là thiếu lương thực. Hắn tức phụ lại cấp suất công tránh công điểm lại cấp ở nhà mang hài tử, lương thực còn chưa đủ ăn, kết quả hơn 8 tháng thời điểm liền sinh non, lớp người già nhi đều nói đứa nhỏ này là dưỡng không sống, rốt cuộc cách ngôn nói đứa nhỏ này đều là 7 sống 8 không sống. Nhưng hắn tức phụ còn có hắn đều không tin, chính là thật cẩn thận đem hài tử dưỡng đi lên, từ nhỏ mộ niên đứa nhỏ này thân mình liền nhược, trong nhà có cái gì việc cũng không cho nàng xuống tay, ăn non cũng tăng cường đứa nhỏ này ăn. Kết quả dưỡng đứa nhỏ này trong đất việc cũng sẽ không làm, còn ham ăn biếng làm, học tập học tập cũng không nghiêm túc, hắn cũng là dưới sự tức giận mới nói nếu là thi không đầu đại học liền không cho nàng thượng, làm nàng về nhà chồng chọn tới. Nhưng kỳ thật sao có thể à, mộ niên thân mình không tốt, 180 nhiều cân thể trọng lại một chút sức lực đều không có, trừ bỏ hảo hảo niệm thư về sau tìm cái ngồi văn phòng công tác, nàng còn có thể làm gì nha. Nhưng không nghĩ tới đứa nhỏ này lần này cũng không biết như thế nào, tính tình lớn như vậy, cùng hắn xảo xong lúc sau liền chạy ra ra, kết quả không bao lâu hàng xóm ra tiểu quân liền tới đây nói nhà hắn nghiên nha đầu nhảy sông. Hắn cùng hai tử mẹ nó vội vội vàng vàng hướng bờ sông đuổi, đến thời điểm nhà hắn đại tiểu tử đã đem hắn muội tử cứu lên đây, nhưng lúc ấy mộ niên cũng chưa hô hấp, cũng may nhà hắn con thứ hai ở nhà, lao nhị ở đại học thời điểm học quá điểm nhi cấp yếu. Đem kia khẩu khí nhi cấp cứu trở về, đưa đến bệnh viện nhân gia đại phu nhìn, nói người không có việc gì, chẳng qua trên đầu khái chứ, còn không biết khi nào có thể tỉnh. Ở bệnh viện ở ba ngày, nhân gia đại phu khiến cho bọn họ đem hài tử mang. Về tới, nói ở bệnh viện ở cũng người cũng đúng bất quá tới, còn lãng phí quốc gia chữa bệnh tài nguyên, cấp khai điểm dược liền đem người tống cổ đã trở lại. Lâm mộ niên nghe bên thai mơ mơ hồ hồ nói chuyện thanh còn có tiếng khóc. Mơ mơ màng màng liền lại ngủ rồi. Trong giấc mộng, Lâm Mộ Niên đã trải qua thân thể này 18 năm sinh hoạt, từ bi bộ tập nói hài đồng đến cao trung thời điểm luyến ái, người nhà quan tâm cùng người yêu phản bội lúc sau thương tâm. Đưa Lâm Mộ Niên lại lần nữa thanh tỉnh thời điểm, thiên đã hoàn toàn đen, chung quanh cũng không có người. Này cho Lâm Mộ Niên có thể trải vớt rõ ràng đầu góc chung nhiều ra tới này đó ký ức thời gian. Lâm Mộ Niên nằm ở trên giường đất, dưới thân ấm áp dễ chịu, Mở to mắt trong bóng đêm lâm mộ niên như cũ có thể thấy rõ ràng phòng hoàn cảnh, phòng không tính tiểu, trừ bỏ lâm mộ niên dưới thân giường đất, trong phòng mặt còn có một bộ kiểu cũ ở nhà bộ tổ, bãi đầy một chỉnh mặt tường, tủ quần áo môn là mặt đại gương. Lâm mộ niên cũng không biết nên hình dung như thế nào, dù sao lâm mộ niên chỉ ở thư viện lịch sử văn bản bên trong thấy quá, tủ quần áo bên cạnh còn bãi cái này án thư, thoạt nhìn là gỗ đặc. Lâm mộ niên đang xem quá thân thể này toàn bộ ký ức lúc sau cũng đã đã biết, chính mình xuyên, 1979 năm. Lâm mộ niên về tới hơn 200 năm phía trước, về tới cái kia ở lịch sử thư chung ghi lại niên đại. Vừa mới đã trải qua chiến tranh nên đón cải cách xuân phong. Nghĩ nghĩ, lâm mộ niên chẩm rãi liền lại ngủ rồi, thân thể này tố chất cũng không tốt, thân thể thực dễ dàng mỏi mệt. Hơn nữa lâm mộ niên cố sức nâng lên cánh tay nhìn nhìn. Quả thực cùng chính mình trước kia thân thể chân giống nhau thô. Bất quá lâm mộ niên luôn luôn là cái tâm đại, cho nên lại biết chính mình sống, cũng liền an tâm ngủ. Bất quá, lâm mộ niên sờ sờ bụng, cảm giác hào đói. Nhưng này hơn phân nửa đêm tổng không hảo rời giường ăn cái gì, cho nên chỉ có thể chịu đựng. Chịu đựng chịu đựng cũng liền ngủ rồi, ngày hôm sau sáng sớm, lâm mộ niên liền rời giường, nhìn trên người đều là bùn đường, dơ hề hề. Lâm mộ niên căn cứ chính mình ký ức biết trong nhà cũng không phải phòng phòng tám, người trong nhà nếu muốn tắm rửa chỉ có thể chính mình nấu nước tắm rửa, hoặc là mùa hè thời điểm đi trong sông tẩy đi. Nhưng hiện tại là chính là mùa đông, tuy rằng còn không đến vào đông trời đông giá rét, khá vậy đã xem như mùa đông. Cho nên đi trong sông tắm rửa liền không cần nằm ơ. Nhưng lâm mộ niên cũng thật sự là chịu đựng không được trên người dơ hề hề lại còn có có sợi mùi lạ. Niên niên, người tỉnh Lâm Mộ Niên nghe được một tiếng kêu sợ hãi, sau đó đã bị người ôm ở trong lòng ngực. Lâm Mộ Niên thừa dịp cửa quang nhận ra tới, người này là chính mình thân thể này mẫu thân, từ nay về sau cũng là chính mình mẫu thân. Lâm Mộ Niên nhẹ nhàng từ mẫu thân trong lòng ngực tránh thoát ra tới, "Mẹ, ta không có việc gì, ta hảo đói, có hay không ăn?" Lâm Mộ Niên nhẹ giọng nói. "Hảo hảo hảo, mẹ này liền cho ngươi đi nấu cơm đi." Lâm Mộ mụ, mụ thoạt nhìn hơn 40 tuổi, An mặc một thân màu lam áo đông, hạ thân là điều màu lam sợi tổng hợp quần đông. Lâm mụ mụ ăn mặc thực sạch sẽ, cho dù là vừa rồi rời giường, tóc cũng không chút cầu thả chắt ở sau đầu, xuyên y phục cho dù có một hai cái mụn vá, nhưng lại thực sạch sẽ. Lâm Mộ niên thật sự là thực bất đắc dĩ, rõ ràng cha mẹ người nhà đều là thực cần lao thực nghiêm túc người, nhưng cố tình thân thể này nguyên chủ lại là cái ham ăn biếng làm ra hỏa, có lẽ tâm địa không xấu nhưng có đôi khi ngu xuẩn cũng là một loại sai. Làm sao vậy? Làm sao vậy lão bà? Lâm thôn trưởng nghe được bên ngoài lão bà tiếng la, trên người khoác kiện áo khoác liền vội vội vàng vàng chạy tới, niên niên, người tỉnh. Lâm thôn trưởng thấy chính mình đứng ở chính mình láo bà bên người khuê nữ, vội vàng chạy qua đi. Người đứa nhỏ này, tỉnh như thế nào cũng không gọi người a Lâm thôn trưởng nhìn chính mình cô nương xuyên bản bản sinh sôi quan tâm đến. Ngược lại lại nghĩ tới chính mình khuê nữ làm những cái đó phá sự nhi ngươi cái này xui xẻo hài tử A Ta còn không phải là nói ngươi vài câu ngươi, cư nhiên đi tìm chết, ngươi có nghĩ tới ta và ngươi mẹ sao. Lâm thôn trưởng vô lâm mộ niên vai, trong ánh mắt chảy ra nước mắt. Tuy rằng đại phu nói không có việc gì, nhưng hảo hảo mà sao có thể hôn mê thời gian dài như vậy a Hiện tại lâm mộ niên cũng không phải là tự sát cái kia lâm mộ niên. Nhưng là hiện tại thân thể đều là nàng này đó cục diện rồi dám tự nhiên cũng là nàng trên mặt cường xả ra một tia mỉm cười, chỉ là ở kia trương thịt mỡ đều mau đem ngũ quan tễ rớt trên mặt lại có vẻ có chút và mẹo. ba, thực xin lỗi, ta biết sai rồi Được rồi, ngươi cái này lao nhân, hai tử đều biết sai rồi, hơn nữa hiện tại người cũng tỉnh ngươi còn nói nàng làm gì nhiên nhân a, ngươi về trước phòng đi, mẹ nấu cơm cho ngươi đi, bên ngoài lãnhnh, Đừng đông lạnh. Lâm mụ mụ ôn hòa nhìn chính mình quê nữ, cười ha hả nói. Đúng vậy, đối, mau về phòng đi, ngươi lần này chính là hôn mê 4 ngày, đừng lại bị cảm. Lâm thôn trưởng gật gật đầu, lôi kéo Lâm mộ niên hướng đại phòng bên kia đi. Lâm mộ niên ra là một gian nhà chính liên tiếp tả hữu hai kiện phòng, bên cạnh còn có một kiện là lúc trước Lâm mộ niên sinh ra lúc sau Lâm mộ niên phụ thân vì Lâm mộ niên chuyên môn kiến, chính là Lâm mộ niên hiện tại phòng. Cả nhà cũng liền lâm mộ niên có này phân đãi ngộ. Bất quá lâm mộ niên kia phòng là ở phòng bếp cách vách, cho nên bàn giường đất tuy rằng thử cấm áp, nhưng là trừ bỏ trên giường đất mặt khác địa phương lại có vẻ tương đối lạnh, cho nên lâm phụ mới lôi kéo lâm mộ niên đi nhà chính, nơi đó có bếp lò Nơi này trước giới thiệu một chút lâm mộ niên ra thế, lâm mộ niên ra ở vào thành phố Tê Lâm Gia Thôn, toàn thôn 80% đều là họ lâm. Lâm Mộ Niên phụ thân Lâm Thịnh chính là lâm gia thôn thôn trưởng, Mâu thân Triệu Mỹ Niên là trong thôn duy nhất đại phu, ở thôn vệ sinh sở công tác. Đối, chính là cái loại này cái gọi là thầy lang. Đừng xem thường thầy lang, Lâm Mộ Niên lão mẹ chính là gia học sâu xa, Lâm Mộ Niên ông ngoại chính là xa gần nổi tiếng lão trung y, Điề. Lâm Mộ Niên lão mẹ chính là rất có vài phần thật bản lĩnh. Lâm Mộ Niên đại ca Lâm Hỉ Niên, năm nay 28 tuổi, đã sớm kết hôn. Bất quá bởi vì đại ca không đuổi kịp hảo thời điểm, đi học thời điểm chính đuổi kịp bên ngoài cách mạng văn hóa nháo đến hung, cho nên chỉ thượng đến cao nhị liền không thượng. Sau lại lăn lộn cái cao trung bằng tốt nghiệp liền trực tiếp hồi trong thôn trồng trọn. Bất quá dựa vào phụ thân mặt mũi hơn nữa lâm mộ niên đại ca chính mình bản thân cao trung bằng cấp cũng coi như là rất cao bằng cấp, cho nên đại ca lâm hy niên còn ở thôn ủy hội nhậm chức đương kế toán, đương nhiên liền tính là kế toán cũng là yêu cầu chính mình trồng trọn. Đại ca Lâm Hy Niên lúc trước kết hôn chính là ở thôn đông đầu kia tam gian gạch thổ kết hợp phòng ở kết hôn, kết hôn lúc sau liền trực tiếp ở tại nơi đó, xem như cùng Lâm Mộ Niên nàng bà phân ra, bất quá mà vẫn là hợp ở bên nhau loại, chờ đến Lâm Mộ Niên hắn nhị ca kết hôn mới có thể chính thức phân ra. Lâm Mộ Niên nhị ca năm nay 24, Đại học chuyên khoa tốt nghiệp, hiện tại ở Lâm Mộ Niên đi học thị nhất trung đương toán học lao sư, bởi vì là lao sư. Cho nên trường học cấp phân phối ký túc xá, ở tại thành phố. Phía trước lâm mộ niên nguyên chủ sở dĩ nháo tự sát có hơn một nửa nguyên nhân là thi đại học thi rất nổi. Dựa vào lâm mộ niên thi đại học thành tích đừng nói tốt đại học, chính là tốt đại học chuyên khoa đều mơ hồ. Phải biết rằng 79 năm sinh viên đại học chuyên khoa chính là thường yêu, chúng tuyển điểm so với một bộ phận đại học tới thậm chí chỉ cao không thấp. Rốt cuộc sinh viên đại học chuyên khoa học ra tới đều là bao phân phối công tác. Nguyên chủ vẫn luôn đều lấy tương lai sinh viên tự cho mình là, rốt cuộc nguyên chủ lớn lên béo khó coi, liền tính lao cha là thôn trưởng, hai cái ca ca cũng đều có bản lĩnh, nhưng hiện tại người vẫn là thực thuần pháp, đối này đó coi trọng đến là coi trọng, nhưng nguyên chủ không chỉ là lớn lên béo khó coi, nàng con lười, đầu óc cũng không linh đầu, hơn nữa bị người trong nhà sủng có chút qua, tính tình rất kiêu khí, cho nên trong thôn cùng tuổi nam hải tử đều thực chướng mắt nàng. Kỳ thật ở lâm mộ niên xem ra, chính mình nguyên chủ buồn là buồn chút, đầu góc cũng có chút hồ đồ, khả nhân tuyệt đối không xấu. Ngược lại là cái kia lừa nguyên chủ chờ đến cao trung tốt nghiệp liền kết hôn nam, nhân phẩm càng kém. Đúng vậy, lâm mộ niên nguyên chủ sở dĩ tự sát, còn có một nửa nguyên nhân lại là cảm tình. Lâm mộ niên thành tích tuy rằng không tính là đặc biệt hảo, nhưng nhị ca là cao trung láo sư, luôn là cho nàng khai tiểu táo, thành tích kỳ thật cũng không kém. Mỗi lần thi cử cũng có thể thi được tuổi trước 20, nhưng cao tam thời điểm cái kêu kêu Lý Huy lại thông đồng nàng cùng nhau chơi, lâm mộ niên nhị ca cấp những cái đó bài tập tập cũng toàn bộ đều cho Lý Huy, lâm mộ niên vốn dĩ liền không phải. Cái gì đặc biệt người thông minh, thành tích hoàn toàn là dựa vào nàng nhị ca cấp học bù hơn nữa để hải chiến thuật mới hào chút, bài tập không có, lâm mộ niên chính mình bản thân cũng không phải đặc biệt thích học tập, hơn nữa Lý Huy khi đó nói cho nàng. Chờ đến Lý Huy thi đậu đại học liền cùng Lâm Mộ Niên kết hôn, đến lúc đó Lý Huy đi vào đại học, Lâm Mộ Niên liền không dùng tới, Lý Huy sẽ dưỡng nàng. Lâm Mộ Niên nguyên chủ cư nhiên liền thật sự tin, hơn nữa vốn dĩ liền không có gì dã tâm lớn, cũng liền tin Lý Huy hoa ngôn xảo ngữ. Húng chi Lý Huy chính là bọn họ trường học nổi danh đệ tử tốt, học tập đặc biệt hảo, hơn nữa người lớn lên cũng đẹp, làn da tuyết trắng, mang cái này mắt kính nhỏ, lịch sự văn nhã. Nhưng không nghĩ tới thi đại học kết thúc, Lý Huy liền thay đổi một khuôn mặt, chẳng những không thừa nhận trước kia nói những lời này đó, còn nói lâm mộ niên là cái phì bà gì đó, dù sao những lời này đó đặc biệt không dễ nghe, còn nói hắn sao có thể thật sự thích nàng, còn nói cái gì trước kia đều là vì lừa nàng học tập tài liệu, thậm chí còn nói cho nguyên chủ lâm mộ niên nói, liền tính nguyên chủ nói ra đi, cũng sẽ không có người tin tưởng, đến lúc đó mọi người đều sẽ nói lâm mộ niên là cái. Si tâm vọng tưởng cóc ghẻ, cả đời đều gả không ra lão cô bà. Lâm mộ niên nguyên chủ thất hồn lạc phách về đến nhà, kết quả phụ thân lại bởi vì thi đại học thành tích chuyện này hung hăng mà mắng nàng, còn nói làm nàng về sau đều trở về trồng trọn. Nguyên chủ từ nhỏ đã bị trong nhà nuông chiều quán, trong vòng một ngày bị hai lần đá kích, lập tức liền chịu không nổi, chạy ra ra môn lúc sau bất chi bất giác đi tới bờ sông, sau đó không biết như thế nào liền nghĩ tới chết, nghĩ nếu là đã chết liền không cần đối mặt này đó. Ở lúc sau lâm mộ niên liền xuyên qua lại đây, lúc sau bị đưa vào bệnh viện thời điểm kỳ thật lâm mộ niên đã thế thân nguyên chủ, bất quá đại khái là chiếm dụng không thuộc về thân thể của mình, cho nên có chút bài dị phản ứng, cho nên lâm mộ niên mới có thể hôn mê vài thiên. Chương 3. Dị năng. Lâm mộ niên bị chính mình láo cha lôi kéo trở về nhà chính, nhà chính thiêu bếp lò, bếp lò thượng có cái ấm nước chính thiêu nước sôi. Niên niên, ngồi xuống, cha cho ngươi lấy cái cái, ngươi này tay lạnh băng. Lâm Thịnh sờ sờ chính mình khuê nữ lạnh băng tiểu béo tay, nói. Tuy rằng sinh khí Lâm Mộ Niên tự sát hành vi, nhưng Lâm Thịnh vẫn là rất đau đứa con gái này, húng chi hải tử lần này cũng là bị tội lớn. Lâm Mộ Niên nga một tiếng, ngoan ngoắn mà ngồi ở nhà chính đầu gỗ ghế trên, đừng nói, kỳ thật béo cũng có béo chỗ tốt, kiếp trước Lâm Mộ Niên thân mình mảnh khảnh. Ngồi ở loại này gỗ đặc ghế trên luôn là cộm đến hoảng, hiện giờ này thân mình xác thật không bằng trước kia khỏe mạnh đẹp, nhưng ngồi ở này trên ghế lại một chút đều không cộm luôn cuống. Cha, không đổi, ta không lạnh. Lâm mộ niên nói, bất quá lời tuy nhiên nói như vậy, tay chân lại không tự giác hướng bếp lò thượng dựa. Lâm mộ niên này thân mình đừng nhìn như vậy béo, nhưng kia đều là mập giả tạo, thân mình hư thật sự, tay chân lạnh băng. Cảm giác cả người đều là từ ra bên ngoài đông lạnh đến hoảng cảm giác. Ngươi hảo hảo ngồi, ngươi nương một lát liền làm thủ cơm. Lâm thịnh xem lâm mộ niên lánh đến lợi hại bộ dáng, đem lông dê thảm cấp lâm mộ niên đáp ở trên đùi. Nay thảm vẫn là hắn bạn già lâm mộ niên lão mẹ thân thủ làm đâu. Lâm mộ niên gật gật đầu, còn là có điểm lãnh liền tính toán hướng bếp lò bên kia rửa rửa, miễn cho mau đông lạnh đến hoảng. Kết quả bị mới vừa tiến vào lâm mụ mụ nhìn vừa vặn. Ngươi mò hảo hảo ngốc, ta tiểu tổ tông, ngươi đây là nhặt về một cái mệnh, nhưng cấp hảo hảo dưỡng dưỡng. Lâm mộ niên mụ mụ bưng chén mì tiến vào, thấy lâm mộ niên muốn đứng lên ngồi sổm bếp lò bên cạnh, vội vàng nói. Mẹ, ta không có việc gì. Lâm mộ niên chính mình rõ ràng, thân thể kỳ thật trừ bỏ thể hư cũng không có cái gì đại sự nhi. Rốt cuộc ở mạc thế sinh sống hảo chút năm, lâm mộ niên chính mình cũng là biết chút ý học tri thức. Đối chính mình thân thể cảm giác vẫn là rất linh. Ngươi còn có ta hiểu, mau trở về ngốc, trong chốc lát cơm nước xong mẹ cho ngươi hảo cái mạch. Triệu Mỹ Niên cao mày, lôi kéo Lâm Mộ Niên ngồi xuống nhà chính cái bàn bên cạnh, đem đoan ở trong tay chén lớn đặt ở trên bàn, chiếc đua trực tiếp bị nhét vào Lâm Mộ Niên trong tay. Đó là một chén lớn mị sợi, bạch diện, hơi chút có chút phát hôi, nhưng ngửi được rất thơm, Lâm Mộ Niên vừa thấy liền biết là thủ công một mì. Hơn nữa là tự nhiên gieo trồng ra tới, này nếu là gác ở lâm mộ niên xuyên qua lại đây phía trước lúc ấy lâm mộ niên có thể cho hạnh phúc chết. Bất quá liền tính là hiện tại, lâm mộ niên cũng đủ hạnh phúc, phải biết rằng cả nhà một năm cũng không có mấy cân bạch diện phân lệ, bọn họ dân quê một năm phân xuống dưới bạch diện nhiều lắm cũng liền 3 năm cân, đại bộ phận đều phải lưu đến ăn tiết thời điểm làm vàn thán. Lâm mộ niên này chén mì liền cấp dùng hết 1 phần tư, bên trong còn thả hai cái trứng trắng bao. Mặt trên còn sối dầu vừng, đây chính là bình thường nhật tử tuyệt đối ăn không đến, phòng trừng cũng chính là lâm mộ niên lần. Nay tìm được đường sống trong chỗ chết, triệu mỹ niên mới bỏ được xuất huyết nhiều cấp lâm mộ niên làm một đốn. Kỳ thật trong nhà đến là không thiếu miệng, rốt cuộc lương dựa núi lớn, lâm mộ niên đại ca còn có một tay săn thú bản lĩnh, bình thường là không thiếu thịt ăn, nhưng gạo bạch diện là bất đồng, chỉ có thể dựa trong nhà chính mình loại, trong nhà cũng không có cách nào đi mua. Quanh năm suốt tháng cũng liền như vậy mấy cân, xác thật rất chân quý. Đương nhiên nếu là thật muốn mua cũng không phải thật sự mua không được, nhưng vậy cấp hoa giá cao, trong nhà không phải không có tiền, nhưng lâm mộ niên ba mẹ thói quen tiết kiệm nhật tử, khẳng định là luyện tiếp. Lâm mộ niên đôi mắt có chút đỏ lên, không phải vì chính mình, là vì trước kia lâm mộ niên, cũng là vì này đối năm du 40 láo phu thê, lâm mộ niên thật là luẩn quẩn trong lòng, có như vậy yêu thương cha mẹ nàng ở. Lại chỉ nghĩ chết cho xong việc, không cần lại đối mặt người khác vũ nhục lại như thế nào không nghĩ, nàng đã chết, nàng cha mẹ nên nhiều thương tâm. Người an tâm đi thôi, ta sẽ hảo hảo chiếu cấu ngươi cha mẹ, từ nay về sau bọn họ cũng là ta cha mẹ. Lâm mộ niên ở trong lòng âm thầm ngầm quyết định, lại bỗng nhiên cảm thấy thân thể một nhẹ, rồi sau đó lâm mộ niên liền cảm giác được tự chính mình đang điền chỗ truyền ra một cổ năng lượng, chậm rãi ở trong cơ thể xây dựng toàn bộ tuần hoàn. Lâm mộ niên chấn động, đây là dị năng thức tỉnh thời điểm mới có phản ứng, lâm mộ niên thật không nghĩ tới chính mình đều trọng sinh thay đổi khối thân thể, dị năng cư nhiên cũng đi theo lại đây. Người đứa nhỏ này, phát sinh sao lăng A, mau ăn, trong chốc lát mặt liền đà ống. Triệu Mỹ niên vô nhẹ nhẹ lâm mộ niên một chút, lớn tiếng nói. Nga, Nga, ta đây liền ăn. Lâm mộ niên cũng không kịp nghĩ đến chính mình dị năng, ngược lại chuyên tâm ăn mủy Mị sợi là thực kính đạo tay cắn bột, quy đạn ngon miệng, nước lèo là dùng cải thịa cùng tôm khô sạc đến nổi hương vị thực tiên, trứng gà đều là trong nhà chính mình dưỡng gà hạ, lòng đỏ trứng đỏ bừng, hơn nữa là đường tầm trứng gà, cắn một ngụm, kia thư vị, cực kỳ xinh đẹp. Lâm mộ niên cũng là đói cực kỳ, Hoa Lý Phúc nói nhiều một hồi manh ăn, một chén lớn mị sợi, hai cái đường tầm trứng tráng bao vô dụng 20 phút liền tất cả đều ăn vào trong bụng. Bất quá liền tính như vậy lâm mộ niên kỳ thật cũng vẫn là đói, dĩ năng giả lượng cơm ăn vốn dĩ liền so với người thường muốn đại cái hai ba lần, lâm mộ niên thân thể này lại vừa mới mới vừa thức tỉnh dị năng, năng lượng tự nhiên tiêu hao lớn chút. Bất quá liền tính không ăn no lâm mộ niên cũng không tính toán tiếp tục, rốt cuộc như vậy một chén lớn mặt kỳ thật đã xem như một đại nam nhân lượng cơm ăn, nếu là lại ăn nên đem chính mình cha mẹ dọa, cơm nước xong. Lâm mộ niên đã bị chính mình lão nương lôi kéo xe mạch, lão cha lâm thịnh có chút khẩn trương ở bên cạnh nhìn, liền lo lắng cho mình khuê nữ có gì chứng gì. Lão bà, thiểu niên thế nào A Lâm thịnh nhìn nhà mình lão bà bản khuôn mặt, không có gì biểu tình bộ dáng rất là lo lắng hỏi. Muốn nói toàn bộ lâm ra ai đau nhất lâm mộ niên, kia phi lâm thịnh không thể, từ nhỏ đến lớn đều phùng ở lòng bàn tay bên trong. Liền lúc này đây bởi vì hài tử không biết cố gắng cỡ trách vài câu kết quả hài tử liền đầu hà, chính là đem lâm thịnh sợ tới mức không nhẹ. Không có gì đại sự nhi, tiểu niên về sau nhưng không cho như vậy dọa cha mẹ A. Triệu Mỹ niên hảo quá mạnh, xác định nhà mình cô nương không có việc gì, có thể tưởng tượng khởi nha đầu này cư nhiên liền bởi vì nàng ba nói nàng vài câu liền đi nhạy sông, thiếu chút nữa mạng nhỏ đều ném, hốc mắt đỏ lên nước mắt liền chảy ra. Ngươi nếu là xảy ra chuyện gì nhi nhưng làm cha ngươi cùng ta như thế nào sống A Đừng động ngày thường nhiều kiên cường nữ nhân gặp được nhi nữ sự tình kia đều kiên cường không được. Lâm mộ niên thấy thế, vội vàng làm nụ nói, nương, ta biết sai rồi, ta cũng không dám nữa. Ngài đừng khóc. Nói vội vàng dùng ống tay háo cấp lao mẹ lau lau nước mắt. Hảo, đừng khóc, hai tử đều bị ngươi dọa. Lâm Thịnh vô vô lao bà bà vai, tiểu niên A Cha cũng có không đúng địa phương, không nên mắng ngươi. Nói Lâm Thịnh trên mặt tràn đầy hối hận, lần này không khảo hảo chúng ta lần sau ở tiếp theo nỗ lực, chờ ngươi nhị ca trở về cha liền nói với hắn cho ngươi làm học lại, sang năm chúng ta tiếp theo khảo. À, Lâm Thịnh nhìn Lâm Mộ Niên ôn hòa nói. Tuy rằng cũng không phải không tức giận Lâm Mộ Niên thi đại học thành tích, nhưng Lâm Thịnh cũng không phải cái loại này bất thông tình lý phụ thân, đứa nhỏ này đều bởi vì không thi đầu đại học đi tự sát. Vậy khẳng định là thích đi học, nếu thích vậy tiếp theo thượng, dù sao trong nhà gắt gao lương quần cũng không phải cung không dạy nổi, không cần thiết ủy khuất hài tử, húng chi hài tử nếu là thật sự thích học tập lâm thịnh cao hứng đều không kịp. Cha, cảm ơn ngài. Lâm mộ niên mỉm cười nói, lâm mộ niên rõ ràng nhà mình tình huống, tuy rằng ở trong thôn xem như đỉnh hảo nhân ra, khá vậy chỉ là ở trong thôn xem như đỉnh hảo, tiền cũng hoàn toàn không tính đặc biệt giàu có có thể bỏ được làm nữ nhi đi học lại phòng trường chính là trong thành gia trưởng đều thiếu, rốt cuộc hiện tại xã hội phổ biến vẫn là cho rằng dưỡng lao muốn rửa nhi tử, khuê nữ đều là bồi tiền hóa, có thể giống lâm gia cha mẹ như vậy sủng khuê nữ nhân ra lông phượng xứng lân. Được rồi, đừng cảm tạ, có cái gì hảo tạ, ngươi là của ta thân khuê nữ, ta không thương ngươi đau ai à. Mau về phòng nghỉ ngơi một lát, ngươi lần này cũng là bị tội lớn, nhưng cấp hảo hảo tính dưỡng. Lâm Thịnh nhìn Lâm Mộ Niên, tổng cảm thấy nhà mình khuê nữ sắc mặt trắng bệnh trắng bệnh. Lâm Mộ Niên cũng đang muốn về phòng đi xem chính mình dị năng, cho nên thực dứt khoát gật đầu đáp ứng rồi, cùng cha mẹ nói thanh liền trở về chính mình tiểu phòng đơn, khóa kỹ môn ngồi ở trên giường đất. Có thể là vừa mới mẫu thân nấu cơm nguyên nhân, Lâm Mộ Niên trên giường đất phi thường ấm áp, Lâm Mộ Niên kéo lên bức màn, ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, đừng nhìn thân thể này rất béo. Nhưng người ta là cái mềm mại béo giấy, ngồi xếp bằng động tác như vậy quả thực sổ ạ si. Lâm mộ niên nhắm mắt nội coi, ở chính mình đang điền chỗ quả nhiên thấy được một cái đạm lục sắc tiểu hạt Châu Đó chính là lâm mộ niên dị năng ngưng kết hoạch, chỉ là xem tinh hoạch lớn nhỏ cùng màu sắc. Lâm mộ niên phán độc ra bản thân dị năng cấp bậc đại khái là nhất giai tứ cấp tả hữu Đại khái là chính mình lúc trước vừa mới thức tỉnh thời điểm cấp bậc. Ở lâm mộ niên cái kia niên đại đã có thành thục dị năng cấp bậc phân chia, chia làm thập dai, mỗi giai thập cấp, tu tập phương pháp là toàn dân phổ cập. Đương nhiên này đó tên đầy đủ phổ cập chính là hàng thông thường, an toàn, ổn định, nhưng là thăng cấp tốc độ không mau, mà lại chỉ có thể tu tập đến ngũ dai. Lâm mộ niên tu tập phương pháp là chính mình trải qua nhiều năm thực tập còn có tính toán tự nghĩ ra công pháp, xuyên qua phía trước lâm mộ niên kỳ thật đã tu luyện tới rồi ngũ dai tứ cấp. Này còn chỉ là tu luyện 3 năm kết quả, so với người khác đều phải mau rất nhiều. Chỉ là cái này pháp môn coi trọng chính là đối dị năng bản thân tinh chất vận dụng, cơ hồ không có gì lực công kích. Đương nhiên loại này công pháp cũng có chỗ tốt, chính là có thể tăng cường thân thể cường độ, làm tu luyện giả bản thân bảo trì tại thân thể khỏe mạnh nhất nhất định trạng thái, cho nên lúc trước 28 tuổi lâm mộ niên nhìn vẫn là 18-19 tuổi bộ ráng. Chính là bởi vì tu luyện tử nghĩ ra công pháp lúc sau thân thể chậm rãi khôi phục đến sinh cơ nhất dư thừa bộ giáng nguyên nhân. Hơn nữa lâm mộ niên tử nghĩ ra loại này công pháp đối thú hoạch cũng không có yêu cầu. Tương phản, lâm mộ niên công pháp là ở cùng thực vật hỗ động chung chậm rãi tăng lên. Lâm mộ niên hấp thu thực vật bên trong linh khí, tạm thời nói làm linh khí đi, dù sao đều là một loại năng lượng không phải. Sau đó ở trong cơ thể vận chuyển một vòng ở phụng dưỡng ngược lại cấp thực vật. Như vậy lâm mộ niên được đến năng lượng, mà thực vật cũng có thể đủ sinh trưởng càng thêm hảo, xem như nhất trung song tháng biện pháp, bất quá cũng bởi vì không sử dụng tinh hoạch, cho nên lâm mộ niên mới không có bất luận cái gì lực công kích chỉ có thể gieo trồng, này cũng coi như là có được tất có mất đi. dị năng thức tỉnh giống nhau chia làm hai loại tình huống, một cái là giống lâm mộ niên lúc trước như vậy tự nhiên thức tỉnh, dựa vào là thiên phú cùng vật khí. Loại này phương pháp an toàn hơn nữa thăng cấp khá nhanh, đệ nhị loại chính là ở gặp được nguy hiểm lúc sau người bị buộc tới rồi cực hạn thức tỉnh rồi, nguy hiểm hơn nữa thiên phú độ Chênh lệch tốc độ tu luyện chẩm, đương nhiên kỳ thật cái gọi là nhanh chậm đều là tương đối mà nói, tựa như lâm mộ niên, tu luyện tốc độ nhưng thật ra nhanh, nhưng cũng không có cái gì lực công kích. Giống nhau tự nhiên thức tỉnh người, mới bắt đầu dị năng cấp bậc đại khái là nhất dài một bậc hoặc nhị cấp, Nhưng Lâm Mộ Niên Thiên Phú hảo, vừa cảm giác tình chính là nhất giai tứ cấp. Lâm Mộ Niên là thật không nghĩ tới chính mình này đều trọng sinh, dị năng cư nhiên còn có thể cùng lại đây, hơn nữa vừa cảm giác tình chính là nhất giai tứ cấp, này đủ để chứng minh chính mình hiện tại thân thể thiên phú cũng đồng dạng cũng đủ ưu tú. Lâm Mộ Niên nhắm mắt bắt đầu thử vận hành trong cơ thể dị năng, quả nhiên, vẫn là một hệ dị năng, hơn nữa vận chuyển tốc độ rất mau, nếu là chiếu cái này tốc độ Đại khái không dùng được 3 năm lâm mộ niên dị năng là có thể khôi phục đến xuyên qua phía trước cũng nói không chừng. Chương 4 đại ca. 4 đại ca. Lâm mộ niên đem dị năng ở trong cơ thể vận chuyển một vòng lúc sau vốn định tiếp tục, lại đông nhiên nghe được ngoài cửa có gõ cửa thanh âm, vội vàng mở to mắt, xuống đất đi mở cửa. Mở cửa vừa thấy, mới phát hiện cư nhiên là lâm mộ niên này một đời đại ca, lâm hy niên. Niên niên, ngươi không có việc gì. Lâm Hi Niên nhìn chính mình trước mặt sắc mặt đã khôi phục hồng nhuận mội tử, kinh hỉ cười nói. Ngươi mau về phòng đợi, ca cho ngươi bộ con thỏ còn có hai chỉ gà rừng, trong chốc lát làm ta nương cho ngươi hầm canh gà, hầm thịt thỏ ăn, ngươi nhưng cấp hảo hảo bổ bổ. Đều gầy. Nói sờ sờ Lâm Mộ Niên đầu, lại ở Lâm Mộ Niên phỉ đô đô trên má khắp một phen, liền đem Lâm Mộ Niên đẩy về phòng đi, xoay người đi nhà chính. Ca Lâm Mộ Niên nhìn lại ca, Tưởng nói tiếng cảm ơn, nhưng lại cảm thấy như vậy quá khách khí, cuối cùng vẫn là không có mở miệng nói ra, nhìn lại ca đi nhà chính. Hơn nữa lâm mộ niên nhìn xem chính mình kia phì đô đô cánh tay chân nhi, cảm thấy đại ca khẳng định là nhìn lầm rồi, chính mình thân thể này rốt cuộc nơi nào gầy. Lâm mộ niên nguyên chủ kỳ thật cùng chính mình nhị ca càng tốt, bởi vì nhị ca luôn là sẽ cho nàng mang rất nhiều chưa thấy qua thức ăn, còn cho nàng mua thật nhiều xinh đẹp vài dệt. Hơn nữa ngày thường Lâm Mộ Niên muốn trọ ở trường, cùng Nhị ca Ly đến càng gần chút. Hơn nữa Nhị ca luôn là cười tủm tỉm, cho người ta cảm giác cũng càng tốt ở chung. Đại ca liền không được, Đại ca so Lâm Mộ Niên đánh mười mấy tuổi, bình thường đối Lâm Mộ Niên cũng sủng, nhưng là Đại ca càng giống nghiêm phụ, luôn là quản Lâm Mộ Niên, hơn nữa Đại ca luôn là bản khuôn mặt ít khi nói cười, Lâm Mộ Niên tuy rằng cũng biết Đại ca kỳ thật cũng rất thích nàng, nhưng chính là nhịn không được sẽ sợ hãi. Vừa nhìn thấy đại ca liền khẩn trương lợi hại. Nhưng chính là đại ca, ở lâm mộ niên nhảy sông lúc sau mạo sắp kết băng thủy ôn đem lâm mộ niên này 180 mấy cân đại mập mạp cấp cứu đi lên. Lâm mộ niên thở dài, trở về phòng, khóa lại môn tiếp tục bắt đầu tu luyện. Cái gì đều không có để cao thực lực của chính mình quan trọng, húng chi. Lâm mộ niên nhìn chính mình này béo ủ tịt thân thể, vẫn là nhanh lên tu luyện đi. Chờ đến đem dị năng tăng lên tới nhị dai tứ cấp không sai biệt lắm liền có thể làm thân thể trạng thái khôi phục đến đỉnh, đến lúc đó liền sẽ không như vậy béo. Bất quá hiện tại là mùa đông, có cây khó khăn, căn bản là không có gì thực vật có thể dùng để phối hợp lâm mộ niên tu luyện, cho nên lâm mộ niên chỉ có thể lựa chọn tu tập đại chúng công pháp, vận chuyển dị năng, chỉ là bởi vì không có thu hoạch cho nên công hiệu không hiện, nhưng cũng có chút ít còn hơn không. Nhắm mắt Lâm mộ niên bắt đầu yên lặng tu tập dị năng, bất quá vẫn là nghĩ nhìn xem có thể hay không tìm được cái gì hẳn giống. Đến lúc đó tìm cái trầu hoa loại đến trong phòng, trong phòng độ ấm cao chút, loại chút chịu rét thực vật hẳn là không thành vấn đề. Hơn nữa lâm mộ niên dị năng thêm thành, hẳn là có thể lớn lên thực tốt. Đương nhiên này chỉ là không có biện pháp biện pháp, nếu là có tuyển, lâm mộ niên vẫn là càng nguyện ý lựa chọn tự nhiên sinh trưởng thực vật tới phụ trợ tu tập dị năng. Bởi vì như vậy thực vật năng lượng càng cường, lâm mộ niên tốc độ tu luyện cũng sẽ càng mau. Lâm mộ niên tỉnh lại thời điểm trời còn chưa sáng, đại khái là sáng sớm 6-7 giờ, mùa đông hừng đông vắng chút, hiện tại từ tu luyện trung tỉnh lại thời điểm trời đã sáng rồi, Thái Dương lên tới giữa không trùng, hẳn là giữa chưa tả hữu, lâm mộ niên trong phòng không có biểu, cả nhà duy nhất một khối biểu đặt ở nhà chính, làm người một nhà đều có thể biết thời gian. nhiên nhiên, mau ra đây, Nên ăn cơm trưa? Lâm mộ niên nghe được lão mẹ nó lời nói, lên tiếng, hạ dương đất ra chính mình tiểu phòng đơn, sau khi ra ngoài thuận tay đóng cửa. Nương, ta đại ca đâu? Lâm mộ niên nhìn trên bàn thịt kho tàu thịt thỏ còn có kia một nồi to canh gà, rất kỳ quái vì cái gì đại ca không ở, rốt cuộc con thỏ cùng gà rừng đều là đại ca đưa tới. Ca ca ngươi về nhà đi, ngươi tẩu tử mấy ngày nay lại không thoải mái, hắn bồi thường đi chiếu cố. Triệu Mỹ Niên có chút không cao hứng nói, Triệu Mỹ Niên đối hai cái nhi tử đến là khá tốt, nhưng đối chính mình cái này con dâu cả lại không quá vừa lòng. Lâm Mộ Niên Đại Tẩu là nàng đại ca cao trung đồng học, lớn lên thật xinh đẹp, hơn nữa là cái trong thành cô nương. Vốn dĩ như vậy cô nương như thế nào đều không thể về nhà cấp Lâm Mộ Niên lão ca như vậy nông thôn tiểu hòa nhi, nhưng là đáng tiếc, Lâm Mộ Niên Tẩu tử trong nhà thành phần không tốt, cho nên mới sẽ tiện nghi Lâm Mộ Niên Đại ca. Kỳ thật lâm mộ niên hồi ước một chút, trong trí nhớ tẩu tử cũng không làm người chán ghét. Lâm mộ niên tẩu tử tính tình không tồi, nói chuyện cũng là khinh thanh tế ngữ hào hoa phong nhã, chỉ là thân thể không quá cường, cho nên làm việc nhà nông liền không quá lành nghề, nhưng ở nông thôn sẽ không trồng trọt vậy chờ lấy nửa cái tàn phế. Đương nhiên nếu chỉ là như vậy đảo cũng sẽ không làm triệu mỹ niên như vậy chán ghét, kỳ thật chủ yếu vẫn là bởi vì đại ca cùng đại tẩu kết hôn 6-7 năm. Nhưng đến bây giờ mới thôi lâm mộ niên đại ca đều còn không có một đứa con, này như thế nào có thể làm triệu mỹ niên cái này đường nương không nóng này a Lâm mộ niên tự nhiên cũng biết này đó, rốt cuộc căn cư trong thân thể ký ức, triệu mỹ niên chính là không thiếu bởi vì nguyên nhân này cỡ trách lâm mộ niên nàng đại tẩu. Mỗi lần đều là lâm mộ niên hòa giải. Đừng nhìn lâm mộ niên nguyên chủ bình thường thời điểm rất kiều khí, người ở bên ngoài trong mắt không phải cái hảo cô nương nhưng kỳ thật nguyên chủ nhân phẩm thật đúng là không kém, ít nhất ở nhà mình đại tẩu bị lao nương cờ trách thời điểm luôn là lâm mộ niên đi hòa giải. Mẹ, chúng ta nhanh ăn cơm đi, ta đều mau chết đói. Lâm mộ niên xem nhà mình lão mẹ lại muốn mở ra lại nhảy hình thức, đếm kỹ nhà mình đại tẩu đủ loại không phải khuyết điểm, vội vàng ngắt lời nói. Lâm Thịnh nhìn nhà mình cô nương cười nói sang chuyện khác, cười cười, nhà mình cái này cô nương tuy rằng có loại loại khuyết điểm, Đã có thể một chút so đại đa số người muốn hảo, đó chính là nội tâm chính, không có gì ý xấu. Hảo hảo, ăn cơm đi, trong chốc lát ta còn cấp đi thôn ủy hội mở học đâu. Lâm Thịnh cười nói, cha, ngươi khai cái gì sẽ a Lâm mộ niên ngồi ở Lâm Thịnh bên cạnh, gắp một chiếc đua thịt thỏ phóng tới Lâm Thịnh trong chén, tò mò hỏi. nay không phải mau lập đông sao, chúng ta thôn thợ săn. Chính là ngươi tám đường thúc tính toán tổ chức một chút trong thôn thanh tráng vào núi săn thú, nhìn xem có thể hay không đi đầu lợn rừng gì đó, đến lúc đó chúng ta trong thôn già trẻ cũng có thể đà phần chút thịt hảo quá năm. Lâm Thịnh cười nói, lâm ra thôn chỗ dựa, hơn nữa núi non còn không tính tiểu, tự nhiên dựa núi ăn núi, mỗi năm mùa đông nông nhàn thời điểm đều phải tổ chức một chút vào núi đi săn thú, tuy rằng hiện tại không ăn chung nổi mà cũng phân cho đại gia nhà mình loại nhà mình. Nhưng mỗi năm lúc này trong thôn tổng hội tổ chức một chút, vào núi đánh chút đại con ngồi, làm cho người trong thôn quá cái hảo năm. Lúc trước thiên thai thời điểm toàn lâm thôn người nhưng đều là dựa vào này tòa núi lớn mới sống mệnh. Như vậy a ta đây đại ca lần này còn đi theo đi vào sao? Lâm mộ niên hỏi, lâm mộ niên đại ca đừng nhìn thượng đến cao trung liền không thượng, nhưng trong tay chính là có thật bản lĩnh, từ nhỏ lâm hy niên liền đi theo lâm mộ niên tám đường thuốc học san thú hiện giờ cũng coi như là cái lao thợ săn. Hẳn là đi. Lâm Thịnh thở dài, cũng nghĩ đến con dâu cả thân thể không thoải mái chuyện này, rời đi đề tài, nói, được rồi, ngươi đừng hỏi, mau ăn cái gì, ăn xong về phòng nghỉ ngơi đi, nếu không liền nhiều nhìn xem thư, quá xong năm liền trở về học lại đi. Lâm mộ niên nga một tiếng, ngoan ngoắn mà bắt đầu ăn cái gì, không hề truy vấn đại ca sự tình. Ăn xong cơm trưa, Lâm phụ liền đi thôn ủy hội, triệu Mỹ Niên thu thập xong cái bàn liền đi trong thôn vệ sinh sở, trong thôn liền triệu Mỹ Niên một cái đại phu cho nên triệu Mỹ Niên mỗi ngày đều phải qua đi chợ ban, đương nhiên tiền lương cũng không ít là được. Lâm mộ Niên phụ thân Lâm Thịnh là thôn trưởng, ra nhà mình trồng trọt loại mà thu hoạch ở ngoài còn có thôn trưởng tiền lương, không nhiều lắm cũng liền 30 tới đồng tiền, nhưng là ở 1979 năm, một phân tiền một cây băng côn. Tăng bao tiền có thể bán nửa cân thịt, này một tháng 30 khối tiền lương kỳ thật cũng không tính thiếu. Lâm mộ niên lão mẹ tuy rằng so ra kém phụ thân tiền lương, chỉ có 20 mấy khối, nhưng là ở trong thôn cũng coi như là không tồi tiền lương. Hơn nữa lâm mộ niên lão mẹ hạ thu hai mùa thời điểm còn sẽ vào núi hái thuốc, hiện tại hoàn cảnh tốt, hoang dại dược liệu cũng nhiều. Mỗi lần thải tới dược trừ bỏ lưu tại vệ sinh sở tự dùng ở ngoài còn có thể đưa đến trong trấn trạm thu mua đổi chút tiền. Hơn nữa lâm mộ niên đại ca nhị ca đã sớm công tác, mỗi tháng còn sẽ hướng trong nhà giao một phần dưỡng lao tiền, lâm mộ niên ra nhật tử quá đến thật sự khá tốt. Bất quá đảo cũng là, nếu là trong nhà điều kiện không tốt, nơi nào có thể đem nguyên chủ lâm mộ niên uy đến như vậy mỡ phì thể trăng A. Lao cha lão nương đều đi rồi, lâm mộ niên nhàn dối không có việc gì đành phải trở về trong phòng đọc sách, đến nỗi tu luyện dị năng kỳ thật vẫn là buổi tối tốt nhất. Lâm Mộ Niên trong phòng có một cái đại đại giá sách, bên trong trừ bỏ Lâm Mộ Niên sách giáo khoa ở ngoài đại bộ phận đều là Lâm Mộ Niên nhị ca cấp Lâm Mộ Niên mang về tới xem. Thế giới danh tác, Tứ thư ngũ kinh còn có một ít mặt khác thư tịch đều là lúc trước Lâm Mộ Niên nhị ca ở thành phố Bê Thượng Đại học chuyên khoa thời điểm tìm tòi trở về. Lâm Mộ Niên xem tự nhiên là sách giáo khoa, rốt cuộc Lâm Mộ Niên suy nghĩ nửa ngày cuối cùng cảm thấy vẫn là cấp đi đi học, rốt cuộc liền tính tu luyện thành công. Nhưng hiện tại xã hội này nhưng không có gì dị năng giả, Lâm Mộ Niên còn lo lắng bị người trở thành quái vật cấp tiêu chết đâu. Hùng chi Lâm Mộ Niên nhưng không cảm thấy chính mình sẽ là cái làm việc nhà nông tài liệu, tuy rằng lúc trước xác thật là dựa vào trồng trọt ở mặt thế nuôi sống chính mình, nhưng Lâm Mộ Niên khi đó chỉ cần thiếu thiếu loại chút trái cây cùng rau dưa liền có thể duy trì chính mình sinh sống. Hơn nữa nói là trồng trọt kỳ thật khảo chính là dị năng, căn bản là không phải đứng đắn trồng trọt. Hiện tại loại này mà chính là vài mẫu vài mẫu loại. Lâm mộ niên nhìn một giờ, liền đem cao trung 3 năm ngữ văn sách giáo khoa toàn bộ đều bồi sung dưới, này đại khái chính là dị năng giả ưu thế, không chỉ có là thân thể, còn có tinh thần lực, tất cả đều muốn so với người bình thường càng thêm ưu tú nhiều. Bất quá lâm mộ niên sở dĩ có thể bối nhanh như vậy cũng có một nửa nguyên nhân là, đời trước trong trí nhớ bản thân liền có này đó bài khóa, Lâm Mộ Niên thật sự là tưởng không rõ, nguyên chủ rõ ràng liền đem này đó thư đều bối xuống dưới, vì cái gì hội khảo không hảo đâu? Nhìn như vậy nửa ngày thư, Lâm Mộ Niên hoạt động hạ, sau đó tính toán đi phòng bếp thiếu chút nước gấm, tắm rửa là đừng nghĩ, nơi này người giống nhau mùa đông rất ít tắm rửa, bất quá Lâm Mộ Niên tiêu chút nước gấm thực sự lau lau cũng là được, dù sao như bây giờ Lâm Mộ Niên là nhịn không nổi. Lâm Mộ Niên cảm thấy chính mình trên người phát ngứa hơn nữa ngứa đến lợi hại. Đương nhiên này có thể là tâm lý tác dụng. Thiêu nước sôi thời điểm lâm mộ niên phiên phiên, kết quả không tìm dầu gội, ngay cả xà phòng đều không có. Nghĩ nghĩ, theo sau từ trong phòng bếp bắt một phen kề mặt, thủy thiêu nhiệt lúc sau trực tiếp rót tiến phích nước nóng, sau đó dẫn theo phích nước nóng trở về chính mình kia phòng. Lâm mộ niên chính mình kia phòng liền có nàng chính mình chậu rửa mặt còn có khăn lông. Lâm mộ niên đem thủy ôn điều hảo, Mới nhớ tới chính mình không địa phương đảo nước bẩn, tẩy xong đầu tổng cấp tẩy nhị biến, không địa phương đảo nước bẩn không thể được, lại quay lại thân đi phòng bếp tìm cái đại thùng gỗ, đại khái một mét rất cao, có mười mấy cân trọng, lâm mộ niên một tay liền dọn đi lên. Này nếu là cái lâm mộ niên người nhà thấy phòng trường phi cấp dọa đến không thể, rốt cuộc nguyên chủ lâm mộ niên đừng nhìn là cái đại béo giấy, nhưng kỳ thật hoàn toàn chính là cái tay trói gà không chặt nhu nhược béo giấy. Lâm Mộ Niên dọn thùng tiến chính mình phòng ngủ, nói nước gấm ở trong buồn, lại đem kiềm mặt giải đi vào bắt đầu gội đầu. Lâm Mộ Niên đầu tóc nửa trưởng không ngắn, màu tóc phát hoàng hơn nữa rất nhỏ, cũng may tóc còn tính nhiều, bằng không đã có thể khó coi. Tẩy xong rồi đầu, vừa thấy kia thủy, Lâm Mộ Niên đều kinh ngạc, thật không nghĩ tới chính mình trên đầu như vậy giờ, chậu nước thủy đều đã biến thành màu đen. Bất quá ngược lại tưởng tượng cũng liền không kỳ quái, Lâm Mộ Niên nguyên chủ chính là nhại hà. Cha mẹ khi đó khẳng định là cho thay đổi sạch sẽ quần áo liền đưa bệnh viện, lúc sau lại mấy ngày liền hôn mê bất tỉnh, lâm mụ mụ khẳng định là không có tâm tư cấp lâm mộ niên gội đầu. Thay đổi một chậu nước một lần nữa giặt sạch một lần, lâm mộ niên mới cảm giác sạch sẽ chút. Lúc sau lại thay đổi buồn thủy bắt đầu lau mình Thượng liền lau hai lần, thẳng đến hai hồ nước sôi toàn bộ dùng xong lâm mộ niên mới thay từ tủ quần áo nhảy ra tới sạch sẽ quần áo. Kỳ thật lâm mộ niên chỉ có một thân tốt không có mụn vá miên phục cùng quần đông, hiện tại này thân tuy rằng cũng có thể xuyên, chẳng qua mặt trên có mấy cái mụn vá, cho nên lúc trước lâm mộ niên liền không muốn xuyên, thà giang ngăn mặc ô bế quần áo cũng không muốn xuyên cái này đánh mụn vá. Lâm mộ niên cũng không như vậy nhiều hư vinh tâm, húng chi sạch sẽ quần áo tổng so giờ quần áo càng thoải mái. Thay đổi thân sạch sẽ quần áo, lâm mộ niên cuối cùng là cảm thấy chính mình sạch sẽ. Lâm mộ niên chờ đến đầu tóc lượng đến không sai biệt lắm, liền dọn thùng nước đi ra ngoài đem thủy đổ, sau đó đem trong phòng thu thập sạch sẽ. Này một cái đại thùng hơn nữa bên trong như vậy chút thủy, thêm lên cấp có 3-40 cân, lâm mộ niên nhẹ nhàng liền cấp dọn ra đi. chương 5 Nam tu luyện dị năng Tắm rửa xong, lâm mộ niên lại đi kia phòng bếp nấu nước nóng đem phích nước nóng chứa đầy, nhìn nhìn thời gian, lâm mộ niên tính toán làm bữa tối, mau 5 giờ. Lao ba lão mẹ nên tan thầm. Giữa trưa thời điểm còn thừa chút canh gà, lâm mộ niên hướng canh gà đoái chút thủy tiếp theo hầm. Này một con gà có thể hầm vài đốn đâu. Hầm thượng canh gà, mặt trên giá thượng lược bí nhiệt bộ nô, cao lương mặt cùng bạch diện tam hợp mặt màn thầu, một cái khắc bếp dùng để xào rau. Hiện tại ngày mùa đông trong nhà cũng không có gì rau dưa, cho nên lâm mộ niên chỉ là cắt cái trong nhà chính mình yêm đại cải bẹ, thiết sợi mỏng sau đó quấy thượng điểm dầu vừng Khi hương vị đối với thích ăn hàm lâm mộ niên tới nói quả thực không cần quá mỹ vị. Trong nhà rau dưa chỉ có cải trắng còn có chút khoai tây cùng củ cải gì đó, đều là loại chứa đựng rau dưa. Lâm mộ niên cầm cải trắng, đi rồi cái tố xào cải trắng, bên trong đói vài miếng thịt khô, thật sự chỉ có vài miếng, chính là thêm cái hương vị mà tôi. Rốt cuộc này đó thịt khô còn muốn lưu trữ ăn tết đâu, hiện tại nếu là đều ăn xong rồi ăn tết thời điểm ăn cái gì. Lúc sau lâm mộ niên lại lấy khoai lang còn có bột bắp ngao dính cháo, rốt cuộc trong nhà đồ ăn vẫn là có thể tỉnh tắc tỉnh, bọn họ nông thôn trồng trọn, cũng không có gì phiếu gạo, mỗi năm đồ ăn đều là chính mình trồng ra, tự nhiên muốn tỉnh ăn. Lâm mộ niên thời gian phỏng trừng không sai biệt lắm, dính cháo chín thời điểm lâm mộ niên lão nương liền đã trở lại. Nhiên niên, niên ngươi ở đâu đâu? Triệu Mỹ niên hô một tiếng, tiến ra môn liền đi lâm mộ niên nhà ở xem nàng. Kết quả môn đóng lại, bên trong lại không ai, cho nên mới hô to một tiếng. Nương, ta ở phòng bếp đâu? Lâm mộ niên lớn tiếng trở về một tiếng, sau đó đem rinh cháo từ nồi to thịnh đến bùn tráng men tử bên trong, tràn đầy một đại bùn. Lâm mộ niên lượng cơm ăn đại, lâm mộ niên lão cha lượng cơm ăn cũng không nhỏ, có thể nói như vậy, bọn họ lao lâm ra toàn ra lượng cơm ăn đều không nhỏ. Triệu Mỹ niên nghe thấy lâm mộ niên nói ở phòng bếp. Còn tưởng rằng khuê nữ đói bụng muốn tìm ăn, vội vàng hướng phòng bếp đi, vừa đi vừa nói chuyện, đói bụng đi, nương này liền nấu cơm cho ngươi, làm tốt ngươi liền ăn trước. Kết quả tiến phòng bếp mới phát hiện khuê nữ đã đem cơm làm chín. Ai u, ngươi như thế nào nấu cơm, chờ mụ mụ trở về làm không phải hảo. Đứng năng, mau bông, mẹ tới đoan. Triệu Mỹ niên nhìn lâm mộ niên trong tay kêu một mãn buồn nhi dính cháo, vội vàng nói. Lâm Mộ Niên cười đem buồn nhi phong tới trên bếp bếp, nói: "Nương, không có việc gì, không phải làm bữa cơm sao? Ta còn xào cải trắng, nhiệt canh gà cùng màn đầu, cắt dưa muối, ngươi trong chốc lắt cùng ta ba hảo hảo nếm thử ta làm có được không ăn?" Thành, mẹ cũng hưởng hưởng khuê nữ phúc. Tuy rằng nói như vậy, bất quá Lâm Mộ Niên mụ mụ vẫn là đem khoe nữ đuổi ra phong bếp, làm nàng đi kêu nàng bà trở về ăn bữa tối. Lâm Mộ Niên ăn mặc hầu Ở hơn nữa thân mình béo, đi đường liền có chút vụ về, cũng may Lâm Mộ Niên cũng không nóng nảy, rốt cuộc thôn ủy hội rời nhà cũng không tính xa, không có 3 phút liền đi tới. 3. Mẹ kêu ta tới kêu ngươi về nhà ăn cơm. Lâm Mộ Niên vào thôn ủy hội trực tiếp buôn chính mình lao 3 văn phòng. Kỳ thật thôn ủy hội chính là cái đại viện tử, có cái 6-7 gian phòng ở, trung gian có cái đại đại sân, sân là đá phiến phố tốt, thực săn bằng. Bình thường dùng để cấp toàn thôn người cùng nhau mở học dùng, mùa thu thời điểm đảm đường sân phơi lúa, an tiết thời điểm giết heo phân thì ta an thôn Yến Á đều là ở chỗ này tiến hành. Mặt khác mấy gian phòng ở, chính giữa kia kiện chính là thôn trưởng văn phòng, bên trái là kế toán thất, bên phải là vệ sinh sở. Vệ sinh sở chiếm hai gian phòng ở, trung gian đà thông, chủ yếu là vì có người bệnh yêu cầu nằm viện truyền dịch, cho nên chuyên môn đẳng ra một gian phòng ở đường phòng bệnh. Bên trong còn bày vài cái giường văn gỗ. Mặt khác tam gian phòng ở đều là đảm đương nhà kho dùng để gửi trong thôn tài sản chung gì đó. La mộ niên A, thân thể hảo chút sao. Mở miệng hỏi chuyện chính là lâm mộ niên tám đường thúc, là trong thôn lợi hại nhất thợ săn, năm nay vừa mới mới vừa 40. Trên đầu có chút tóc bạc, trên mặt cũng có nếp nhăn, hơn nữa siêu cấp hắc, đại khái là cùng bình thường trừ bỏ làm việc nhà nông chính là lên núi săn thú nguyên nhân. Bát thúc. Ta không có việc gì, làm ngài lo lắng. Lâm mộ niên cười nói, bất quá này cười, trên mặt thịt đem đôi mắt đều cấp tre. Hảo, không có việc gì liền hảo, lần sau nhưng không cho còn như vậy, lần này chính là đem ngươi ba mẹ sợ hãi. Tám đường thúc cười ha hả nói. Ai, ta biết sai rồi, tám đường thúc, lần sau sẽ không như vậy nữa. Lâm mộ niên đồng dạng cười ha hả đáp lại. Ơn, đứa nhỏ này kinh như vậy một hồi sự, rộng rãi nhiều. Được rồi, lão ca ta cũng đi trước, ngươi mau trở về ăn cơm đi. Tám đường thúc nói xong, đi rồi. Được rồi, chúng ta cũng về nhà ăn cơm đi. Lâm Thịnh đứng lên, đem trên mặt bàn tách trà gì đó chỉnh lý chỉnh lý, lôi kéo lâm mộ niên ra văn phòng, thuận tay khóa cửa văn phòng. Hai cha con người song song hướng ra đi, tiến ra môn liền nghe thấy lão mẹ nó thanh âm, các ngươi hai cái như thế nào như vậy vội, ta này đều đợi các ngươi một hồi lâu. Ta kia có một số việc nhi chậm chế trong chốc lát. Lâm Thịnh cười nói, mấy năm nay Lâm Thịnh trên mặt liền hơi có tâm tình không tốt thời điểm. Hai cái nhi tử đều tranh đua, trong thôn mấy năm nay thu hoạch cũng hảo. Ở hơn nữa cách mạng văn hóa kết thúc, xã hội hoàn cảnh so với trước kia rộng thùng thình. Đại gia hỏa trong tay cũng có thể có chút còn thừa. Cuộc sống này càng ngày càng tốt, hắn cái này đương thôn trưởng trong lòng có thể không hảo sao. Tính ta nói bất quá ngươi triệu Mỹ niên cười tủm tìm nói, nhìn một cái, đây chính là chúng ta lão khuê nữ làm, bán thân mật đi. Triệu Mỹ niên vẻ mặt khoe ra. Phải không? Lâm Thịnh quay đầu nhìn nhìn Lâm mộ niên, cười ha hả nói, ta đây nhưng cấp nếm thử, đây chính là nhà của chúng ta niên niên tay nghề. Nói đi giặt sạch tay, một nhà ba người đi nhà chính cùng nhau ăn bữa tối. ân không tồi, hương vị cũng thật hảo, so ngươi lão mẹ nhưng mạnh hơn nhiều. Lâm Thịnh gấp một chiếc đua cải trắng liền khoai lang dinh cháo ăn một ngụm, khinh lệ nói. Lâm mộ niên chính mình nếm nếm, kỳ thật hương vị giống nhau, ít nhất này đó rau dưa không có lâm mộ niên chính mình dùng dị năng trồng ra hương vị hảo, bất quá cũng còn hảo, thấu tồn tại có thể ăn. Lâm mộ niên ăn chính là hoa màu đoái bạch diện màn đầu, nói thật, không thế nào ăn ngon, rốt cuộc hoa màu vị thô, hơn nữa hiện tại đều là thủ công đẩy ma mài ra tới, ăn hơi chút có chút kéo giọng nói. Bất qua ở mạc thế Lâm mộ niên đầu hai năm kỳ thật cũng là ăn qua khổ, cho nên vẫn là có thể ăn vào đi, ăn một cái đại mản thầu, lại uống lên ba chén khoai lang dính cháo, Lâm mộ niên liền không hề ăn. Ăn no. Lâm thịnh hỏi, cảm thấy nhà mình khuê nữ hôm nay lượng cơm ăn có chút cười. Ơn, ăn no, ba, ta về trước phòng, trên người cảm thấy có chút mệt đến Hoàng Lâm mộ niên có chút buồn bã hiểu xỉu nói. Hành, nghỉ ngơi đi thôi. Ngươi mấy ngày nay liền cấp hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Triệu Mỹ Niên nghe được Lâm Mộ Niên nói mệnh, vội vàng nói. Ơn, mẹ ngươi nói rất đúng, mau về phòng nghỉ ngơi đi. Lâm Thịnh cười nói, ở Lâm Mộ Niên trước mắt Lâm Thịnh luôn luôn đều là cái từ phụ. Lâm Mộ Niên gật gật đầu, liền trở về chính mình phòng. Trở về phòng, Lâm Mộ Niên liền bắt đầu tu luyện dị năng, không có biện pháp, như bây giờ thể chất không hảo hảo tu luyện thật sự là không được. Lâm mộ niên đi tới đi thôn ủy hội kia vài bước liền có chút ngôi giận, này không phải dị năng có thể thay đổi, dị năng có thể gia tăng lâm mộ niên sức lực, tăng mạnh thể chứa, nhưng thân thể bản thân khuyết tật lại không phải hiện tại cái này dị năng cấp bậc là có thể đủ chữa trị tốt. Cho nên vì thân thể khỏe mạnh, cũng vì có thể sớm ngày gầy xuống dưới, lâm mộ niên chỉ có thể nỗ lực tu luyện, đừng tưởng rằng nàng không biết, vừa rồi trên đường gặp phải kia mấy cái bác gái một đám xem chính mình ánh mắt. Tuy rằng ngoài miệng cười hiền từ, nhưng trong ánh mắt lộ ra cổ chán ghét cùng kinh bỉ, lại cố tình bởi vì Lâm Mộ Niên phụ thân là thôn trưởng, cho nên mới cho Lâm Mộ Niên gương mặt tươi cười nhi. Lâm Mộ Niên khi nào bị người như vậy xem qua, Lâm Mộ Niên vẫn luôn là cái họ bá, mặc kệ là ở nhà vẫn là ở trường học đều là để cho người thích hài tử, có từng bị người dùng xem rác rưởi ánh mắt xem qua. Ở trong phòng Lâm Mộ Niên ở nỗ lực tu luyện để sớm ngày thăng cấp, giảm béo thành công tuy rằng này tạm thời là rất mộng tưởng. Mà ăn xong bữa tối lâm thịnh hai vợ chồng thì tại thương lượng lâm mộ niên đi học sự tình. Người nói tiểu niên học lại chuyện này có chuẩn sao? Triệu Mỹ niên ngồi ở trên giường đất, trong tay cầm một cái theo không thêu theo, theo cái gì, đây là cấp lâm mộ niên chuẩn bị, lâm mộ niên thân mình béo, cho nên quần áo dùng vải dệt đều là người khác vài lần, cho nên làm cũng liền ít đi, nhưng lâm mộ niên chuyển qua năm lại nên 18. Cũng nên, có kiện xinh đẹp quần áo, này khối sợi tổng hợp nguyên liệu vẫn là nhà hắn nhị tiểu tử mang trở về, nói rõ phải cho lâm mộ niên làm siêm y đi Không có việc gì, nhị tiểu tử không phải nói giao cho hắn sao, mấy ngày nay liền ở chạy chuyện này, nhà ta nhị tiểu tử bản lĩnh ngươi còn không biết. Lâm Thịnh cười ha hà nói, đối lâm ngư niên bản lĩnh rất yên tâm. Đừng nhìn nhà hắn nhị tiểu tử xem này trương lịch sự văn nhã thư sinh mặt, nhưng tâm lý loanh quanh lòng vòng cũng không ít. Người cũng có đầu góc, bản lĩnh lớn đâu. Ai, như vậy liền hảo, ta nhưng không nghĩ nhìn nhà ta bảo bối khuê nữ đang làm gì việc ngốc nhi. Triệu Mỹ lan thở dài, lâm mộ niên là nàng 26 mới dư lại tới lao tươi nữ, so với lao đại cười mười mấy tuổi, so lão nhị trường học 6 tuổi, lúc trước sinh lão nhị thời điểm bị thương thân mình bốn di cho rằng đời này liền này hai cái nhi tử, không nghĩ tới cư nhiên có thể đến tới như vậy cái khuê nữ. Cố tình khi đó dinh dưỡng không đạt được, làm hại hài tử sinh non, sinh hạ tới liền cùng cái tiểu miêu tể tử dường như, rất nhiều lần đều mau không khí, đau lòng nàng đều hận không thể đi theo đi. Không biết như thế nào, nàng chính là thích đứa con gái này, tự nhiên cũng liền càng bất công cái này nữ nhi vài phần, ở hơn nữa nữ nhi không nghĩ hai cái nhi tử như vậy thông tuệ, ngược lại làm nàng càng thêm cưng. Ai, lần này cũng không thể lại làm niên niên nhân tính. Cấp làm nàng hảo hảo đọc sách, vàng không hiện tại chúng ta tồn tại có thể chiếu cố nàng, chúng ta nếu là đi rồi đâu. Lâm Thịnh cũng rất thương yêu Lâm Mộ Niên, nhưng càng nhiều, thân là một cái phụ thân, một người nam nhân, hắn tầm mắt càng rộng lớn, cho nên hắn tính toán càng có rất nhiều vì Lâm Mộ Niên về sau nhật tử. Rốt cuộc bọn họ hai vợ chồng luôn coi nhắm mắt kia một ngày. Được rồi, ta đã biết, chúng ta cũng ngủ đi. Ngày mai ngươi không phải còn muốn đi cấp lên núi săn thú người mở hộp sao. Triệu Mỹ Niên nói xong, khởi áo khoác, lên giường. Lâm Thịnh gật gật đầu, đi thổi tắt đèn dầu, lên giường, không trong chốc lát cũng ngủ rồi. Chương 6 6 ngoài ý muốn Lâm Mộ Niên tự nhiên không biết nhà mình lao cha lúc này còn ở vì chính mình tiền đồ lo lắng. Lâm Mộ Niên này một đêm là ở tu luyện dị năng bên trong vượt qua, một giấc ngủ dậy. Lâm mộ niên nhìn trên người ra màu xám dầu trơn, lâm mộ niên dị năng tại đây cả đêm thang một bậc, trong thân thể bài trừ một bộ phận tạp trước, trên người ngực cùng quần lót thượng đã bị trên người dầu trơn xuống nước. Lâm mộ niên cởi chính mình trên người dơ rất nội y hề, dùng trong phòng chậu rửa mặt còn có khăn lông lao chùi trên người dầu trơn, tuy rằng sắc không sạch sẽ, nhưng cũng có chút ít còn hơn không. Thay đổi sạch sẽ nội y hề quần. Lâm mộ niên đứng ở tủ quần áo phía trước đại trước gương chiếu gương, nhìn xem vào một bậc có thể hay không gầy xuống dưới một chút, nhưng sự thật chứng minh, chỉ là vào một bậc, biến thành nhất dai ngũ cấp cũng không thể có cái gì quá lớn biến hóa, ít nhất lâm mộ niên mặt vẫn là như vậy béo, bất quá nhưng thật ra làn da hơi chút trắng một chút, thật sự chỉ có một chút điểm, lâm mộ niên bản thân làn da liền không tính quá hác, ít nhất so với luôn là xuống đất những... Cái đó cùng thôn nhi nữ hải tới nói muốn bạch không ít, bất quá lâm mộ niên màu ra kỳ thật cũng không đẹp, phát hoàng, hơn nữa phơi đến hơi chút có chút màu cà phê màu da, vẫn là cái mập mạp, xác thật là rất thảm không nỡ nhìn. Hiện tại hơi chút trắng một chút, nếu là không nhìn kỹ kỳ thật hoàn toàn liền nhìn không ra tới, bất quá bạch một chút cũng là tốt, húng chi trên mặt đầu đầu tất cả đều không có, cũng coi như là không tồi. Sáng sớm lên. Lâm mộ niên thay đổi thân hơi chút khinh bạc chút quần túi hộp cùng áo trên, không có mặc cấm áp miên phục, sau đó đến trong viện bắt đầu chậm chạy. Lâm mộ niên ra sân rất đại, hơn nữa ly sơn rất gần, lúc trước trong thôn mặt mà không đủ, lâm mộ niên ra ra liền tuyển ở nơi rửa gần núi tu cái này đại viện tử, tính tiến đất nền nhà thổ địa có thể không cần nộp thuế, cũng coi như là ở nơi này phúc lợi. Lâm mộ niên chạy một vòng trên người liền bắt đầu đổ mồ hôi, Chờ chạy xong dự định 10 vòng trên người quần áo đều đã bị hãn xuống nước. Cũng may liền tính thân thể thể chất lại kém. Lâm mộ niên hiện giờ cũng là cái dị năng giả. Thể lực là tuyệt đối không có vấn đề. Đi phòng bếp thiếu nước gấm để vào chính mình kia phòng. Sau đó đơn giản lau tắm rửa. Quần áo trên người trực tiếp liền này này đó thủy cấp giặt sạch. Sau đó trực tiếp dùng giá áo lượng ở trong phòng. Hiện tại quần áo là không thể hướng bên ngoài lượng. Bằng không quần áo mặt ngoài là sẽ kết băng. Mặc vào chính mình ngày hôm qua kia thân hậu miên phục, lâm mộ niên lại bắt đầu bận việc lên, đi phòng bếp thiêu nước sôi, đem chính mình ngày hôm qua thay thế kia bộ không có mụn vá hậu miên phục cấp giặt sạch. Lâm mộ niên cũng là mới nhớ tới, trong nhà giặt quần áo còn có gội đầu gì đó đều là dùng trong nhà phía đông loại kia cây bùa kết trên cây mặt bùa kết, trong nhà có lâm mộ niên mụ mụ chuyên môn phơi khô bùa kết, dùng thời điểm trực tiếp tạp nát dùng là được, đương nhiên tạm chấp nhận điểm. Chính là cái kia tiểu buồn đem bồ kết dùng thủy ngao ra nước từ tới, sử dụng tới hiệu quả sẽ so trực tiếp dùng càng tốt chút. Đương nhiên bổ kết dù sao cũng là thuần thiên nhiên thanh khích tề, hiệu quả so với xả phòng vẫn là kém không ít. Bất quả chủ yếu là bồ kết không cần tiêu tiền A, cho nên các nàng thôn tiểu lâm hiện tại đại bộ phận nhân ra dùng đều là bồ kết. Lâm mộ niên từ phòng bếp bên cạnh tiểu phòng tạp vật trong ngăn tủ phiên nửa ngày mới ở nhất bên cạnh trong ngăn tủ nhảy ra bồ kết tới. Lâm ra ngoài phòng mặt có cái dùng bùn bàn thô bếp, khẩu tương đối tiểu, bình thường dùng để thiêu cái nước cấm, nấu cái cơm heo linh tinh. Lâm mộ niên chính là dùng kia khẩu bếp nấu bồ kết, nấu xong lúc sau, trong phòng bếp nước gấm cũng không sai biệt lắm thiêu khai. Đem nước gấm phóng tới đại bồn gô bên trong, đoái thượng một ít nước lạnh, lại đem nấu tốt bồ kết thủy đoái đi vào. Lúc sau mới đem chính mình đã dơ thay đổi sắc nhi áo đông cùng quần đông phao đi vào, rồi tay đem quần áo phao đi. vào Thừa dịp thủy nóng hổi bắt đầu một chút xoa tẩy, cũng may Lâm Mộ Niên sức lực đại, hoa non nửa tiếng đồng hồ liền đem quần áo rửa sạch sẽ, kia một đại buồn thủy đều biến thành màu đen, cũng không biết nguyên chủ Lâm Mộ Niên là từ đâu nhìn ra tới cái này quần áo so trên người này thân đánh mụn vá sạch sẽ quần áo chuyển ra đi có mặt muối. Lâm Mộ Niên lên thời điểm trời còn chưa sáng, chờ vận động xong tắm rửa xong thiên liền bắt đầu tờ mờ sáng, hiện tại tẩy xong rồi quần áo, Thái Dương đã hoàn toàn dâng lên tới Lâm Mộ Niên đem quần áo dùng giá áo khởi động tới, treo ở trong viện lượng y y thẳng thượng. Áo đông như vậy hở không hảo làm, hơn nữa này thân quần áo Lâm Mộ Niên cũng không vội mà xuyên, cho nên dứt khoát gác ở trong sân chậm rãi lượng đi, lượng cái 10 ngày nửa tháng luôn là có khả năng. Mới vừa lượng hảo quần áo, Lâm Mộ Niên ba mẹ kia phòng môn liền khai, Lâm Mộ Niên lão mẹ bưng chậu rửa mặt ra tới, xem ra là ra tới múc nước rửa mặt. "Nha, Niên Niên, ngươi nổi lên" Triệu Mỹ Niên thấy nhà mình cô nương ở lượng quần áo, rất là kinh ngạc nói, ngươi như thế nào đem quần áo cấp giặt sạch, lưu trữ cấp mẹ tẩy không phải được rồi. Triệu Mỹ Niên nghiêm túc nói, này đại lãnh thiên, ngươi tay nơi đó chịu được, đừng lại được nứt ra, đến lúc đó nhưng có ngươi đắc tội chịu. Mẹ, ta không có việc gì, ta là nấu nước nóng tẩy quần áo, ngươi đi phòng bếp trong nồi lấy thủy đi, hẳn là còn nóng hởi. Lâm mộ Niên cười nói, Vừa rồi liền nghĩ đến nhà mình ba mẹ đi sớm rửa mặt cấp dùng thủy, cho nên dứt khoát nhiều thiêu chút nước ấm, đặt ở trong nồi cái nắp nồi, hiện tại hẳn là còn nóng hồi đâu. Miễn cho nhà mình ba mẹ ngày mùa đông dùng lạnh băng nước giếng rửa mặt. Ai, ngươi đứa nhỏ này, thân mình còn hư, nơi nào dùng được đến ngươi tới làm việc à? Triệu Mỹ niên bản khuôn mặt nói, bất quá khỏe miệng ý cười bại lộ nàng tâm tư, nhà mình khuê nữ hiếu thuận, tự nhiên là cao hứng. Được rồi. Mau nghỉ ngơi một chút, trong chốc lát mẹ liền làm cơm sáng, cho ngươi trưng canh trứng. Triệu Mỹ niên nói đi đánh nước gấm trở về phòng, rửa mặt xong liền vội vội vàng vàng tiến phòng bếp bắt đầu chuẩn bị bữa sáng, trong chốc lát nhà nàng lao nhân còn cấp đi thôn ủy hội đầu. Lâm mộ niên muốn dị nghĩ cho chính mình mẫu thân đánh cái xuống tay, kết quả mới vừa tiến phòng bếp đã bị tự mình lao nương đuổi đi ra ngoài, chỉ có thể về phòng cầm buồn toán học sách giáo khoa đi nhà chính đọc sách, thuận tiện chờ ăn cơm. Hôm nay khởi sớm như vậy a Lâm Thịnh mặc tốt quần áo liền thấy nhà mình khuê nữ ngồi ở nhà chính ghế trên nghiêm túc đọc sách, treo ghẹo nói đến. Lâm mộ niên biểu biểu môi, giống như không cao hứng nói, ta này không phải nghĩ ngủ sớm dậy sớm thân thể hào sao, lại nói ta còn muốn giảm béo đâu. Ngươi nhà đầu này, hiện tại nhà ai không phải nghĩ đem hải tử vi đến bụ bấm, ngươi giảm cái gì phì a Lâm mộ niên nói bị mới vừa tiến vì triệu mỹ niên nghe thấy được. Triệu Mỹ Niên tức giận nói, cha ngươi cùng ta thật vất vả mới đem ngươi huy như vậy chắc định, đừng không có việc gì nghe những người đó nói bừa Triệu Mỹ Niên cũng biết trong thôn có mấy cái bà ba hoa nói nhà mình khuê nữ béo thành như vậy khẳng định gà không ra gì đó, nhưng các nàng chính là muốn cho nhà mình hài tử giống nhà nàng niên niên như vậy chắc định còn vì không đứng dậy đâu. Mẹ, ta đã biết, ta chỉ là nhiều vận động vận động, không tính toán không ăn cái gì, sẽ không đem thân thể phá đổ. Lâm mộ niên đi lên giúp đỡ lao mẹ mở tiệc tử, cười nói. Được rồi, tùy nàng đi, chỉ cần nàng đừng đem thân thể phá đổ, nguyện ý như thế nào chơi liền như thế nào chơi đi. Lâm thịnh cười nói, chỉ cần không phải cái gì nguyên tắc tính sự tình, lâm thịnh luôn luôn đều là dung túng thái độ. Người liền sủng nàng đi. Triệu Mỹ niên trừng mắt nhìn lâm thịnh liếc mắt một cái, xoay người đi phòng bếp lấy đồ vật đi, cũng không hề nói cái gì. Lâm mộ niên hướng về phía chính mình láo cha cảm kích cười cười, nếu không phải láo cha, lão mẹ khẳng định sẽ dùng toái toái niệm thần công cỡ trách chết chính mình. Ngươi nha, được rồi nhanh ăn cơm đi. Lâm thịnh xem lâm mộ niên sắc mặt hồng luận, thoạt nhìn đã hoàn toàn khôi phục bộ dáng, hoàn toàn không có tức giận bộ dáng, chỉ cần lâm mộ niên thân thể không có việc gì, hắn cũng liền an tâm rồi. Cha, chúng ta trong thôn khi nào vào núi Săn Thu A? Lâm mộ niên ăn khẩu màn đầu, hỏi, cái này à, hậu thiên đi, hiện tại đã 12 tháng, lại quá chút thời gian chúng ta bên này nên tuyết rơi, đến lúc đó ở lên núi liền nguy hiểm, lần này săn thú đội cấp ở trên núi ngốc 10 ngày tả hữu cho nên chuẩn bị chuẩn bị nên lên núi. Lâm thịnh cười nói, lâm mộ niên gật gật đầu, như vậy a bát thúc lần này vẫn là dẫn đầu. Lâm mộ niên hỏi, căn cứ lâm mộ niên ký ức. Năm trước tám đường thúc ở trên núi săn thú thời điểm thương tới rồi eo, vốn dĩ cho rằng lần này tám đường thúc liền sẽ không đi, kết quả ngày hôm qua lại thấy tám đường thúc ở nhà mình lao cha văn phòng. Đúng vậy, người tám đường thúc trong nhà năm nay ra điểm chuyện này yêu cầu dùng tiền, cho nên liền cầu đến ta nơi này. Lâm Thịnh thở dài, nói, kỳ thật nếu là có thể hắn vẫn là hy vọng lao bát có thể ở tỉnh dưỡng một đoạn thời gian ở đi lên núi. Nhưng ai làm lao bát nhà bọn họ tiểu tử không biết cố gắng một hai phải cưới thôn bên cái kia xả mai, theo chân bọn họ ra muốn 200 đồng tiền lễ hỏi, đem hắn lao cha bức cho chỉ có thể mang thương lên núi săn thú. Như vậy A Lâm Mộ Niên gật gật đầu, hẳn là không có việc gì, như thế nào săn thú đội cũng sẽ không quên bao sâu trong rừng đi, chính là so bên ngoài hơi chút hướng trong một ít, lại nói đại ca không cũng đi theo, khẳng định không có việc gì. Lâm Mộ Niên an ủi nói, Lâm Mộ Niên thanh âm mềm mềm mại mại, khuyên người thời điểm có vẻ có chút hiểu, làm Lâm Thịnh hơi nhữ mảy rãn ra khai. Ai, đều không dễ dàng a Lâm Thịnh cảm thán nói thanh, sau đó bắt đầu ăn bữa sáng, ăn xong đồ vật liền vội vội vàng vàng rời đi trong nhà đi thôn ủy hội. Lâm Mộ Niên chậm dại ăn xong rồi đồ vật, mẹ, ngươi chừng nào thì ăn sớm một chút à. Lâm Mộ Niên xem chính mình này cơm đều ăn xong rồi, chính mình lão mẹ đều còn không có ra tơi ăn. Hô một tiếng, hỏi. Kết quả hô nửa ngày cũng chưa nghe thấy chính mình láo mẹ nó thanh âm. Lâm mộ niên vội vàng đi phòng bếp nhìn nhìn. Kết quả liền thấy nhà mình láo mẹ vẻ mặt khó chịu ngồi sổm trên mặt đất. Lâm mộ niên vội vàng tiến lên. Mẹ, người làm sao vậy? Nơi nào đau a Không có việc gì, mẹ không có việc gì, chính là bụng đau. Lâm mộ niên mẫu thân sắc mặt trắng bệnh, thiêu khí vô lực nói. Lâm mộ niên vừa thấy, một phen liền đem láo mẹ lười heo ôm lên sau đó trực tiếp đưa đến lão mẹ ngủ cái tia phòng. Mẹ, người trước nhẫn nhẫn, ta đây liền đi tìm ta cha đi. Lâm mộ niên nói cho chính mình mụ mụ đắp lên tràn, giải khai chân liền hướng thôn ủy hội chạy, chạy liền cùng phong giống nhau. Nha, này không phải thôn trưởng gia tiểu khuê nữ sao, sao chạy nhanh như vậy A Lâm mộ niên tốc độ biểu lên cùng trận gió giống nhau, cố tình thể trạng khổng lồ, thoạt nhìn cùng tòa bay nhanh di động thịt sơn giống nhau. chương 7. Bày nhị ca. Lâm mộ niên cũng không biết từ biệt người nói như thế nào, bình thường 3-5 phút đến, lâm mộ niên một hơi không đến 1 phút liền chạy tới. 3. Lâm mộ niên đẩy ra văn phòng hô một tiếng, đôi tay đỡ đầu gối, thở hồn hện. Niên niên, sao ngươi lại tới đây, đừng như vậy không quý củ, không thấy nhiều như vậy thúc thúc bá bá ở đầu sao. Lâm thịnh bản khuôn mặt nói, bên ngoài thượng là gian dạy, kỳ thật là vì lâm mộ niên thanh danh hảo. Ba, ta mẹ bụng đau đặc biệt lợi hại, vừa rồi ta tiến phòng bếp nàng đều ngồi dưới đất, ngươi mau về nhà nhìn xem đi. Lâm mộ niên cũng không có cái cỏ cái gì, hiện tại quan trọng nhất chính là chạy nhanh đưa láo mẹ đi bệnh viện. Cái gì? Lâm Thịnh lập tức đứng lên, các vị, xin lỗi, ta cấp về trước ra đi. Lâm Thịnh nói xong liền hướng ra chạy. Không có việc gì, ngươi mau đi, lao tứ, đi tìm ngươi tam đường ca. Mở miệng chính là Lâm Mộ Niên lục thúc tổ, đến nỗi tam đường ca, chính là Lâm Mộ Niên đại ca, ở trong tộc Lâm Mộ Niên đại ca ở bọn họ kia bối hành tam. Ai, ta đây liền đi. Lâm Mộ Niên bốn đường ca gật đầu liền đi. Lâm Mộ Niên đi theo phụ thân phía sau một bước không rời, Lâm Thịnh cũng là xuất ruột, đi nhanh hướng ra chạy. Niên niên, mẹ ngươi ở đâu đầu Ở phòng ngủ đâu? Ta vừa rồi đem ta mẹ ôm đến phòng ngủ. Lâm Mộ Niên nói. Lâm mộ niên tuy rằng biết chút cơ bản nhất chữa bệnh tri thức, nếu là dị năng ở tam cấp trở lên còn có thể cho người ta dùng dị năng trị liệu một chút, nhưng hiện tại đó là không có khả năng. Hảo hai tử, đừng sợ, mẹ ngươi nhất định không có việc gì A Lâm Thịnh an ủi Lâm mộ niên hai câu, nói liền hướng phòng ngủ đi. Lâm Thịnh đến thời điểm triệu Mỹ niên chính sắc mặt trắng bệnh sắc cuộn tròn ở trên giường, trên người cái chăn cũng bởi vậy bị sốc tới rồi một bên. Mỹ niên. Thế nào? Lâm Thịnh lo lắng hỏi, Lâm Mộ Niên cũng là lo lắng nhìn. Bụng đau, tê, chỉ sợ là viêm ruột thừa, đem Lão Đại kêu lên tới, đưa ta đi bệnh viện đi. Triệu Mỹ Niên chính mình chính là cái đại phu, giống nhau chứng bệnh vẫn là có thể phán đoán ra tới. Ai, hành, ta đây liền đi kêu Lão Đại trở về, chúng ta này liền đi. Lâm Thịnh nói, nhìn Lâm Mộ Niên liếc mắt một cái, niên niên, đi tìm đại ca ngươi. Làm hắn đem xe bỏ chạy tới Ta cấp đưa ngươi nương đi trong huyện bệnh viện Ai, hành Ta đây liền đi Lâm mộ niên đầy đầu đều là hãn Vừa rồi chạy trốn nóng nảy Này một rảnh rỗi lập tức liền ra bên ngoài Liều mạng đổ mồ hôi Bất qua chính mình lão mẹ đều như vậy Lâm mộ niên cũng không có gì tưởng mệnh tâm tư Vội vội vàng vàng hướng Cửa đi đến đại ca trong nhà gọi người Kết quả lâm mộ niên còn không có ra Cửa khẩu liền gặp phải đại ca Đại ca Lâm mộ niên xem nhà mình đại ca mặt đỏ toàn bộ hướng trong nhà đuổi, hô một tiếng. Ta mẹ làm sao vậy? Lâm hi niên lôi kéo nhà mình tiểu nội tay, nghiêm túc mặt hỏi. Mẹ bụng đau, nói là viêm ruột thừa cha kêu ta tới kêu ngươi, cho ngươi đi kéo xe bỏ lại đây, sau đó đưa nương đi bệnh viện. Lâm mộ niên cái miệng nhỏ bá bá đem muốn nói sự tình tổng kết khái quát nói ra. Thành, ta đây liền đi đại đội bộ bên kia dắt xe bò Ngươi đi ngươi tẩu tử nơi đó làm nàng đem trong nhà tiền đều lấy ra tới mang lên. Lâm Hi Niên gật gật đầu, suy nghĩ một chút, nói. Lâm Hi Niên tuy rằng bình thường thoạt nhìn thành thật chưa mặc, nhưng kỳ thật rất có đảm đương, trong lòng cũng tổn trụ chuyện này, dù sao cũng là trong nhà trường tử, từ nhỏ đã chịu giáo dục chính là chiếu cố hảo đệ đệ muội mội, muốn chịu đựng được trong nhà sông núi. Này, không cần đi, ta cha nơi đó hẳn là có tiền đi. Lâm Mộ nên nói Nghe ta, mau đi. Nói xong lâm hy niên liền hướng đại đội bộ bên kia chạy. Đi phía trước không quên an ủi lâm mộ niên đừng lo lắng, ta nương khẳng định không có việc gì. Lâm mộ niên cũng lấy nhà mình đại ca không có cách, đừng nhìn một nhà già trẻ đều đau lâm mộ niên, nhưng là thật gặp gỡ đại sự nhi lâm mộ niên cũng chỉ có nghe lời phần. Lâm mộ niên lại chạy tranh đại ca ra, bởi vì đại ca ra ở thôn Tây Đầu, lâm mộ niên chạy mười mấy phút mới đến. Vừa đến đại ca ra liền thấy đại tẩu đầy mặt lo lắng ở cửa đứng. Tẩu tử, ngươi đứng làm gì, ngươi thân mình lại không tốt. Lâm mộ niên lo lắng nói, đi lên một sờ nhà mình đại tẩu tay, lạnh băng lạnh băng, mau về phòng, ngươi này tay lạnh băng. Nhiên niên, tẩu tử không có việc gì, vừa rồi ngươi bốn đường ca lại đây đem đại ca ngươi kêu đi rồi, nói là nương bị bệnh, thế nào à? Mã Ngọc Lan thực lo lắng nói. Tuy rằng triệu Mỹ Niên đối mã Ngọc Lan có đôi khi sẽ chọn thứ, nhưng kỳ thật mã Ngọc Lan vẫn là thực cảm kích lâm ra. Nếu không phải lâm hy Niên cưới nàng, nói không chừng nàng lúc trước liền cấp lên phù ai, hoặc là bị người đạp hư cũng nói không chừng. Cái kia Niên đại cái gì đều có khả năng, húng chi bà bà tuy rằng sẽ chọn nàng thứ, nhưng cho tới bây giờ không đánh chửi quá nàng. Ta mẹ nói là viêm ruột thừa cụ thể ta cũng không biết, ta ca nói làm ta lại đây lấy tiền. Lo lắng tiền thuốc men không đủ. Lâm mộ niên nói, trên mặt có lo lắng. Hành, ta đây liền đi lấy tiền, ngươi chờ. Mã Ngọc Lan nghe xong Lâm mộ niên nói, không nói hai lời liền đi trong phòng cầm trong nhà toàn bộ tích tụ ra tới, thậm chí còn cầm nảng chính mình lúc trước gáp đáy hồng tiền. Tổ tử, ngươi nếu không cùng ta cùng nhau qua đi đi. Lâm mộ niên không bay tiền, trực tiếp nói đến. Cũng thành, chúng ta đi. Mã Ngọc Lan gật gật đầu. Xuyên kiện rắn chắc áo đông, khóa môn liền đi theo Lâm Mộ Niên cùng nhau hướng cha mẹ chồng trong nhà đuổi, Lâm Mộ Niên tốc độ mau, hơn nữa đại đội bộ bên kia ở thôn nhất phía nam, khoảng cách khá xa, cho nên chờ đến Lâm Mộ Niên mang theo đại tẩu về nhà, Lâm Mộ Niên đại ca cũng mới khua xe bỏ tới cửa. Ngọc Lan, ngươi như thế nào cũng lại đây. Lâm Hi Niên nhằn không hỏi nói. Là ta đem đại tẩu mang lại đây, ca, ngươi kia trong phòng cũng quá lạnh chút. Tẩu tử thân mình vốn dĩ liền không tốt, như vậy lánh nhà ở nàng như thế nào chịu được. Lâm mộ niên nói. Lâm hy niên nhìn mã ngọc lan liếc mắt một cái, xem nàng kia phó trột dạ bộ dáng, liền biết nàng khẳng định là không nghe lời hắn. Ở hắn rời đi ra lúc sau liền đem bếp lò cấp tát, chắc không được mấy ngày nay tổng nghe nàng ho khan, làm nửa ngày là đông lạnh đến. Bất quá lúc này cũng không phải nói những việc này nhi thời điểm, được rồi, chuyện này nhi sau đó bàn lại. Trước đêm nương đưa bệnh viện. Nói đem như buộc ở cửa nhà kia viên Tây đa lớn thượng, vào phòng. Cha, xe bỏ tới, mẹ thế nào làm? Lâm Hi Niên vào phòng, xem chính mình trước mắt vẻ mặt thống khổ cuộn tròn ở trên giường, nôn nóng hỏi. Xe tới, kêu hành, chúng ta đi mall. Lâm Thịnh gật đầu đối với đại nhi tử nói, người trước đem hậu chăn bắt được xe bỏ đi lên, ta tới bối người nương. Lâm Thịnh nói xong. Liên tính toán đem triệu Mỹ Niên cong lên tới, không phải không nghị ôm, chủ yếu là triệu Mỹ Niên 150 tới cân, Lâm Thịnh lại khô gầy, thật sự là ôm bất động. Ba, ta đến đây đi, ta có thể ôm đụng đến ta mẹ. Lâm mộ niên xem chính mình lão mẹ kia vô cùng đau đớn bộ ráng, nơi nào có thể làm chính mình lao cha cong lao mẹ đi xe bò thượng, đưa cho nhiều khó chịu a Không có việc gì, ta có thể đi. Triệu Mỹ Niên sắc thật vô cùng đau đớn. Bất quá cũng không phải một chút đi đường sức lực đều không có. Mẹ, không có việc gì, ngươi phải hảo hảo nằm đi. Lâm mộ niên nói một phen liền đem lão mẹ ôm ở trong lòng ngực, ổn định vững chắc, một chút đều không có cố hết sức cảm giác. Xem Lâm Thịnh cùng Lâm Hy Niên đều mau hù chết. Ngươi cẩn thận một chút nhi, đừng quăng ngã mẹ ngươi. Lâm Thịnh nhìn Lâm mộ niên ôm nhà mình bạn già nhi đi ra ngoài, vội vàng đuổi theo, lớn tiếng nói. Cha, yên tâm đi. Quăng ngã không ta mẹ, ngươi mau đi đi trong phòng ta mẹ cái chăn lấy tới. Lâm mộ niên nói, ai, thành, ngươi cẩn thận một chút nhi A Lâm thịnh xem lâm mộ niên sắc thật thực vương chắc bộ dáng, gật đầu đáp, sau đó trở về cầm chăn. Lâm mộ niên đem nhà mình láo mẹ đặt ở đạ phô vài tầng đệm chăn xe bò thượng, nói, mẹ, ngươi ở nhẫn nhẫn, chúng ta này liền đi bệnh viện A Mẹ không có việc gì, đừng lo lắng, A” Triệu Mỹ Niên nhìn nhà mình khuê nữ vẻ mặt dáng vẻ lo lắng, suy yếu gan ủi, khẳng định không có việc gì. Lâm mộ Niên ta này lão mẹ nó tay, mụ mụ tay lạnh băng lạnh băng, Lâm mộ Niên dùng chính mình tay cấp lão mẹ che hô che hô. Lúc này Lâm Thịnh cũng đuổi lại đây, cấp triệu Mỹ Niên che lại tràn, kín mít cấp triệu Mỹ Niên bọc lên. nhiên nhiên ngươi cùng ngươi tẩu tử ở nhà hảo hảo xem ra, ta và ngươi ca mang theo mẹ ngươi đi bệnh viện, ở nhà ngoan ngoãn. Lâm Thịnh dặn giò nói, ta lâm mộ niên tưởng nói muốn đi, bất quá lại nghĩ đến chính mình đi kỳ thật cũng giúp không được cái gì đại ân, đành phải gật gật đầu, kêu hành, ba ta một hồi liền đi trong thị trấn tìm ta nhị ca. Lâm mộ niên nói, lâm mộ niên nhị ca ngữ niên ở nghỉ thời điểm đi trong thị trấn phế phẩm trạm thu mua hỗ trợ, không phải vì tiền, chủ yếu là vì ở nơi nào hỗ trợ có thể thu được rất nhiều hào thư, hiện tại cũng không giống trước kia quản như vậy nghiêm cho nên mỗi lần trở về đều có thể mang trở về không ít hảo thư. Thành, ngươi trong chốc lát đi một chuyến, làm ngươi nhị ca về nhà tới, trong nhà chỉ trừ các ngươi hai nữ nhân ta cũng không yên tâm. Lâm Thịnh gật gật đầu, trong nhà khoảng cách thôn hơi chút có điểm xa, lại dựa vào sơn, trong nhà mỗi cái nam nhân ở là không quá an toàn. Lâm Mộ Niên gật gật đầu, ta biết, ngài đi nhanh đi, ta một lát liền xuất phát, trong nhà chuyện này ngài bị lo lắng. Lâm Mộ Niên vẻ mặt nghiêm túc nói, tuy rằng kia Trương mập mạp mặt làm ra như vậy biểu tình luôn là có vẻ có chút ra diễn. "Được rồi, chúng ta đi trước." Lâm Hiên nói, sau đó đỡ phụ thân ngồi ở phía trước càng xe thượng, sau đó chính mình cũng ngồi ở bên cạnh vị trí thượng đánh xe rời đi. Lâm Mộ Niên nhìn theo người trong nhà rời đi, sau đó thấy nhà mình đại tẩu đứng ở bên cạnh ngốc lốc đứng, sắc mặt cũng không quá đẹp, Lâm Mộ Niên biết mấy ngày nay tẩu tử thân thể không thoải mái cũng không dám làm nàng tiếp tục ở bên ngoài mang theo. Này đại lãnh thiên đại tiểu tử đều khiêng không được, húng chi là chính mình tẩu tử như vậy cái tiểu tiểu thư thân mình. Tẩu tử, mau về phòng đi, ngươi thân mình nhưng không bằng ta hảo. Lâm mộ niên nói lôi kéo tẩu tử trở về ba mẹ kia phòng, sau đó cấp bếp lò bên trong lại tục than đá. Tẩu tử, ngươi trước tiên ở giang ốc, ta đi trước trong chấn tìm nhị ca, tốc độ nếu là mau nói cũng liền một giờ cũng liền đã trở lại. Lâm mộ niên nói xong, hồi chính mình kia phòng xuyên kiện áo khoác, cưới lên trong nhà kia chiếc đại thiết lửa liền hướng trong thị trấn đi. Lâm mộ niên ra liền một chiếc xe đạp, chính là cái loại này kiểu cũ nhị bác giang, trung gian có một cái xả ngang cái loại này, siêu cấp trầm. chương 8, 8 nhị ca. Lâm mộ niên đại khái cung cũng chỉ có thể kỵ loại này xe đạp, rốt cuộc liền nàng này thể trọng, kỵ giống nhau chất lượng nữ tính xe đạp phòng trừng không dùng được bao lâu liền cấp báo hỏng. Lâm mộ niên cưới xe đạp, ra thôn tốc độ liền tiêu đi lên, chẳng được bao lâu liền thấy chính mình lão ca. Ca, các ngươi tốc độ này cũng quá chậm. Lâm mộ niên nói, bất quá đảo cũng có thể lý giải, rốt cuộc xe bỏ thắng ở vương vàng, hơn nữa như thế nào đều so đi đường mau không ít. Được rồi, ngươi đi mau đi tìm ngươi nhị ca, đừng lo lắng chúng ta. Lâm thịnh dặn dò nói, Ai, đêm, đây là ta vừa rồi rót đến Bình Thủy, ngươi cho ta mẹ ôm còn có thể thoải mái chút. Nói này lâm mộ niên tử chính mình trong lòng ngực đem bình thủy móc ra tới đưa cho lâm thịnh, kỳ thật lâm mộ niên theo như lời bình thủy chính là truyền dịch bình thủy tinh tử, hướng bên trong gióp thượng nước gấm liền thành bình thủy, đem bình thủy cho láo mẹ. Lâm mộ niên cưới xe đạp tại hạ một cái đầu đường quải cong, nơi đó là hướng trong thị trấn đi gần nói. Cưới đại khái 20 mươi mấy phút xe đạp, lâm mộ niên liền đến trong thị trấn trạng thu hồi phế phẩm Chấn trên cái này phế phẩm trạm thu mua xem như toàn bộ thành phố tê lớn nhất một cái phế phẩm trạm thu mua, Lâm Mộ Niên mới vừa đến địa phương liền thấy Lâm Ngữ Niên đang ở dọn thứ gì, bên cạnh là thu về trạm Trương Đại Gia, hắn là nơi này quản sự, kỳ thật trừ bỏ Lâm Mộ Niên nhị ca ở ngoài toàn bộ trạm thu hồi phế phẩm cũng chỉ có Trương Đại Gia một người mà thôi. Nhị ca, Lâm Mộ Niên đình hảo xe, hô một tiếng, trên đầu tất cả đều là hãn, Hôm nay một buổi sáng lâm mộ niên trên người hán liền không đi xuống quá, cả người đều theo trong nước vớt lên giống nhau. Niên niên, ngươi như thế nào tới này, là tưởng nhị ca. Lâm ngữ niên cười lôi kéo mội mội lại đây, rối tay từ trong túi cầm khăn tay cấp lâm mộ niên lau mồ hôi. Ca, mẹ xảy ra chuyện nhi, vừa rồi cha cùng đại ca đã đưa mẹ đi bệnh viện. Lâm mộ niên hoán khẩu khí, nói. Cái gì? Ngươi nói chúng ta bị bệnh. Cái gì tật xấu biết không? Lâm ngữ niên thu hồi trên mặt tươi cười, hỏi. Mẹ buổi sáng bụng đau lợi hại, ta đi đem ta cha kêu trở về thời điểm mẹ sắc mặt đều trắng. Bất quá mẹ nói nàng có thể là viêm ruột thừa cho nên khiến cho cha cùng đại ca đưa nàng đi huyện bệnh viện. Chúng ta trong thị trấn bệnh viện không phải không thể làm phẫu thuật sao? Lâm mộ niên nói, trên mặt vẫn là mang theo lo lắng biểu tình. Rốt cuộc kia lại nói như thế nào cũng là cái giải phẫu. Liền hiện tại cái này chữa bệnh trình độ, cũng không thể không làm lâm mộ niên lo lắng à. Hùng chi lâm mộ niên lão nương đều đã 40 vài, lớn như vậy số tuổi người làm phâu thuật vốn dĩ liền so người trẻ tuổi làm phâu thuật càng thêm nguy hiểm. Được rồi, ngươi đừng lo lắng, chúng ta về trước ra, làm sao ta đi cho ta bệnh viện đồng học gọi điện thoại hỏi một chút, đừng lo lắng, à. Lâm ngữ niên sờ sờ lâm mộ niên ướt nhẹp đầu tóc, an ủi nói. Sau đó đem chính mình trên đầu mũ len hái được xuống dưới cấp lâm mộ niên mang lên, lâm mộ niên vừa định hái xuống, đã bị lâm ngữ niên ngăn trở. Mang, người thân mình không hảo lại vừa ra quá thủy, đừng lại bị bệnh. Lâm ngữ niên nói xong đem mũ cấp lâm mộ niên sửa sang lại một chút. Lâm ngữ niên nói lại ý bảo lâm mộ niên chờ một chút, sau đó vào nhà đi cấp trương đại gia nói một tiếng, trước tiên kết thúc ở chỗ này hỗ trợ thời gian. Lúc sau Lâm Ngữ Niên cưới xe mang theo Lâm Mộ Niên liền về nhà, đi thời điểm Lâm Mộ Niên trong tay còn có xe sọt tràn đầy đều là mấy ngày nay Lâm Ngữ Niên tìm tỏi tới thư, giá cả tiện nghi, luận cân bán cân nặng. Này đó thư thêm lên cấp có 4 năm chục bùn, trọng lượng cũng cấp 3 năm 10 cân, cũng may Lâm Ngữ Niên tuy rằng ở trong huyện Cao Trung Đương Lão Sư, lại vẫn là có cầm sức lực, bằng không nhiều thế này thư hơn nữa Lâm Mộ Niên này gần 108 thể trọng, kia đã có thể. Ha, ha lâm ngữ niên mang theo lâm mộ niên hơn nữa như vậy chút thư tự nhiên tốc độ không bằng lâm mộ niên tới thời điểm nhanh như vậy, bất quá lâm mộ niên tới thời điểm tốc độ mau, cho nên trở về đến nhà thời điểm thời gian vừa vặn là lâm mộ niên nói một giờ. Tổ tử, chúng ta đã trở lại. Lâm ngữ niên đi đỉnh xe đạp, lâm mộ niên tắt trực tiếp vào nhà chính. Niên niên đã trở lại, kỳ thật không cần như vậy đuổi đến, ta một người ở nhà cũng không có việc gì. Mã Ngọc Lan đứng lên cười nói, sau đó giúp đỡ Lâm Mộ Niên đem trên người quần áo, mũ cởi xuống dưới. Lâm Mộ Niên gật gật đầu, nhị ca đạp xe tử tốc độ tàu tử ngươi còn không biết sao. Đúng rồi, nhị đệ vừa trở về, này đều mau giữa trưa, các ngươi còn không có ăn cơm đi, tẩu tử này liền đi nấu cơm đi. Mã Ngọc Lan nhìn nhìn thời gian phát hiện đã 10 giờ rưỡi đều nhiều, hôm nay chuyện này có bao nhiêu, thể lực khẳng định tiêu hao lợi hại. Tẩu tử không cần ta đi trước tranh trong huyện, hỏi một chút mẹ nó tình huống lại nói. Lâm ngữ niên dọn thư vào phòng, niên niên, trong chốc lát đem thư đều thu được ngươi cái kia nhà ở đại trường dương gỗ rời đi, bên trong có mấy bức họa còn có chữ viết thiếp, đừng cho ta lộn xộn biết không. Lâm ngữ niên nói, ta đã biết, ca người mau đi đi. Lâm mộ niên kết quả lâm ngữ niên trong tay dùng dây thừng vây hảo thư, thúc giục nói. Lâm ngữ niên gật gật đầu, xoay người cưới xe lại ra cửa. Lâm mộ niên xem chính mình nhị ca đi rồi, cũng đi theo về phòng, đem thư dọn về chính mình kia phòng, sau đó đem trong nhà dưỡng kia chỉ đại ca ngày hôm qua đưa lại đây ra gà rừng giết, sau đó rửa sạch sạch sẽ hầm canh gà, đừng nhìn lâm mộ niên thoạt nhìn văn ngược, dù sao cũng là ở mặt thế lăn lộn như vậy chút năm, người đều giết qua huống chi là một con gà đâu. Hầm thượng canh gà, lâm mộ niên liền ở bệ bếp bên cạnh thủ, trong tay biên cầm quyển sách đang xem. Niên niên, Ngươi về phòng nhìn lại đi, ta tại đây thủ. Mã Ngọc Lan nói. Tổ tử, ngươi đi ta kia phòng đi trên giường đất ốc, ta kia phòng ấm áp, lại nói ta nơi này điên đại, ngươi mấy ngày nay vốn dĩ liền không thoải mái, mau đi nghỉ ngơi đi. Lâm Mộ Niên ngẩn đầu ôn hòa nói. Này, nào có làm ngươi làm việc, ta cái này làm tổ tử nghỉ ngơi lý nhi. Mã Ngọc Lan lắc đầu cự tuyệt nói. Không có quan hệ, đây cũng là ta hiếu tâm, tổ tử. Mau đi nghỉ ngơi. Lâm mộ niên cười nói. Mã Ngọc Lan thở dài, đành phải trở về lâm mộ niên kia phòng chờ Kỳ thật nàng cũng biết, cô em chồng đây là đau lòng chính mình. Chẳng qua, ai, đại khái bà bà trở về lại nên nói chính mình. Nghĩ, lại thở dài, chỉ mong lần này bà bà đừng sẽ ra chuyện gì như đi. Thấy tẩu tử trở về phòng, lâm mộ niên ngồi ở bệ bếp bên cạnh một bên đọc sách, một bên nhìn canh gà. Ngậu nhiên còn hướng bệ bếp bên trong thêm chút xài, duy trì không lớn không nhỏ hỏa hậu, canh gà chính là yêu cầu như vậy tiểu hỏa trầm hầm mới tốt nhất. Qua ước chừng 1 giờ, lâm mộ niên một chút đem canh gà bên trong gà ru phiết ra tới, tuy rằng hiện tại Nhật tử đại gia hỏa trong bụng đều thiếu nước luộc, nhưng triệu Mỹ niên nếu là thật là viêm ruột thừa sắc thật chỉ có thể ăn chút thanh đạm, kỳ thật tốt nhất hẳn là gạo ngao ra tới mẹ du, nhưng là trong nhà mẹ đều là không có đi ra. Cho nên nếu là muốn gạo cần thiết cầm đi đại đội bộ bên kia mượn công cụ ra mễ, cho nên lâm mộ niên mới có thể trước lựa chọn hầm canh gà. nhiên nhiên người ở đâu đâu? Lâm ngữ niên đỉnh hảo xe, thấy chính phòng kia phòng không ai, cho nên mới hô một tiếng. Nhị ca, ta ở phòng bếp đâu? Lâm ngữ niên từ sách vợ chung ngằng đầu, đáp lại một tiếng. Lâm ngữ niên nghe tiếng, vào phòng bếp, hầm canh đâu? Lâm ngữ niên mỉm cười nói. Ta mẹ hiện tại thế nào? Lâm mộ niên xem chính mình nhị ca lại khôi phục thành bình thường bộ ráng. Trong lòng nhất định, nếu là chính mình mẫu thân thật sự không tốt, chính mình nhị ca khẳng định không phải hiện tại này phó đạm nhiên bộ ráng. Đừng lo lắng, chúng ta giải phâu đã làm xong, cấp tính viêm ruột thừa, ở bệnh viện trụ 3 ngày, cắt chỉ lúc sau liền có thể về nhà. Lâm ngữ niên vô vô lâm mộ niên đầu, an ủi nói. Vậy là tốt rồi, ta này canh hầm không sai biệt lắm. Trong chốc lát ca người đem canh đưa qua đi, đúng rồi ta còn nhanh nhanh cha cùng đại ca chuẩn bị ăn. Bọn họ từ buổi sáng ăn xong đồ vật đến bây giờ phòng trừng cái gì cũng chưa ăn. Húng chi bên ngoài đồ vật đều yêu cầu phiếu gạo, ta cha cùng đại ca khẳng định liên tiếp. Lâm mộ niên nói, liền tính cha bỏ được mua chút ăn lót lót bụng, nhưng khẳng định ăn không ngon. Rốt cuộc trong tay tiền cùng phiếu gạo gì đó khẳng định nguyện ý tỉnh. Rốt cuộc lâm mộ niên mẫu thân bệnh liền cấp hoa không ý tiền. có thể Vậy ngươi hiện tại liền làm, ta cũng cho ngươi hỗ trợ, chờ làm tốt ta liền xuất phát, đi thay đổi. Lâm ngữ nên nói, bệnh viện khẳng định là muốn lưu một người, cha khẳng định bồi thường tới, rốt cuộc ngày mai săn thú đội liền phải đi trong núi săn thú, hắn cái này làm thôn trưởng nói cái gì đều phải trở về chủ trì. Đại ca bên này đến là không khác chuyện này, nhưng là đại tẩu thân thể không tốt, cho nên đại ca hẳn là cũng trở về nhà, nhưng mẫu thân bên kia hiện tại lại không thể rời đi người. Hơn nữa hắn ở bên kia có đồng học, cho nên Lâm ngữ niên tính toán chính mình qua đi bồi giường. Hành, ngươi không cần cùng ta tại đây, ta tốc độ mau, vừa rồi còn phiết ra như vậy nhiều gà du trong chốc lát du bánh ngàn tầng ngươi ăn trước điểm nhi. Lâm mộ niên nói từ mặt lù bên trong thịnh vài chén mị phấn, đều là nhà mình ma bắp phấn, tham thượng chút bạch diện, làm thành bánh ngàn tầng bên trong còn bỏ thêm chút hành mạt ra nổi thời điểm phun thơm nước. Lâm mộ niên liên tiếp lạc 20 tới trường, cho chính mình nhị ca cầm một trường, sau đó làm nhị ca cấp đại tẩu cũng mang một chiếc bánh, lại cho bọn hắn cắt chút dưa muối bỏ thêm một chút dầu mè. Hiện tại dầu mè đều là nhà mình loại hạt mè ma đến, tuy rằng vệ sinh trạng huống sắc thật khám ưu, nhưng là hương vị sắc thật so về sau dầu mè hảo rất nhiều, liền như vậy thoáng bỏ thêm hai dọn, chỉnh chén dưa muối liền tất cả đều là dầu mè mùi vị. Vậy còn ngươi, Lâm Ngữ Niên gặm cẩu bánh, hương vị sắc thật thực hảo, đã có nước luộc, nhưng lại bởi vì là gà giun mà có vẻ cũng đủ thanh đạo, hơn nữa hành hương phi thường vừa miệng. "Ta không có việc gì, lại nói ngươi xem ta như vậy béo, một đốn nửa đốn không ăn cũng không có gì ảnh hưởng, lại nói chờ ngươi đi đưa cơm ta không phải có thể đi ăn sao?" Lâm Mộ Niên cười nói, thanh âm ngọt thanh, nghe nhân tâm cũng không tự giác mà thả lỏng rất nhiều. "Hành, tùy ngươi, bất quá đừng quên ăn." Ngươi thân mình nhưng không thế nào tốt, đừng đó lạ. Lâm ngữ niên dặn giò nói. Trên thực tế lâm mộ niên sở dĩ biến thành hiện tại dáng vẻ này, cùng người trong nhà cái này uy nàng là có rất lớn quan hệ. Đã biết, đã biết. Mau đi ăn cơm đi, ta lại cho ngươi làm cái dính cháo. Sau đó liền chuẩn bị đại ca bọn họ cơm, chờ ngươi ăn xong rồi. Không sai biệt lắm ta cũng liền làm tốt, đến lúc đó ngươi đưa qua đi hẳn là vẫn là nhiệt. Lâm mộ niên nói. Lâm Ngữ Niên cười nhìn Lâm Mộ Niên, sau đó bưng dưa mối cùng bánh bột ngô đi nhà chính, sau đó đi kêu đại tẩu cùng nhau ăn bữa tối. Đương nhiên hai người là tách ra ăn, rốt cuộc nam nữ có khác. Chương 9 9 Chương viện Chờ Lâm Ngữ Niên ăn xong cơm trưa, Lâm Mộ Niên đã đem làm tốt cơm cơm đều cất vào hộp cơm, trừ bỏ lạc tốt bánh bột ngô Lâm Mộ Niên còn trưng một nồi to tạp mặt bánh bột bắp, đừng nhìn thứ này không thể ăn, nhưng phân lượng đủ, điền bụi. Đồ ăn chỉ dẫn theo hai dạng, giống nhau chính là các đầu, cắt thành sợi mỏng, điểm một chút dầu vừng, mặt khác giống nhau chính là thành xảo cải trắng, không phải không được làm khác, chỉ là trong nhà mặt không có mà thôi. Thịt khô đến là còn có một chút, chỉ là đó là cấp lưu trự ăn Tết tổng không thể hiện tại liền ăn đi. Nhị ca, đồ vật đều trang hảo, ngươi hiện tại liền xuất phát đi, bằng không trong chốc lát đến địa phương nên lên thấu. Lâm mộ nên nói. Rốt cuộc hiện tại nhưng không có giữ ấm hộp cơm linh tinh đồ vật, đều là nhôm chế hộp cơm hoặc là dứt khoát chính là bình thường chén trang, khẳng định thực mau liền sẽ lạnh. Lâm mộ niên cho chính mình lão mẹ trang canh gà dùng chính là truyền dịch dùng bình thủy tinh tử, đương nhiên bên trong khẳng định là rửa sạch sẽ, rót thượng canh gà, bên ngoài dùng lâm mộ niên chính mình trước kêu cũ áo bông báo thượng làm sao phóng tới xe đạp xe sọt bên trong. Như vậy ít nhất có thể bảo đảm chính mình lao nương có thể uống độc thuộc lòng nóng hổi canh gà. Lâm mộ niên các nàng thôn lộ tuy rằng là đường đất, nhưng ly huyện thượng vẫn là rất gần, kỵ xe đạp mau nói 4 chục phút, chậm nói 1 giờ cũng không sai biệt lắm. Tiện đi nhị ca, lâm mộ niên liền trở về nhà chính, liền này bánh bột ngô ăn một lát, tuy rằng biết chính mình lao nương hẳn là không có việc gì, nhưng là chỉ cần chưa thấy được người, lâm mộ niên nên lo lắng vẫn là lo lắng. Lâm mộ niên đi nhìn nhìn ở chính mình nhà ở đợi đại tẩu, mới phát hiện nàng đã bất chi bất giác ngủ rồi, tuy rằng trên giường đất bởi vì vừa mới mới làm cơm, cho nên thực ấm áp bất quá tẩu tử trên người chỉ xuyên một thân áo đông, như vậy ngủ khẳng định sẽ cầm bạo. Lâm mộ niên hủy đi chính mình điệp tốt chăn cấp tẩu tử đắp lên, sau đó tay chân nhẹ nhàng đóng cửa lại đi ra ngoài. Nói thật! Lâm mộ niên thật sự là có chút kỳ quái, nhà mình đại tẩu thấy thế nào lên sẽ như vậy mỏi mệt, lúc này mới ăn xong cơm chưa không bao lâu cư nhiên liền lại ngủ rồi. Lâm mộ niên ra chính mình nhà ở, lại đi nhà chính tiếp tục đọc sách, chờ đến thiên hơi hơi biến thành màu đen thời điểm ngoài cửa truyền đến như tiếng kê còn có lâm phụ nói chuyện thanh. Cha, ngài đã trở lại. Lâm mộ niên nghe thấy thanh âm, vội vội vàng vàng chạy đi ra ngoài. Là niên niên a Cha đã trở lại. Lâm Thịnh thấy mộ niên nhảy nhót chạy ra tới, ôn hòa nói, trên mặt cũng không nghĩ sáng sớm đi thời điểm như vậy mặt mà ủ mày hê, tuy rằng vẫn là không có gì cười bộ dáng bất quá cũng không hề đầy mặt sầu khổ. Xem ra chính mình lão mẹ sắc thật hẳn là không có việc gì. Cha, ta mẹ sắc thật không có việc gì, đúng không? Lâm mộ niên lôi kéo cha cánh tay, hỏi. ân con mẹ ngươi giải phẫu thực thành công vừa mới trở về phía trước ngươi nương cũng đã tỉnh lại, thật đúng là muốn cảm ơn ngươi nhị ca cái kia đồng học A Lâm Thịnh cười nói, Lâm ngữ niên đồng học lần này chính là giúp đại ân, nếu không phải ngữ niên cho hắn đồng học gọi điện thoại, Lâm mộ niên nàng mẹ cũng không thể nhanh như vậy liền đưa phòng giải phâu, Thịnh vẫn là huyện bệnh viện tốt nhất bác sĩ khoa ngoại. Lâm mộ niên gật gật đầu, cười nói, vậy là tốt rồi, mẹ không có việc gì liền hảo. A đúng rồi. Ta còn không có làm bữa tối đâu. Lâm mộ niên lúc này mới nhớ tới, chính mình còn không có làm bữa tối đâu. Nói xong vội vội vàng vàng hướng trong phòng chạy, làm bữa tối đi, phòng bếp không có đèn, cho nên làm bữa tối đều cấp thừa dịp thiên còn lượng thời điểm làm, hiện tại thiên đều mau đen. Lâm mộ niên bởi vì lo lắng chính mình láo mẹ nó tình huống, cho nên liền cấp đã quên. Tuy rằng mới lại đây không hai ngày, nhưng lâm mộ niên có được nguyên chủ sở hữu ký ức. Trong chi hai ngày này, mụ mụ đối nàng yêu thương cũng không phải nói giả, cho nên muốn nói cảm tình. Tuy rằng Lâm Mộ Niên chỉ cùng chính mình hiện tại mâu thân ở chung ngắn ngủn hai ngày, nhưng ở Lâm Mộ Niên trong trí nhớ kỳ thật là 17 năm, cho nên cảm tình kỳ thật là rất sâu. Bởi vì thời gian không còn sớm, cho nên Lâm Mộ Niên chỉ là đơn giản làm hai cái đồ ăn, một cái là xào khoai tây ti, còn có một cái là củ cải làm sào thịt khô, món chính là giữa trưa chừng bánh ngô. Tuy rằng đơn giản, bất quá hương vị hảo phân lượng đủ. 3. Đại ca không trở về, kia nhị ca như thế nào cũng không trở về. Lâm mộ niên đang ăn cơm hỏi. Đại tẩu kia phân đã dùng xong thịnh hảo đưa vào lâm mộ niên kia phòng, vốn dĩ đại tẩu muốn ra tôi ăn. Bất quá lâm mộ niên xem đại tẩu sắc mặt vẫn là khó coi, cho nên dứt khoát liền để nặng nàng làm nàng ở trong phòng ăn, đại tẩu vốn dĩ không đồng ý. Bất quá thân thể xác thật không thoải mái cũng cũng chỉ có thể nghe Lâm Mộ Niên. Vốn dĩ nhị tử nói làm đại ca ngươi trở về, bất quá mẹ ngươi nơi đó yêu cầu người chiếu cố, hơn nữa trong nhà cũng không có gì sự tình, cho nên khiến cho lão đại lưu bệnh viện, miễn cho mẹ ngươi nơi đó không ai chiếu cố. Lâm Thịnh đang ăn cơm nói. Lâm Mộ Niên gật gật đầu, nói, cha, ta xem tẩu tử không quá thoải mái bộ dáng đại ca lại không ở nhà. Hai ngày này trước làm đại tẩu ở nhà chúng ta trụ đi. Lâm mộ niên nói. Lâm Thịnh gật gật đầu, có thể, hôm nay khiến cho ngươi tẩu tử cùng ngươi trụ một phòng, ngày mai đại ca ngươi nếu là trở về lại làm nàng trở về. Lâm Thịnh không phải không nghĩ chiếu cô con dâu cả, chỉ là hắn một cái lao công công, cùng con dâu ở tại một hối, hảo thuyết không dễ nghe à. Tuy rằng trong nhà còn có cái khuê nữ, nhưng thanh danh xác thật sẽ chịu ảnh hưởng. Lâm mộ niên nga một tiếng. Nga, đúng rồi ba, nhà ta tuổi lửa mấy ngày nay hầm canh dùng có điểm nhiều, ta tưởng ngày mai lên núi nhặt điểm tùng tháp còn có nhánh cây linh tinh. Ấn Lâm Thịnh suy nghĩ một chút, nói, cũng có thể, bất quá đừng hướng chỗ sâu trong đi, hiện tại trời lạnh, trong núi giã vật tuy rằng đều ở ngủ đông, bất quá nói không chừng liền có không ngủ đông, biết không. Lâm Mộ Niên gật đầu ứng, bất quá Lâm Mộ Niên kỳ thật quyết định chủ ý muốn hướng trong núi đi. Lâm mộ niên đường nhìn béo, nhưng thân thể lại rất linh hoạt, đại khái là dị năng thức tỉnh thời điểm thân thể được đến trình độ nhất định cải tạo cùng ưu hóa, tuy rằng bề ngoài thay đổi rất nhỏ, nhưng là đối lực lượng cùng tốc độ phương diện thay đổi lại là dựng xào thay bóng, rốt cuộc nếu không phải như vậy, lúc trước ở mặt thế liền sẽ không có như vậy nhiều người đều khát vọng có thể đạt được dị năng, truy nguyên, dị năng là làm nhân loại càng thêm thích hướng tàn khốc sinh hoạt hoàn cảnh mà lực lượng cùng tốc độ là không thể thiếu hai cái trọng điểm. Dù sao lâm mộ niên hiện tại phòng trừng 3500 cân đồ vật sử dụng sức hẳn là hoàn toàn có thể nâng lên tới, một quyền lực đạo hẳn là cũng ở 300 cân tả hữu tuyệt đối là không nhỏ sức lực. Đến nỗi vì cái gì muốn vào núi, tự nhiên là hy vọng có thể ở trên núi tìm kiếm một ít thực vật, nhìn xem có thể hay không hiện tại liền bắt đầu tu luyện chính mình tự nghĩ ra kia bộ công pháp, nếu có thể đủ mau chóng đem dị năng lên tới nhị dai. Tuy rằng sức chiến đấu khẳng định là không có gì tiến bộ, chính là dị năng tới rồi nhị dai, liền tính là chính thức nên ngang vào nhà, liền sẽ xuất hiện chuyên trúc dị năng kỹ, lâm mộ niên lúc trước nhị dai dị năng kỹ là có thể đoạt lấy phạm vi một. Mét vùng trong vòng sở hữu thực vật 30% sinh mệnh lực ngưng kết thành thực vật sinh mệnh lực đá quý, loại này đá quý đã có thể dùng để chữa thương cũng có thể dùng để điều dưỡng, đương nhiên mỹ dung hiệu quả cũng thực không tồi là được. Lúc trước Lâm Mộ Niên liền thường xuyên dùng loại này đá quý tới Mỹ Dung, bằng không sao có thể mau 30 tuổi người, vẫn là mặt thế như vậy hoàn cảnh lại có thể bảo trì chính mình vẫn là hai mươi mấy tuổi bộ răng A. Đương nhiên Lâm Mộ Niên hiện tại hy vọng có thể thăng cấp dị năng cũng không phải vì chính mình, mà là hy vọng có thể làm chính mình mẫu thân có thể thân thể khỏe mạnh, hiện tại người bởi vì đồ ăn thiếu thốn hơn nữa siêu phụ tải lao động chân tay, thân thể cũng không khỏe mạnh. Mới 40 tới tuổi cũng đã trưởng ra đầu bạc cũng không ở số ít, lần này lâm mộ niên mụ mụ lại làm giải phâu, thân thể khẳng định mất công càng thêm lợi hại, nếu là không hảo hảo điều dưỡng, nói không chừng thọ mệnh đều sẽ. Giảm hai năm, nay cũng không phải là lâm mộ niên hy vọng nhìn đến. Chương 10 Mười lên núi Lâm Thịnh ăn xong rồi đồ vật, nói, ngươi đi trước nghỉ ngươi đi, chén đua cha tới thu thở, hôm nay làm sợ ngươi đi. Lâm Thịnh xem Lâm Mộ Niên ăn xong rồi, bắt đầu thu thập cái bàn. Lâm Mộ Niên gật gật đầu, cầm thư trở về chính mình kia phòng thu thập trên bàn chén đũa sau đó bật lửa trên bàn đèn dầu. Nói thật, lúc này cái gì cũng tốt, đều còn có thể thấu sống, liền một chút làm Lâm Mộ Niên đặc biệt không thể nhẫn, đó chính là không có điện, không có vóng, thật sự là làm người khó chịu. Lúc trước liền tính là ở mặt thế, các nhà khoa học cũng thực mau nghiên cứu ra vận dụng thú thẩm duyệt điện kỹ thuật ở an toàn khu nội cũng là đúng hạn cung cấp điện. Bất quá theo Lâm Mộ Niên phòng trừng hẳn là cũng nhanh, dù sao căn cứ Lâm Mộ Niên trong đầu ký ức, huyện Cao Trung đã mở điện ấn thượng đèn điện, bọn họ trong thị trấn năm nay 3-4 tháng thời điểm giống như Trấn chính phủ cũng đã mở điện, các nàng thôn Tiểu Lâm xem như địa lý điều kiện tốt nhất mấy cái thôn, nếu là mở điện kia khẳng định sẽ trước cấp thôn Tiểu Lâm thông, đến lúc đó có đèn điện, buổi tối liền không cần trừ bỏ ngủ liền không có việc gì nhưng làm. Lâm Mộ Niên thu thập chén đua thời điểm phát hiện Đại Tẩu cư nhiên lại ngủ rồi, thật không biết Đại Tẩu rốt cuộc chuyện gì xảy ra, cư nhiên sẽ như vậy vây. bất quá Lâm Mộ Niên cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là đem Đại Tẩu đánh thức làm nàng ngồi trên quần áo trên giường ngủ, cũng may Lâm Mộ Niên ra điều kiện tương đối hảo, Lâm Mộ Niên có hai giường chăn đệm, một giường cho nhà mình Đại Tẩu, Lâm Mộ Niên chính mình ngủ mặt khác. Một đêm không nói chuyện, Lâm Mộ Niên lại là ở tu luyện dị năng chung vượt qua. Kỳ thật trước kia lâm mộ niên căn bản là không có như vậy gấp gấp cảm, liền buổi tối đều không ngủ được dùng để tu luyện, nhưng đột nhiên trong sinh, dị năng cấp bậc hàng tới rồi đế. Lâm mộ niên phi thường không có cảm giác can toàn, tuy rằng hiện tại hoàn cảnh kỳ thật căn bản là đối lâm mộ niên tạo không thành cái gì nguy hiểm. chơi còn chưa sáng, lâm mộ niên liền mở mắt, tay chân nhẹ nhàng đứng dậy mặc quần áo, hôm nay bởi vì không có thăng cấp, cho nên trên người cũng không có thứ đổ dơ gì. Bất quá lâm mộ niên vẫn là ở phòng bếp thiếu chút nước gấm rửa mặt xúc miệng. Sau đó cấp ngày hôm qua hầm kia chỉ gà lại lần nữa tục tiếp nước tiếp tục hầm. Này một con gà có thể hầm 2-3 lần. Bất quá vì dinh dưỡng suy xét lâm mộ niên chỉ tính toán hầm như vậy 2 lần. Buổi chiều này chỉ gà liền trực tiếp thêm chút muối cùng. Nước tương làm thịt kho tàu gà khối cấp lao cha cùng các ca ca bổ sung bổ sung dinh dưỡng. Dù sao hôm nay vào núi Lâm Mộ Niên cũng tính toán trảo mấy chỉ gà rừng trở về cấp lao mẹ bổ thân mình. Lâm Mộ Niên hiện tại bản lĩnh là không ra sao, khá vậy so tuyệt đại đa số người hiếu thắng rất nhiều, bắt chỉ gà đó là chút lòng thành. Một cái bệ bếp ngao canh gà, canh gà mặt trên nhiệt bánh ô, mặt khác một nồi Lâm Mộ Niên xảo cái cải trắng, không phải Lâm Mộ Niên không muốn làm khác, chỉ là trong nhà thật sự không có mặt khác nguyên liệu nấu ăn, trong nhà nhiều nhất liền tâm dạng. Cải trắng, củ cải, khoai tây, liền này tăm dạng, mặt khác rau dưa đại bộ phận bị phơi thành rau dưa làm. Lâm mộ niên tay nghề tuy rằng cũng không tệ lắm, nhưng những cái đó đồ ăn làm lâm mộ niên trước nay chưa làm qua, cho nên cũng liền không đi. Khiêu chiến, làm chín cơm, bậy bếp phía dưới hỏa không có toàn hàng diệt, như vậy có thể giữ ấm. Đây là căn cứ chính mình trong trí nhớ lâm mẫu cách làm. Làm chín bữa sáng, lâm mộ niên thấu tồn tại ăn một lát. Viết chương tờ giấy liền trên lưng sọt lên núi. Sọt bên trong phóng Lâm Mộ Niên chuẩn bị mấy cái bánh bột bắp còn có một phen lưới hái cùng một bó dây thừng. Đến lúc đó xuống dưới thời điểm thuận tiện lộng hai bó củi hỏa trở về báo cáo kết quả công tác. Lâm Mộ Niên đi thời điểm mới 6 giờ tả hữu ngày mùa đông trời tối đến sớm lượm vãn, cho nên Lâm Mộ Niên lên núi thời điểm thiên còn đen tùi lùi. Bất quá Lâm Mộ Niên phòng trừng này 7 giờ dưới tả hữu cũng liền không sai biệt lắm nên trời đã sáng Thừa dịp này hơn một giờ nói không chừng sẽ có chút tiểu động vật ra tới tìm ăn, nói không chừng sẽ có không tồi thu hoạch. Dọc theo đường đi sơn, lâm mộ niên một đường không ngừng chạy đại khái 20 phút, bước chân luyển chuyển nhẹ nhàng tận lực không phát ra âm thanh. Dọc theo đường đi kỳ thật gặp vài chỉ gà rừng thỏ hoang gì đó. Bất quá lâm mộ niên tạm thời nghĩ trở về thời điểm lại nói, hiện tại mục tiêu là hướng núi sâu đi, tìm kiếm có thể trợ giúp chính mình tu luyện dị năng thực vật. Liên tính khác tìm không thấy, ít nhất cây kim ngân vẫn là có thể tìm. Cây kim ngân thuộc về cây kim ngân hoa, chịu rét, nếu là di tải về đến nhà khẳng định có thể sống. Vừa rồi tới trên đường lâm mộ niên đã thấy hảo như cây, bất quá lâm mộ niên vẫn là nghĩ tìm chút càng tốt cây lâu năm thực vật, bởi vì như vậy thực vật ẩn chứa năng lượng sẽ càng nhiều, đối dị năng thăng cấp càng có chỗ tốt. Bất quá lâm mộ niên vận khí cũng không phải quá hảo, dọc theo đường đi cỏ cây khó khăn. Duy nhất còn thấy điểm màu xanh lục đại khái chính là tùng bách một loại, nhưng này đó đều không có biện pháp quân vác. Húng chi lâm mộ niên về điểm này nhi dị năng cũng không bản lĩnh dùng như vậy thật lớn thực vật tu luyện A. Núi lớn tuy rằng nói là tự nhiên bảo khố, nhưng kia cũng cấp nhận thức mới được A. Lâm mộ niên tuy rằng nhìn không ít thư, nhưng này đều qua đi nhiều năm như vậy, liền tính là một hệ, nhưng khi đó đều là mà thế. Thực vật bộ ráng cùng công hiệu đã sớm không phải trước kia bộ ráng. Lâm Mộ Niên cũng liền không đi nghiên cứu, hiện tại đã sớm quên đến không sai biệt lắm. Húng chi Lâm Mộ Niên luôn luôn là trực tiếp đem thực vật sinh mệnh lực lấy ra ra tới trực tiếp sử dụng căn bản là không đệ bụng. Như vậy thực vật bản thân công hiệu. Bất quá Lâm Mộ Niên bởi vì là một hệ dị năng, cho nên cùng thực vật phi thường thân cận, này tại đây phía núi rừng chung vẫn là rất có chút ưu thế. Ít nhất Lâm Mộ Niên có thể ở săn thú thời điểm xác định một chút con ngồi vị trí còn có lớn nhỏ. Này đại khái là hôm nay tốt nhất một tin tức. Lâm mộ niên cũng không lòng tham, hùng chi liền nguyên chủ trước kêu kia phó phế xài dạng lâm mộ niên nếu là bắt trở về một đầu lợn rừng hoặc là một đầu con hoáng linh tinh, đại khái sẽ bị làm đương trưởng quái vật hoặc là quỷ thượng thân đi. Tuy rằng lâm mộ niên loại này tình huống nói là quỷ thượng thân kỳ thật cũng không sai biệt lắm. Bất quá lâm mộ niên lần này nhưng thật ra ở trong núi mặt tìm được rồi một cái sân quốc, nơi đó có cái tiểu thủy đàm. Đại khái hai cái đại cao tắm như vậy đại, cho dù là hiện tại độ ấm đã hàng tới rồi dưới 010 độ tả hưu, cái này hồ nước lại như cũ không có kết băng. Hơn nữa, lâm mộ niên đem tay vói vào hồ nước, ấm ấm áp áp, độ ấm đại khái ở 4 chục độ đi. Hơn nữa sơn cốc này bởi vì cản gió nguyên nhân, cho nên tuy rằng là mùa đông, bên ngoài độ ấm đều dưới 010 tới độ, nơi này độ ấm lại vẫn là duy trì ở linh thượng 4-5 độ bộ ráng. Hơn nữa cái này địa phương một chút phong đều không có, tuyệt đối là cái tắm rửa hảo địa phương. Hơn nữa cái này địa phương khắp nơi đều là huyền nhai vết đá. Lâm mộ niên có thể tiến vào vẫn là bằng vào chính mình thực vật dị năng ở trên vách núi dựng đẳng đẽ mới bỏ xuống dưới. Lần sau nếu là thời gian giàu có nhưng thật ra có thể mang theo quần áo lại đây tắm rửa đâu. Lâm mộ niên thật sự là chịu đựng không được chính mình cả người dơ hề hề, nhưng ở nhà tắm rửa thật sự là quá phiền thoái. Cho nên có thể tìm được như vậy một chỗ thật sự là quá may mắn bất quá, tuy rằng sơn cốc này không có gì thích hợp thực vật, bất quá cũng là chuyến đi này không tệ. Lâm mộ niên cũng không có ở trong sơn cốc nhiều làm dừng lại, mà là nhanh chóng hướng núi sâu đi, muốn nhiều thăm dò một chút. Lâm mộ niên tốc độ mau, hơn một giờ liền đem rời nhà gần nhất hai tòa sơn đi dạo một vòng, trên người ra rất nhiều hãn. Cũng may lâm mộ niên hôm nay ra tới thời điểm cũng đã nghĩ đến sẽ ra rất nhiều hãn, cho nên lên núi thời điểm liền xuyên một thân vải may đồ lao động làm con yếm, thượng thân là một kiện áo lông, mặt khác cái gì cũng chưa xuyên. Tuy rằng xuyên thiếu, bất quá lâm mộ niền kỳ thật cũng không sẽ cảm thấy lãnh. Này xem như thể chất vấn đề, liền tính là cấp thấp dị năng, giả, này. Trong cơ thể dị năng cũng có thể đủ điều tiết nhiệt độ cơ thể. Cho dù là ở dưới 045 chục độ cũng có thể đủ làm dị năng giả bảo trì nhiệt độ cơ thể. Lâm mộ niên không có đồng hồ, cho nên không thể xác định thời gian. Bất quá ở dương mắt xem thái dương dâng lên tới thời điểm, liền bắt đầu hồi trình. Thuận tiện ở hồi trình thời điểm đánh một con thỏ hoang hai chỉ ga rừng. Kỳ thật còn thấy vài chỉ lường tử, con hoang gì đó, thậm chí còn xa xa thấy lợn rừng cùng dã sơn dương gì đó. Bất quá lâm mộ niên lại đều không có chạm vào này đó động vật. Bằng không về đến nhà không hảo giải thích. Chớ mau về đến nhà thời điểm lâm mộ niên cầm lươi hái cùng dây thường ra tới đánh hai đại bó cửi hỏa, đều là làm dây mây còn có trên cây cành khô gì đó, đều là phi thường hảo thiêu. Xóa so, bên trong còn thả không ít tung tháp, bên trong còn có không ít hạt thông đâu, còn có một ít giá hạt rẻ, có thể nói là thu hoạch tràn đầy. Kỳ thật nếu không phải lâm mộ niên hướng núi sâu đi, căn bản là tìm không thấy nhiều như vậy Tùng tháp còn có hạt rẻ. Ở sơn bên ngoài những cái đó tùng thắp còn có hạt rẻ đã sớm đã bị trích sạch sẽ, nơi nào còn sẽ có thừa Lâm Mộ Niên về đến nhà thời điểm đã 8 giờ rưỡi nhiều, Lâm Phụ đã sớm đã đi làm, trong nhà chỉ có đại tẩu ở nhà. Lâm Mộ Niên về đến nhà thời điểm đại tẩu đang ở nhà chính thu thập nhà ở, thấy Lâm Mộ Niên cong soạn, hai tay cầm hai đại bó củi hỏa, vội vàng đi ra ngoài giúp đỡ Lâm Mộ Niên đem tủi lửa phóng tới góc tường đôi tủi lửa địa phương. Lại giúp đỡ Lâm Mộ Niên đem sọt dỡ xuống tới. Tầu tử, hôm nay cảm giác thế nào? Lâm Mộ Niên xem Mã Ngọc Lan hôm nay sắc mặt không giống ngày hôm qua như vậy khó coi, cười hỏi. Cảm giác hảo rất nhiều, đại khái là ngày hôm qua nghỉ ngơi hảo đi, Mã Ngọc Lan cười nói. Lâm Mộ Niên gật gật đầu, như vậy liền hảo. Nói xong đem sọt bên trong thỏ hoang còn có gà rừng lấy ra tới, tầu tử, ta đi trước đem con thỏ giết. Giữa trưa chúng ta ăn khoai tây thiêu thịt thỏ, hai ngày này cha cùng các ca ca đều mệt mỏi chút, cấp ăn chút thịt bổ bổ. Người này con thỏ cùng gà là từ kia bắt tới. Mã Ngọc Lan nhìn nhà mình cô em chồng trong tay kia chỉ phì con thỏ, ít nhất cũng cấp 3-4 cân, còn có kia hai chỉ gà rừng phân lượng cũng không nhẹ. Lên núi thời điểm làm hai cái đơn giản bấy dập, vận khí tốt, con mội đều hướng bây dập toàn Lâm Mộ Niên cười nói. Lâm trở về thời điểm Lâm Mộ Niên đúng là trong núi thiết mấy cái bây dập, nếu là vận khí tốt, ngày mai có lẽ có thể bắt được cái gì? Như vậy a kia nhưng thật ra không tồi. Mã Ngọc Lan gật gật đầu, cũng không cảm thấy kỳ quái, Lâm Mộ Niên lúc trước đi theo nàng đại ca học quá một đoạn thời gian bây dập, tuy rằng không tốt lắm, khá vậy không tính kém, vận khí tốt dưới tình huống xác thật có thể bắt được con ngồi, lần này chẳng qua là vận khí đặc biệt hảo, bắt được ba con con ngồi mà thôi. Lâm mộ niên nhanh nhẹn đem con thỏ làm thịt, chỉ là con thỏ ra là đại tẩu giúp đỡ lột. Lâm mộ niên kỹ thuật không quá quan, mà đại tẩu từ gả lại đây liền bắt đầu giúp đỡ đại ca xử lý con mồi. Con thỏ ít nói cũng cấp xử lý 2-3 chăm chỉ, tuyệt đối thuần thủ công. Chương 11 11 Xử lý con mồi công tác đại bộ phận đều là lâm mộ niên tẩu tử xử lý. Rốt cuộc phương diện này lâm mộ niên thật sự là cái tay mơ. Đương nhiên. Lâm mộ niên tuy rằng xử lý con mồi là cái tay mơ, bất quá nấu cơm thượng vẫn là không tồi, tẩu tử xử lý con mồi. Lâm mộ niên liền đi phòng bếp chuẩn bị giữa trưa cấp cơm trưa, trừ bỏ lâm mộ niên chính bọn họ ở nhà ăn, còn phải cho ở bệnh viện lão mẹ cùng hai cái ca ca chuẩn bị. Hai ca ca đều là đại tiểu hòa tử, chỉ cần có thể ăn no liền thành, chủ yếu là lâm mộ niên lão mẹ, bệnh nặng mới khỏi yêu cầu ở ẩm thực thượng nhiều chú ý một ít. Chỉ là hiện tại vật tư thật sự là không giàu. Có, lâm mộ niên chỉ có thể chỉ mình có khả năng bắt mấy chỉ gà cho chính mình mâu thân hầm chút canh gà, có chút ít còn hơn không sao. Hiện tại trước như vậy, chờ đến lâm mộ niên dị năng cấp bậc lên tới nhị dai là có thể đủ tinh luyện một hệ tinh hoa, đến lúc đó là có thể đủ cho chính mình láo mẹ hảo hảo bổ bổ thân mình. Lâm mộ niên tiến phòng bếp vừa thấy, phát hiện buổi sáng làm bữa sáng có một ít còn ở trong nồi mặt ôn chăng Vừa thấy liền biết là để lại cho chính mình, mới vừa ở trên núi chạy trốn cũng mệt mỏi, cầm những cái đó sớm một chút đoan tới rồi nhà chính chức giải quyết chính mình bụng vấn đề. Chờ lâm mộ niên ăn xong rồi, tẩu tử đã đem thỏ hoang cùng hai chỉ gà đều thu thập hảo, hai chỉ gà đều bị chạm thành tiểu khối phóng trong nồi hầm canh gà. Đào không phải lãng phí, mà là gà rừng bản thân cái đầu liền so trong nhà dưỡng gà tiểu, tuy rằng sách trở về thời điểm trọng lượng rất trầm. Nhưng kỳ thật đem lông gà còn có nội tạng gì đó đều đi, tịnh thịt cũng không tính quá nhiều, hơn nữa gà rừng nước luộc thiếu, hay chỉ cùng nhau hầm ra tới canh cũng chủ chút. Tổ tử, dùng ta hỗ trợ sao? Lâm mộ niên cầm chén đưa đến phòng bếp, tính toán thiêu chút nước sôi cầm chén cấp giặt sạch, tuy rằng nước lạnh cũng không phải không thể tẩy, đối lâm mộ niên cũng không có gì ảnh hưởng, chỉ là nước lạnh rốt cuộc không thoải mái. Thuống chi trong nhà bổ kết dịch vẫn là dùng nước gấm đi ô hiệu quả càng tốt chút, này cũng chính là hiện tại đại gia ăn đồ vật nước luộc Kiếu, chén thượng không quải cái gì ru. Không cần, không cần, chén để ở đâu trong chốc lát ta tới tẩy liền hảo, người hôm nay cũng mệt mỏi, gánh chịu như vậy hai đại gánh củi lửa trở về, mau đi nghỉ đi, à. Mã Ngọc Lan dặn dò nói, chính mình cái này cô em chồng người khá tốt, trước nay không khó xử quá nàng không nói. Mỗi lần nàng ai cở trách đều giúp đỡ hòa giải, cho nên Mã Ngọc Lan cũng nguyện ý nhiều chiếu cố này Lâm Mộ Niên. Thúng chi Lâm Mộ Niên so nàng nhỏ cấp có mười mấy tuổi, lúc trước nàng gả tới thời điểm Lâm Mộ Niên mới mười mấy tuổi, đúng là đáng yêu thời điểm. Ở hơn nữa ngần ấy năm mỗi cái hài tử, Mã Ngọc Lan đã sớm đem cô em chồng trở thành chính mình khuê nữ dường như. Lâm Mộ Niên nga một tiếng, nói, kia tẩu tử ngươi liền nấu cơm đi, ta tưởng thiêu chút nước gấm về phòng lao lao. Ta này sáng sớm thần già không ít hãn. Lâm mộ niên nói, muốn hướng một cái khắc không trong nổi đổ nước thiêu nước sôi. Không cần như vậy phiền thoái, đi nhà chính lấy phích nước nóng, nơi đó mặt là ta buổi sáng hiện thiêu nước sôi, trong chốc lắt dùng xong rồi ta ở thiêu. Mã Ngọc Lan cười nói. Lâm mộ niên thấy thế, gật gật đầu, đi nhà chính cầm ấm ấm nước, lại đi đánh chút nước lạnh vào chính mình kia phòng, dùng khăn lông xoa xoa trên người, chờ lâm mộ niên tẩy xong kia buồn thủy đều phát hôi. Đây là dị năng ở Lâm Mộ Niên vận động thời điểm tự hành vận chuyển sinh ra bài độc hiệu quả. Nói cách khác thân thể tố chất không tốt căn bản là chống đỡ không được dị năng tiến dài thời điểm kia cổ lực lượng cường đại, nhẹ đại khái là trọng thương, nếu là nghiêm trọng sẽ chết cũng nói không chừng. Lào tắm rửa, Lâm Mộ Niên đem chính mình trên người quần áo thay đổi xuống dưới, đổi thành chính mình kia bộ đánh mụn vá áo đông quần đông, quả nhiên. So với vải may đồ lao động làm thành quần áo, vẫn là loại này nhà mình dệt vải dệt thủ công phùng thành áo bông nhất thoải mái, tuy rằng đã coi chút cũ, có thể cho thực thoải mái. Thay đổi quần áo, sang sớm xuyên quần áo trên người lâm mộ niên liền đặt ở nào, dù sao gần nhất mấy ngày nay lâm mộ niên đều phải vào núi, rứt khoát liền không tẩy. Chờ cái gì thời điểm không mặc khi nào lại tẩy. Lâm mộ niên rảnh rỗi cũng không có gì chuyện này làm liền dứt khoát cầm chính mình nhị ca mang về tới thư là xem, trừ bỏ một ít bảng chữ mẫu, còn có sách cổ linh tinh, còn có không ít tiểu thuyết, như là tiền trung thư vây thành, lô tấn truyện xưa tân biên từ từ, đều là rất sớm phiên bản, bên trong dùng vẫn là phôn thể, bất quá này đối lâm mộ niên tới nói không có gì ảnh hưởng, trước kia lâm mộ niên liền thích luyện luyện thư pháp, đừng nói chỉ là kẻ hèn chữ phôn thể, chính là đại. Chuyện tiểu triển lâm mộ niên cũng là nhận thức. Lâm mộ niên ở kia đôi trong sách phiên phiên, cuối cùng cầm buồn miêu thành ký nhìn lên, lâm mộ niên cùng nhau xem qua quyển sách này, lao xá tiên sinh viết, rất có ý tứ. Lâm mộ niên nhìn xe thư, mệt mỏi liền lên giường đi tu luyện dị năng, nói thật hiện tại sinh hoạt có chút nhàm chán, không có gì có ý tứ đổ vật ra đọc sách làm việc ngày thường hoàn toàn không có gì có thể hưu nhàn hoạt động, như là xem tiểu thuyết. Chơi game vậy không cần suy nghĩ, tuy rằng hiện tại không phải cách mạng văn hóa thời kỳ, khá vậy không qua đi mấy năm, đối văn hóa hạn chế vẫn là rất đại, lâm mộ niên hiện tại xem này đó thư đều là lầm ngữ niên lén lút từ phế phẩm trạm thu mua ngó. Tới, cùng người ngoài nói chính là lấy về ra tới nhóm lửa dẫn bếp lò, tuy rằng mua nhiều như vậy dẫn bếp lò kỳ thật không dùng được, bất quá hiện tại cũng không nghĩ mấy năm trước quản như vậy nghiêm, cho nên cấp điểm tiền vẫn là có thể lộng trở về. Nhưng ngày đó thư đều là dân quốc thời kỳ hoặc là chiến tranh thời kỳ sáng tác, có rất mạnh tư tưởng khuynh hướng, này trung gian văn học tính có lẽ là có, nhưng là càng có rất nhiều tư tưởng, này cũng không phải là Lâm Mộ nhiên thích. Lâm Mộ niên đến từ cái kia tư tưởng đại nổ mạnh niên đại, tư tưởng tự do tự tại quán, cho nên tuy rằng biết này đó đều là hảo thư, còn là không quá thích, nhưng hiện tại cũng không có gì có thể xem đến thư. Đến nỗi trò chơi, kết quả thực chính là mơ mộng hao huyền. Hiện tại liền điện đều không có vũng chi là điện tử trò chơi đâu. Cho nên lâm mộ niên không có việc gì làm thời điểm trừ bỏ nhìn xem thư thời gian còn lại liền toàn bộ đều dùng để tu luyện dị năng. Đây cũng là lâm mộ niên dị năng tiến bộ mau nguyên nhân. Lâm mộ niên vừa mới mới vừa lên giường tính toán tu luyện, liền nghe thấy cửa có người kêu chính mình, vội vàng xuống giường, đi cổng lớn. Vừa thấy xác thật chính mình bà ngoại còn có chính mình đại cứu cùng nhị cứu, bà ngoại, đại cứu nhị cứu các ngươi như thế nào tới lâm mộ niên hỏi chính mình bà ngoại ra ở tại ly thôn tiểu lâm cấp có hơn 2 giờ thượng vân thôn chính mình bà ngoại đều lớn như vậy số tuổi, nơi nào chịu được thời gian dài như vậy sóc nảy A liền tính là giá xe bỏ lại đây kia này một đường cũng không thoải mái a ngài mau vào phòng ta đây liền đi tìm ta cha trở về lâm mộ niên sam láo thái thái vào nhà chính ngồi xuống Tẩu tử lúc này cũng dùng nước gấm tới rồi nước trà tiến vào. Tẩu tử, ta đi trước tìm ta cha trở về. Lâm mộ niên nói một tiếng liền đi ra cửa tìm chính mình lao cha vốn là muốn đi thôn ủy hội, nửa đường gặp phải nhị đại gia nói chính mình lao cha đi thôn đông, đi xem chính mình ra cây cải dầu đi. Lâm mộ niên cùng nhị đại gia nói thanh tạ, liền đi thôn đông tìm chính mình lao cha Đại thật xa lâm mộ niên liền thấy chính mình lao cha ngồi sổn đồng ruộng đầu nơi đó xem trên mặt đất thổ, hiện tại thời tiết lánh, cây cải dầu là tháng 10 loại, muốn tới sang 5 tháng 5 mới có thể thu hoạch, bất quá trong lúc này cũng là muốn chăm sóc. Bình thường những việc này nhi đều là đại ca hoặc là mà qua lại đây xem, lần này lão mẹ bị bệnh, cũng cũng chỉ có thể lão cha chính mình lại đây. Cha, ta mỗ lại đây, mau về nhà đi. Lâm Mộ Niên đi đến Điền Biên hô một tiếng, Lâm Mộ Niên lượng hô hấp đó là 10 phần 10, phòng trừng nông thôn ra tới hải tử phần lớn đều là như thế này, rốt cuộc hiện tại không có điện thoại, trong thôn thư từ qua lại cơ bản dựa giống. Ai, này liền tới. Lâm lão Cha nghe xong khuê nữ kêu gọi, trở về một tiếng, sau đó dọc theo bờ ruộng đi ra. Người mỗ một người lại đây. Lâm Thịnh đi theo khuê nữ cùng nhau hướng ra đi, hỏi. Lâm mộ niên lắc lắc đầu, nói, là đại cứu cùng nhị cứu giá xe bỏ đưa bà ngoại lại đây, có phải hay không bà ngoại biết mẹ nằm viện, cho nên lại đây vấn an. Lâm mộ niên trần chờ nói, rốt cuộc hai cái thôn ly đến có chút xa, chính mình lão mẹ hôm qua mới tiến bệnh viện, theo lý thuyết tin tức sẽ không truyền nhanh như vậy A Lâm thịnh không nói gì, cảm thấy hẳn là không phải, rốt cuộc hắn không hướng nhạc phụ nhạc mẫu bên kia truyền tin, vốn định chờ lao bà xuất viện trở về ở đi tin tức. Miễn cho nhạc phụ nhạc mẫu tuổi như vậy lớn còn cấp đi theo nhọc lòng lao lực. Bất quá suy nghĩ này đó cũng vô dụng, cho nên Lâm Thịnh cũng liền an tâm lớn mật mang theo khuê nữ về nhà. Mẹ, ngày đã tới. Lâm Thịnh cười cùng Lao Thái Thái Vân An. Lao Thái Thái năm nay đã 70 tới tuổi, triệu Mỹ Niên là nàng nhỏ nhất một cái hài tử. Hơn nữa vẫn là duy nhất khuê nữ. Lao Thái Thái chịu quá giáo dục cao đẳng, cho nên hoàn toàn không có gì trọng nam khinh nữ ý niệm. Ngược lại càng đau nhà mình, cái này ngoan ngoan đáng yêu khuê nữ, ngay cả lao gia tử cũng là, cuối cùng còn đem một thân ý thuật phá lệ cũng chuyển cho nữ nhi. Ta lần này lại đây là lại đây nhìn xem nghiên nghiên, còn có ngày hôm qua nhà người nhị tiểu tử cho ta gọi điện thoại, nói tiểu Mỹ nằm viện, ta này không cho lại đây nhìn xem a. Lao thái thai ôn hòa nói, kia toàn thân khí phái liền không giống như là người bình thường, lâm mộ niên cũng không biết nên nói như thế nào không phải bên ngoài vấn đề, mà là kêu nhất cử nhất động liền có sợi người thường không có hương vị, thực, ân, mê người. Lâm mộ niên chỉ có thể dùng cái này từ tới hình dung, chính là trước kia xem qua như vậy nhiều minh tinh gì đó đều không có chính mình bà ngoại loại này dáng vẻ muôn vàn cảm giác. Mẹ, ta vốn là tưởng chờ Mỹ niên trở về tự cấp ngươi cùng ta ba đi tin nhi, miễn cho các ngươi nhọc lòng. Lâm Thịnh ngồi ở nhạc mâu đối diện, mỉm cười nói, Hơn nữa Mỹ niên không có gì nguy hiểm, ngày hôm qua giải phẫu làm thực thành công, đại phu nói ba ngày là có thể xuất viện. Lao thái thái gật gật đầu, nói, như vậy liền hảo, như vậy liền hảo. Đúng rồi ta cho ngươi mang theo chút thổ sản vùng núi còn có trứng gà, ngươi trở về cấp nha đầu còn có tiểu Mỹ đều hảo hảo bổ bổ. Lao thái thái lôi kéo lâm mộ lên tay, nói, chúng ta niên niên lần này một bệnh đều gây một vòng lớn, nhưng cấp hảo hảo bổ bổ. Nếu không hôm nay cùng bà ngoại về nhà, làm ngươi ông ngoại cho ngươi xem xem, khai hai uống thuốc. Bà ngoại, không cần, ta này thân mình không có gì đại sự nhi, ta này gầy xuống dưới cũng không phải bệnh chuyện này. Ta mấy ngày nay mỗi ngày đi ra ngoài chạy vòng đánh tủi lửa gì đó, vừa vẫn đem trên người này đó thịt mỡ cấp giảm xuống dưới. Lâm mộ niên làm nũng dường như nói, kỳ thật nếu là người ngoài thấy phòng trừng cấp ghê thầm chết. Một tên mập chết tiệt cố tình còn phải làm ra một bộ nũng nịu bộ dáng, nhưng ở nhà người trong mắt lại có vẻ thực đáng yêu. "Như vậy a?" Lão Thái Thái gật gật đầu, "Kia cũng hảo, ngươi nếu là gầy xuống dưới tuyệt đối là các ngươi thôn Nhi xinh đẹp nhất cô nương, chỉ là muốn cố chính mình thân mình, đừng mệt." Lão Thái Thái chính mình cũng là biết chút trung y lý dưỡng thân tri thức, bằng không nơi nào có thể hơn 70 tuổi thoạt nhìn còn cùng năm 60 tuổi người không sai biệt lắm bộ dáng. Lâm mộ niên như vậy béo sắc thật đối thân mình không tốt, chỉ là này thời đại, chỉ có làm trong nhà hài tử ăn nhiều, nơi nào có làm hài tử giảm béo. chương 12 12 Bà ngoại tới thời điểm vẫn là đã mau 11 giờ, cho nên Lâm Thịnh dứt khoát để lại lao nhân ra ở nhà ăn cơm, nếu là có thể còn nghĩ lưu nhạc Ngô ở nhà ở vài ngày cũng là tốt. Mau đến giữa trưa thời điểm đại ca cưới xe đạp đã trở lại. Xe sọt bên trong thả mang quá khứ nhôn hộp cơm còn hữu dụng tới trang canh gà bình thủy tinh tử. Ba, tiểu mội, ta đã trở về. Lâm Hi Niên ngừng xe hôm một tiếng, kết quả ra tới chính là mã Ngọc Lan. Ngọc Lan, thân thể thoải mái chút sao? Lâm Hi Niên quan tâm hỏi, sau đó từ xe sọt bên trong đem đồ vật lấy ra tới cùng mã Ngọc Lan cùng nhau vào sân. Ta thân mình không có việc gì, hôm qua tiểu muội đem chuyện này đều làm. Làm ta thực sự nghỉ ngơi một ngày, hôm nay cùng nhau tới liền cảm thấy khá hơn nhiều. Đúng rồi, ta bà ngoại tới, đang ở trong phòng cùng cha nói chuyện đâu, tiểu mội ở trong phòng bồi đâu. Mã Ngọc Lan cười nói, nàng vốn dĩ liền không phải cái gì làm ra vẻ người, tuy rằng là trong thành xuất thân, nhưng kỳ thật từ nhỏ ăn đến khổ cũng không thiếu, trong nhà thành phần có không tốt, cho nên có thể gả cho lâm hy niên nàng kỳ thật đã thực thỏa mãn. Cho nên tuy rằng bà bà luôn là thích chọn nàng thứ, nhưng nàng vẫn là thực thích cái này ra. Như vậy a ngày hôm qua nhị đệ cho ta nói, nói là cho ông ngoại gọi điện thoại. Lâm Hi Niên đến là không có gì ngoài ý muốn, rốt cuộc chiếu nhà mình bà ngoại ông ngoại đau láo mẹ nó bộ dáng. Đã biết tin tức không có khả năng bất quá đến xem, lúc trước tiểu mội xảy ra chuyện thời điểm ông ngoại còn làm tiểu cứu cấp trong nhà tặng không ít tiền đâu, không phải không nghĩ đưa tiễn đồ vợn. Chỉ là ông ngoại gia lương thực cũng không giàu có, ba cái cứu cứu đi theo ông ngoại học trung y dì nhưng trừ bỏ xem bệnh khai căn tử, ngay cả trồng trọt đều chỉ có thể nói được tiếp nước yên. Ổn, càng đừng nói giống lâm hy niên như vậy săn thú. Bất quá cũng may ông ngoại là này làng trên xóm dưới ưu tú nhất trung y dì đại phu, chính là trong huyện thành phố đều có không ít người mộ danh tiến đến xem bệnh, kỳ thật trong huyện bệnh viện thỉnh quá lâm hy niên ông ngoại đi nơi đó ngồi khám. Cấp trả tiền lương xem như công nhân, nhưng cố tình ông ngoại lúc trước bị chút hủy khuất, cho nên liền không muốn đi. Bất quá này không đại biểu ông ngoại trong nhà sinh hoạt không tốt, rốt cuộc rất nhiều người bệnh có lẽ phó không dậy nổi cái gì đòi tiền, nhưng là đưa chút ăn dùng biểu đạt lòng biết ơn vẫn là có thể. Bà ngoại Lâm Hi Niên cười cấp bà ngoại Vân An, đại cứu, nhị cứu. Ai, Hi Niên đã trở lại, mẹ ngươi thế nào? Lao Thái Thái lôi kéo Lâm Hi Niên hỏi. Bà ngoại ngài yên tâm đi, ta mẹ ngày hôm qua liền tỉnh, đại phu nói khôi phục tốt lời nói hậu thiên liền có thể về nhà. Lâm hy niên an ủi nói. Như vậy liền hảo, ngươi cũng mệt mỏi một ngày, mau về phòng nghỉ ngơi đi. Lâm thịnh thấy chính mình đại nhi tử tầm mắt đều có thanh hắc, nói. Đúng đúng đúng, đúng đại tiểu tử, ngươi mau đi nghỉ ngơi trong chốc lát. Lâm mộ niên đại cứu gật đầu nói. Không thành A. Ta trong chốc lát còn nhanh nhanh ta mẹ cùng lão nhị đưa cơm đi. Lâm Hi Niên lắc đầu nói, tuy rằng xác thật có chút mệt, bất quá xác thật không thể nghỉ ngơi. Ca, ta cũng nhận thức huyện bệnh viện lộ, trong chốc lát ta thế ngươi đi đưa cơm đi. Lâm Mộ Niên nói, không thành, ngươi mới rơi xuống nước bị kinh, gần nhất hảo hảo ở nhà ngốc nơi nào đều không được đi. Lâm Thịnh Bản khuôn mặt nói, Lâm Mộ Niên đảo mắt nhìn xem chính mình đại ca, cũng là một bộ thâm chấp nhận bộ dáng. Như vậy đi, thi niên, ngươi đi trước nghỉ ngơi, trong chốc lát làm ngươi đại cứu đi một chuyến cho ngươi mẹ bọn họ đưa cơm, buổi tối khiến cho ngươi đại cứu ở đâu đãi một đêm, ngày mai ngươi lại đi thế ngươi lại cứu. Lâm mộ niên bà ngoại nói, đúng vậy, thi niên, ngươi này một đêm nào cũng quá sức, mau đi nghỉ ngơi đi. Lâm mộ niên đại cứu gật đầu nói, Lâm thi niên lại nhìn nhìn chính mình cha, xem Lâm thịnh cũng không thấy phản đối bộ dáng, gật gật đầu, xem như đồng ý. Lâm mộ niên xem chuyện này xem như định ra tới, liền đi phòng bếp đi theo đại tẩu cùng nhau làm cơm trưa, kỳ thật trước kia lâm mộ niên cũng không như vậy cần mẫn, chẳng qua hiện tại lâm mộ niên không dậy nổi ở trường bối trước mặt khoe mẽ vẫn là tương đối thích đi làm chút sống. Niên niên hiện tại thật là cẩn mẫn. Nhị cứu thấy lâm mộ niên vào phòng bếp, cảm thán nói một câu, tuy rằng đồng dạng yêu thương chính mình cái này cháu ngoại gái, nhưng nhị cứu vẫn là không quen nhìn lâm mộ niên có chút thời điểm hành động. Nhiên niên từ khi lần này rơi xuống nước trưởng thành không ít trở nên căng oan Lâm Thịnh tự nhiên cũng nhìn ra chính mình nữ nhi biến hóa mỉm cười nói bất quá Lâm Thịnh chỉ tưởng lần này bị giáo hấn cho nên người biến thành chín cũng không có hướng quỷ thượng thân linh tinh mặt trên tưởng rốt cuộc lúc trước phá tư cựu chính là bài trừ không ít phong kiến mê tín nhìn các ngươi nói ta xem niên niên mặc kệ là trước đây vẫn là hiện tại đều thương ngoan Lão Thái Thái đối Lâm mộ niên chính là hộ thật sự Đó là đem đối triệu Mỹ Niên yêu thương gấp bội đặt ở Lâm Mộ Niên trên người, hoàn toàn chính là đem Lâm Mộ Niên đương thành bảo bối giống nhau cưng chiều. Đương nhiên kỳ thật Lâm Mộ Niên trong nhà người nhà cũng ra nhiều đều là như thế này, bằng không cũng sủng không ra Lâm Mộ Niên như vậy tính tình. Lâm Mộ Niên tự nhiên không biết trong phòng các trưởng bối tại đàm luận chính mình, giúp đỡ đại tẩu nhóm lửa, khắc cũng dùng không đến nàng, rốt cuộc có tẩu tử ở, như thế nào đều dùng không đến không xuất giá cô em chồng làm việc. Làm tốt cơm trưa, lâm mộ niên giúp đỡ tẩu tử đem đồ ăn đoan tới rồi nhà chính, bởi vì hôm nay bà ngoại còn có cứu cứu bọn họ lại đây, cho nên hôm nay thái sắc thực phong phú. Ngày hôm qua hầm kia chỉ gà bị tẩu tử làm thịt kho tàu gà khối, mang mùa đông xào thịt khô, hành tây xảo trứng gà còn có một chén lớn canh gà, đó là từ phải cho lâm mộ niên láo mẹ nó canh gà phân ra tới. Lâm mộ niên đi theo bà ngoại ngồi, bên cạnh là lao cha cùng nhị cứu, Đại cứu cứu sớm tại làm chín cơm thời điểm cũng đã sách thượng đồ ăn còn có cấp lâm mộ niên láo mẹ chuyên môn hầm canh gà liền xuất phát đi bệnh viện. Ăn xong rồi cơm trưa, lâm mộ niên liền về phòng, đảo không phải không muốn bồi bà ngoại, chủ yếu là bọn họ đều đem lâm mộ niên trở thành hài tử, bọn họ nói chuyện nội dung lại có chút không thích hợp hài tử nghe, cho nên lâm mộ niên giòn chạy về nhà ở đọc sách, dùng lâm mộ niên láo cha nói chính là nàng mau khai giảng, phải hảo hảo đi chuẩn bị chuẩn bị. Sang năm khảo cái hảo đại học, đối với lâm mộ niên học lại chuyện này mặc kệ là lao ba láo mẹ vẫn là các ca ca đều là cầm duy trì thái độ, rốt cuộc ở bọn họ trong mắt chính mình nữ nhi mội mội liền không thích hợp giống cái nông phụ giống nhau chồng trọt mang hài tử, kia chính là bọn họ từ nhỏ sủng đến đại bà bối, bọn họ đều hy vọng lâm mộ niên có thể có một cái tốt tương lai. Đương nhiên này không phải nói bọn họ khinh thường chồng trọt, Chỉ là bọn hắn vẫn là hy vọng bọn họ nữ nhi mội mội có thể làm một ít nhẹ nhàng lao động. Sinh hoạt không như vậy vất vả, nay đại khái là cha mẹ thân nhân đối chính mình nữ nhi mong ước đi. Lâm mộ niên bị chạy về chính mình kia phòng đọc sách, tẩu tử cũng về nhà, rốt cuộc trong chốc lát đại can nên đi trở về. Đại tẩu cấp đi về trước sinh bếp lò ấm áp ấm áp nhà ở, hơn nữa đại tẩu đánh ngày hôm qua lại đây liền không trở về, trong nhà lánh nồi lánh bếp. Ít nhất cấp đi về trước thiếu chút nước ấm vàng không chờ lâm mộ niên đại ca trở về trong nhà liền khẩu nóng hổi thủy đều không có cũng quá thê thẳng chút. Bất quá hôm nay cơm đại khái lại là lâm mộ niên việc, bất quá hôm nay bà ngoại còn có nhị cứu cứu cũng ở, phòng trưng đại tẩu sẽ qua tới hỗ trợ, cho nên hẳn là cũng không có gì chuyện này. Lâm mộ niên tử kệ sách thượng cầm cao trung sách giáo khoa, Kệ sách thượng thư toàn bộ đều là lâm mộ niên cao trung sách giáo khoa kỳ thật chỉ có ngữ văn cù nở toán học, chính trị, vật lý cùng sinh vật lịch sử này vài loại, rốt cuộc thi đại học kỳ thật không khôi phục mấy năm, hiện tại khảo thi đại học trừ bỏ giáo tài cũng không có gì mặt khác tạp thư đẹp, hơn nữa. Toán học nội dung siêu cấp đơn giản Ít nhất ở lâm mộ niên xem ra đơn giản đến bạo hiểu rõ, nhìn nhìn nhị ca cấp lấy về tới bao năm qua thi đại học đề thi. Kỳ thật thi đại học mới khai 2 năm, cũng chính là năm kia mới có thi đại học, tổng cộng mới khảo 2 lần, còn có 1 lần vẫn là Lâm Mộ Niên tham khảo lần đó. Khoa học tự nhiên bài thi tổng cộng 10 đạo đề, mãn phân 100, Lâm Mộ Niên cũng không biết chính mình cái kia đời trước rốt cuộc là như thế nào mới có thể đem thành tích khảo thành bộ dáng kia. Dù sao ở Lâm Mộ Niên xem ra này đó đề đều là nhất cơ sở, nếu là đặt ở nàng cái kia niên đại, đại khái sơ trung tiêu chuẩn đi. Đương nhiên cấp là học sinh xuất sắc sơ chung tiêu chuẩn, lâm mộ niên hồi ước một chút đời trước khảo thí thành tích, tựa hồ là không đến 300 đi. Nay đã ở, học bá, lâm mộ niên trên người quả thực chính là kiện không thể tưởng tượng sự tình. Lâm mộ niên cẩn thận hồi ước một chút nguyên chủ rốt cuộc vì cái gì có thể đem đơn giản như vậy bài thi khảo ra như vậy là thành tích. Kết quả lâm mộ niên lần này tưởng, mặt liền đen, làm nửa ngày vẫn là bởi vì làm hại lâm mộ niên tự sát cái kia cha nam. Nguyên chủ vì có thể thuận lợi gả cho kia cha nam, nghĩ đem thành tích khảo đến kém chút, đến lúc đó kia cha nam lại đây cầu thân thời điểm cũng liền không cần cấp rất nhiều lễ hỏi cái gì, lâm mộ niên cũng không biết nói nguyên chủ cái gì hảo. Này thật là khủy tay quẻo ra ngoài điển hình A. Chỉ là đáng tiếc, nhân ra chướng mắt nàng. chương 13 13. Lâm mộ niên bà ngoại ở cùng lâm mộ niên phụ thân nói xong rồi lời nói khiến cho nhị cứu giá xe bỏ trở về nhà. Rốt cuộc trong nhà cũng chỉ có lâm mộ niên ông ngoại ở mặt khác ba cái nhi tử đã sớm đã ở kết hôn lúc sau liền cùng hai vợ chồng ra phân ra đảo không phải ba cái cứu cứu không Hiếu Thuận chỉ là hai vợ chồng già đều không thích náo nhiệt cũng không biết ở kia 10 năm gian rốt cuộc đã trải qua cái gì bà ngoại ông ngoại đều không quá thích bên người có quá nhiều người, cũng may lão gia tử là cái đại phu ngày thường hai vợ chồng già thân thể đều thực khỏe mạnh, cũng không cần phải nhi tử tức phụ nhóm. Ngày thường các cứu cứu đến cái gì tốt cũng sẽ quên bà ngoại ông ngoại ra đưa, ông ngoại lại có một tay hảo y hề thuật, ngày thường người bệnh đưa thứ tốt cũng không ít, hai vợ chồng già nhật tử quá đến cũng thực giàu có. Bất quá bà ngoại trước khi đi thời điểm lâm mộ niên đến phụ thân vẫn là bao lớn bao nhỏ cấp bà ngoại nâng tới rồi trên xe, cũng không phải cái gì đáng giá đồ vật, đều là mùa thu thời điểm trích sơn đồ ăn còn có quả khô thịt khô gì đó, bất quá đây cũng là lâm thịnh làm con rể một phần hiếu tâm thôi. Bà ngoại trước khi đi thời điểm lôi kéo lâm mộ niên tay làm nàng có thời gian liền đi bà ngoại ra, còn nói cho lâm mộ niên làm nàng về sau hảo hảo mà, không được ở bướng bình. Đúng vậy ở lâm mộ niên bà ngoại trong mắt lâm mộ niên không hảo hảo thi đại học còn có đòi chết đòi sống đều là tiểu hài tử bướng bình. Đi phía trước có lâm mộ niên láo cha cùng cứu cứu tái cấp lâm mộ niên 20 đồng tiền, này ở ngay lúc này chính là bút cự khoản có thể mua không ít đồ vật. Bà ngoại Tiền ta không thể muốn. Lâm mộ niên muốn đem tiền còn cấp bà ngoại, lại bị lao thái thái một phen đem tiền nhét vào trong túi. Đừng cùng bà ngoại tranh nhau cái, bà ngoại trong tay tiền giàu có thực, ngươi cầm này tiền cho chính mình mua thân xinh đẹp quần áo hoặc là chính mình đi ra ngoài ăn tốt hơn ăn, ngon, bà ngoại đi trước, đừng quên lại đây bà ngoại ra a Bà ngoại cho ngươi làm ăn ngon, nghe được không? Lâm mộ niên bà ngoại cười ha hả nhìn chính mình béo ngoại tôn nữ. Sau đó thân thủ nhanh nhẹn thượng xe bò thúc giục lâm mộ niên nhị cứu về nhà đi. Nhìn bà ngoại rời đi, lâm mộ niên đem tiền đào ra tới, hai chương năm nguyên một chương 10 nguyên, tất cả đều là tiền lớn. Ba, ta mỗi cho ta. Lâm mộ niên đem tiền đưa tới lao cha trước mặt. Ngươi bà ngoại cho ngươi ngươi phải hảo hảo thu bái, bất quá đây là ngươi bà ngoại thương ngươi, về sau hảo hảo hiếu thuận ngươi bà ngoại. Lâm Thịnh cười nói, sau đó làm lâm mộ niên đem tiền thu hảo. Lâm mộ niên nghe lời đem tiền thu vào túi tiền, vốn dị muốn đi phòng bếp chuẩn bị bữa tối, kết quả lúc này đại ca đem cơm đưa tới, một chén lớn khoai tây thiêu gà còn có bột bắp bánh bột bắp, cũng đủ lâm mộ niên cùng phụ thân ăn. Các nàng ra bởi vì đại ca này tay săn thú tay nghề trước nay liền không thiếu quá thịt ăn, tuy rằng ở nông thôn thịt heo không giải có thể ăn đến, nhưng là này đó gà rừng thỏ hoang gì đó chính là ba ngày hai đầu là có thể ăn một hồi. Hơn nữa đại ca còn lâu lâu sẽ hướng núi sâu bên kia đi một chút, ngộ không thượng lợi rừng, lang một loại lợi hại đồ vật, nhưng là cũng ngẫu nhiên có thể gặp được chỉ con hoáng linh tinh, kia chính là bất lao thiếu thì đâu. Lâm mộ niên như vậy vì con nàng đại ca hơn phân nửa công lao. Lâm mộ niên các nàng lúc này ăn bữa tối đều ăn đặc biệt sớm, đại khái là khoảng 5 giờ, này không phải không có nguyên nhân, một cái là các nàng nông thôn lao động chân tay tương đối nhiều. Thể lực tiêu hao tự nhiên cũng nhiều, đại khái lúc này cũng liền không sai biệt lắm nên nói bụng, đệ nhị một cái chính là hiện tại trời tối đến sớm, dầu thấp cũng là thực quý trọng đồ dùng sinh hoạt, có thể không cần đều là tận lực không cần, cho nên đại bộ phận gia đình đều là thừa dịp thiên còn lượng thời. Điểm rửa mặt tan bữa tối, lúc sau liền về phòng nghỉ ngơi. Lâm mộ niên cũng là mệt mỏi, đảo không phải khác, mà là tâm mệt đến hoảng. Phải biết rằng ứng phó trưởng bối chính là thực phiền tói thực lo lắng lực, liền tính lâm mộ niên có được thân thể bản thân ký ức, nhưng làm nũng làm nịu cũng là man khảo nghiệm xỉ độ. Phải biết rằng kiếp trước lâm mộ niên chính là chính tông học á, trước nay chỉ cần ngoan ngoan mỉm cười thì tốt rồi, người trong nhà cũng sẽ không như thế nào nịch sùng nàng, chỉ biết tự hào khích lệ nàng hào thành tích như vậy đủ rồi. Trở về phòng, giữ cửa cấp khóa lại, nhìn không được thở dài. Lâm mộ niên là một chút cũng không dám đem khác thường biểu hiện ra ngoài. Rốt cuộc như vậy đoạn thời gian nếu là đột nhiên liền thay đổi cái bộ dáng, đó chính là cái ngốc tử đều nên biết người này có vấn đề. Lâm mộ niên chỉ có thể một chút một chút, chậm rãi thay đổi, khiến cho cha mẹ người nhà đều cho rằng nàng là tìm được đường sống trong trôi chết một hồi học ngoan liền hảo. Đến nỗi mặt khác chuyện khác người lâm mộ niên là một chút cũng không dám làm. Bằng không lâm mộ niên chỉ cần hướng núi lớn trụ cái 10 ngày nửa tháng, Đến lúc đó dị năng cấp bậc khẳng định tạch tạch hướng lên trên chứng, nơi nào sẽ giống như bây giờ, liền tu luyện cái dị năng đều phải che che giấu giấu, cấp trong nhà đánh cái con ngồi cũng không dám đánh, cái đại cái, còn cấp ở nhà giả ngu khoe mẽ như vậy mất mặt nha a. Đương nhiên, ở mạt thế lăn lộn như vậy chút năm, da mặt có thể giá trị mấy bao mì ăn liền a, Lâm Mộ Nhiên đã sớm không thế nào để ý chính mình mặt mũi, bất quá làm lũ loại này chuyện này vẫn là rất phí khí lực cũng không biết kia có nữ hải là như thế nào làm được làm nũng vô áp lực. Một ít tu luyện, bởi vì có kia cây nhỏ nhỏ cây kim ngân trợ rút, lâm mộ niên tam cấp nhảy đạt tới nhất dai bắt cấp, phòng trừng mai kia là có thể đủ đột phá, bất quá dị năng cấp bậc tiến dai duy nhất không tốt chính là sẽ ra bên ngoài bài ô, đặc biệt là lần này liền nhảy tam cấp, trên người có hào hậu một tầng vẫy mỡ, ngay cả tóc đều thát. Trước kia lâm mộ niên đột phá chưa bao giờ sẽ ra nhiều như vậy dù, Đại khái là lần này trong thân thể chồng chất quá nhiều vô dụng ấu chí Dù sao lần này không cần nước gấm hảo hảo rửa sạch kia khẳng định là không thành. Cũng may lâm mộ niên lần này tu luyện tốc độ tương đối mau Đại khái là hiện tại hoàn cảnh tốt ngay cả thực vật công hiệu đều so mặt thế thời điểm muốn thuần. Cho nên tu luyện tốc độ mới nhanh như vậy. Lâm mộ niên dứt khoát lấy thượng chính mình ngày hôm qua kia thân vải may đổ lao động làm con yếm thay. Thượng thân còn lại là tìm kiện tương đối cũ co vài cái mụn vá liền áo sơ mi, thay lúc sau lại từ trong ngăn kéo phiên nội y y quần lót còn có một thân sạch sẽ quần quần áo ra tới dùng khăn chùm đầu bao hảo, ra cửa thời điểm thuận tiện để lại tờ giấy nói chính mình trên núi đánh tuổi lửa sẽ mau chóng trở về. Sau đó đem quần áo còn có lười hái, dây thừng gì đó ném vào soạn, lâm ra cửa mới nhớ tới chính mình không kia bộ kết, lại phản hồi phòng bếp đi cầm mấy cái bộ kết. Cũng may thời gian còn sớm, hiện tại lại là mùa đông, mọi người đều ai ở nhà ngủ cái lười giác. Rốt cuộc hiện tại cũng không có gì việc nhà nông nhưng làm, thức dậy quá sớm cũng không có gì dùng. Lâm Mộ Niên là bạn ánh trăng còn có ngôi sao thượng sơn, lên núi dọc theo đường đi còn có thể nghe được trong buổi có truyền đến một ít tiểu động vật thanh âm. Lâm Mộ Niên ở lên núi lúc sau tốc độ liền thay đổi rất nhanh, hoa hai mươi mấy phút liền đến chính mình ngày hôm qua tìm được cái kia suối nước nóng. Thân thủ linh hoạt mượn dùng cây mây hạ tới rồi đáy quốc, tìm cái sạch sẽ địa phương đem sọt buông xuống, sau đó đem chính mình dơ quần áo cởi xuống dưới treo ở nhánh cây thượng, cầm bổ kết. Cùng khăn lông liền nhảy vào suối nước nóng bên trong. Suối nước nóng không lớn tự nhiên cũng liền không thế nào thâm, đại khái đến lâm mộ niên eo vị trí, thủy ôn hơi chút có chút nhiệt, bất quá mùa đồng phao siêu cấp thoải mái. Lâm mộ niên tiến ao thoải mái than thở một tiếng, thật là quá thoải mái. Hưởng thụ A. Phao đại khái hơn 10 phút lâm mộ niên liền bắt đầu dùng tay cho chính mình tắm kỳ. Bất quá bởi vì trên người đều là cặn dầu cho nên cũng không tốt ẩy. Nước ấm chỉ có thể hơi chút mềm hóa. Lâm mộ niên đem bồ kết cầm ở trong tay xoa nát. Sau đó ngâm mình ở trong nước. Chẳng được bao lâu liền có thể dùng. Cẩn thận dùng bồ kết trà lau toàn thân thuận tiện giặt sạch đầu. Liền giặt sạch 2 lần mới xem như rửa sạch sẽ. Đi lên lúc sau hơi chút có chút lánh. Bất quá nơi này phong không lớn, hơn nữa là đáy cốc, có suối nước nóng ở độ ấm cũng không phải đặc biệt thấp. Lâm mộ niên lau xong rồi tóc thân mình, mới phát hiện chính mình hình như là gầy. Tuy rằng không phải đặc biệt rõ ràng, bất quá trên bụng kia ba tầng nếp gấp rõ ràng nhỏ điểm, có hướng 2 tầng nếp gấp phương hướng phát triển xu thế. Này thật là... thật tốt quá! O... Oh. Vốn đang cho rằng cấp chờ đến dị năng nhị dai thời điểm mới có thể bắt đầu chậm rãi đem này thân thịt mơ cấp giảm đi xuống đâu. chương 14 14 Tắm rửa xong, lâm mộ niên nhanh nhẹn xuyên quần áo đem đầu tóc dùng bao y ghi phục khăn trùm đầu bao lên, miễn cho mới tẩy xong đầu tóc trong chốc lát cọ ố bế, hơn nữa tóc cũng không làm thấu, bên ngoài nhưng không giống trong sơn cốc như vậy ấm áp, tuy rằng lâm mộ niên đối thân thể của mình khỏe mạnh rất có tin tưởng. Bất quá vẫn là bao thượng điểm nhi càng bảo hiểm chút. Trở về thời điểm thuận tay lại đánh hai đại bó cửi lửa, thuận tiện còn đi nhìn nhìn chính mình ngày hôm qua thiết xuống dưới bây rập vận khí thực không tồi, bên trong có chỉ thỏ hoang, còn sống chẳng qua chân bị thương, lâm mộ niên đem thỏ hoang phóng tới xọt bên trong, lại vòng đến bờ sông đi tóm được một cái đại ca cá chuối, kỳ thật lâm mộ niên dị năng vẫn là thực chiếm tiện nghi, đối động vật cũng là có nhất định lực hấp dẫn. Rốt cuộc một hệ dị năng cùng sinh mệnh lực lượng là thập phân tiếp. Cận, đối với sinh vật tiến hóa có rất lớn bổ ích, đa nghĩa lâm mộ niên chỉ là đem tay vói vào trong sông, sau đó phóng thích dị năng liền có thật nhiều cá hướng bên người nặng du, lâm mộ niên liền coi trọng cái kia xui xẻo đại ca chuối, ai làm nó lớn lên nhất trắng đâu. Bất quá này đại ca chuối đại khái là cá lao thành tinh, Vừa nhìn thấy lâm mộ niên cái này béo nưu như hổ rình ngồi nhìn chính mình liền tính toán khai lưu, nhưng lâm mộ niên đó là ai à, nơi nào có thể làm một con cá chạy, thành thạo liền đem này đại cá chuối bắt lấy mang cá nhắc lên, sau đó lại từ bờ sông tìm căn trường một chút thảo đem cá chuối cấp trói lại. Lâm mộ niên phòng trừng này cá lớn cấp có cái mười mấy cân, siêu đại một con cá, lâm mộ niên phòng trừng này ít nhất cũng cấp là 7-8 năm lao cá lâu. Lần này khiến cho nó phụng hiến một chút chính mình thân thế cho chính mình lão mẹ bổ bổ thân thể đi. Bởi vì lâm mộ niên chính mình bản thân tốc độ thực mò, liên tính tắm rửa một cái còn tóm được con cá về đến nhà cũng bất quá 8 giờ tới chung. Trong thôn gần nhất không có gì chuyện này cho nên lâm thịnh cũng không có đi thôn ủy hội. Kỳ thật nếu không phải mấy ngày nay săn thú đội muốn vào sơn, lâm thịnh căn bản là không cần đi thôn ủy hội. Người trong thôn nếu là có việc nhi cũng tới nhà hắn tìm hắn thôn trường này. Cha, ta đã trở về. Lâm mộ niên còn chưa tới ra liền biết chính mình lao cha không đi thôn ủy hội, đến nỗi nguyên nhân, đương nhiên là bởi vì nhà nàng trên không phiêu tán khói bếp A. Niên niên, ngươi như thế nào lại đi trên núi? Lâm thịnh bản khuôn mặt nói, bất quá vẫn là giúp này lâm mộ niên đem tuổi lửa phong tới góc tường, có đem sọt tá xuống dưới. Không có việc gì, ta này không phải tăng mạnh rèn luyện thuận tiện đốn tuổi sao, ngài xem ta có phải hay không gầy điểm lạc Lâm Mộ Niên cười nói, ngươi lúc này mới thượng mấy ngày sơn liền gầy, ngươi đây là bởi vì sinh bệnh sinh mới gầy xuống dưới. Lâm Thịnh bất đắc dĩ điểm điểm chính mình khuê nữ cái chán. Bất quá, ngươi là từ đâu bắt lấy lớn như vậy một cái đại ca chuối Lâm Thịnh nhìn Lâm Mộ Niên trong tay dẫn theo cái kia đại ca chuối cấp có 10 tới cân, bọn họ bên này trong sông lúc trước nạn đói thời điểm đều mau bắt được hết, thật sự không có khả năng tìm ra cái gì lại cá ta là ở trong núi Hắc Mương bên kia tóm được, này cá ngốc không lăng đang hướng trên bờ nhảy, siêu cấp hảo bắt. Lâm Mộ Niên cười hì hì nói, khóc chết cá chuối o, o. Hắc Mương A bên kia xác thật có không ít cá lớn, bất quá ngươi như thế nào chạy như vậy đi xa đốn tuổi A, nhiều nguy hiểm A Lâm Thịnh níu như mày, nói, Hắc Mương bên kia đã xem như núi lớn trong ngoài vây đường danh giới, thường xuyên sẽ có chút giã vật xuất hiện, xem như có chút nguy hiểm địa phương. Không có việc gì, hiện tại cũng không phải nhất lên thời điểm, giã vật nhóm cũng sẽ không không có việc gì làm từ núi sâu chạy ra, nhà ta phụ cận tuổi lửa không nhiều lắm, ta liền hướng bên kia đi đi, thuận tiện còn có thể làm hai cái bấy dập kiếm hai con ngồi. Lâm mộ niên cười nói, sau đó từ trong sọt đem kia chỉ màu xám thỏ hoang đem ra, cha, ngươi xem, đây là ta ngày hôm qua thiết bấy dập hôm nay bắt được, đáng tiếc không có gà rừng. Lâm mộ niên giống như đáng tiếc mà nói. Kỳ thật nếu không phải sợ người trong nhà hoài nghi, Lâm mộ niên khẳng định có thể bắt không ít con mồi. Được rồi, liền ngươi kia nửa vời kỹ thuật có thể có điều thu hoạch liền không tồi. Được rồi, mau đi trong phòng ấm áp ấm áp, cha cho ngươi đoàn cơm đi. Lâm thịnh cười nói, trong chốc lát cha cho ngươi làm cá kho. Lâm thịnh nhìn cái kia cá chuối, nói. Không cần, cha, ngươi một hồi đem cái kia cá chuối hầm. Trong chốc lát ta đại cứu trở về phân chút canh cùng cá ca cấp đại cứu mang về bà ngoại ra dư lại cho ta mẹ đưa bệnh viện đi, ta nghe ta mẹ nói qua, này cá chuối đại bổ. Lâm mộ niên cười nói. Lâm mộ niên là thực ái cười, không phải bởi vì nàng cỡ nào vui vẻ, mà là thói quen lấy một bộ cười bộ dáng đối mặt người khác. Ai, hành. Lâm thịnh cười ha hả đi cấp khuê nữ đoan cầm đi, khuê nữ hiếu thuận hắn tự nhiên cũng cao hứng. Lâm mộ niên huyện trở về chính mình kia phòng, đem thay thế dơ quần áo bỏ vào chính mình kia phòng, chờ một lát lại tẩy, sau đó liền đi nhà chính chờ ăn bữa sáng. Lâm mộ niên phụ thân đừng nhìn là cái thôn trưởng tốt xấu xem như cái cán bộ, nhưng kỳ thật có một tay siêu cấp tốt chủ nghệ, ngay cả lâm mộ niên lão nương đều so bất quá, nghe nói, chỉ là nghe nói, lúc trước lâm mộ niên lão nương chính là làng trên xóm dưới một chi hoa, lại có một tay hảo y hề thuật. Sở dĩ có thể coi trọng lâm mộ niên lão cha, trừ bỏ lâm phụ ra thế sắc thật không tồi ở ngoài, chính yếu nguyên nhân chính là bị lâm phụ sở trường hảo đồ ăn cấp thông đồng, theo lão mẹ nói, lâm mộ. Niên lão ba nhất am hiểu chính là món chính, chuyên môn là một đạo bao tử cựu chuyển, chỉ là đáng tiếc lâm phụ chỉ đã làm như vậy một lần, chính là truy lâm mộ niên lão mẹ, lúc sau bởi vì thiền thai cùng vật tư không giàu có nguyên nhân, món này liền rốt cuộc chưa làm qua. Lâm mộ niên mỗi lần nghe chính mình lão nương hình dung kia nói đồ ăn thời điểm đều là một bộ nước miếng chảy dòng bộ dáng sau đó sẽ tản nhận ăn được mấy chén cơm, kết quả đem chính mình uy đến càng ngày càng béo. Lâm mộ niên đến là rất ít có thể ăn đến chính mình lao cha thân thủ làm đồ ăn, bất quá ngẫu nhiên ăn qua vài lần, hương vị xác thật thực hảo, nước lục đủ, lại còn có có rất nhiều gia vị liêu, đương nhiên giống nhau loại này tình huống chỉ biết xuất hiện ở ăn Tết thời điểm. Hơn nữa cần thiết là mùa màng tốt ăn Tết thời điểm. Cho nên trường đến 18 tuổi, Lâm Mộ Niên cũng chỉ ăn qua 4-5 lần đi, dù sao Lâm Mộ Niên ký ức là cái dạng này. Lâm Thịnh bưng lên bữa sáng là đơn giản canh trứng, quấy dưa muối, còn có bồng gốc dạ cháo cùng tam hợp mặt màn thầu. Màn thầu hẳn là hôm nay sáng sớm thời điểm lao cha Tân trưng, ngày hôm qua đã đem hôm kia Lâm Mộ Niên trưng màn thầu cùng bánh ngô tất cả đều ăn xong rồi. Canh trứng nột nột. Mặt trên điểm hai giọt dầu mè, hương vị hàng tiên, dưa muối không biết láo cha là làm như thế nào làm, thực giòn, hơn nữa có một chút cay hương vị, dù sao Lâm Mộ Niên chính mình làm không được loại này hương vị. Ba người ăn cơm sáng sau. Lâm Mộ Niên hỏi, ta ăn xong rồi, ngươi nhanh ăn đi, trong chốc lát ngươi đại cứu trở về, chúng ta cùng đi xem mẹ ngươi. Lâm Thịnh nói, ngày hôm qua nếu không phải săn thú đội lên núi hắn tuyệt đối là sẽ không từ bệnh viện trở về. Hiện tại sự tình đều xử lý xong rồi, tự nhiên muốn đi bệnh viện xem lâm mộ niên nàng mẹ. Lâm mộ niên gật gật đầu, bắt đầu ăn bữa sáng, chờ ăn xong rồi lại giúp đỡ chính mình lao cha thu thập nhà ở. Bình thường lao mẹ ở nhà thời điểm chưa bao giờ dùng lâm mộ niên cha con hai động thủ, hiện tại cũng, cũng chỉ có thể bọn họ cha con hai tự mình động thủ. Lâm mộ niên giúp đỡ thu thập xong nhà ở liền trở về chính mình kia phòng, đem trong phòng thư đều chuyển một lần. Đem trương dương gỗ dùng nửa làm rẻ lau lau một lần, những cái đó thư bởi vì là từ trạm thu hồi phế phẩm mua trở về, cho nên vẫn là rất dơ, lâm mộ niên chỉ có thể cầm làm rẻ lau cẩn thận lau lau, đến nỗi mặt khác bảo dưỡng, trong nhà cái gì đều không có căn bản là không có biện pháp. Đem sắt tốt thư một quyển một quyển thả lại trương dương gỗ, này một cái dương thư đều là lâm mộ niên nhị ca vơ vét trở về, nhị ca trong phòng còn có vài đại cái dương. Bất quá nhị ca phòng ngày thường đều là khóa lại, chìa khóa ở nhị ca trong tay. Bất quá liền lâm mộ niên này một cái dương thư liền cấp có mau màu 140, đều là gần hiện đại tiểu thuyết thơ ca linh tinh, còn có chút này tiếng Nga cùng tiếng Anh tiểu thuyết gì đó. Tiếng Anh lâm mộ niên đều có thể xem hiểu, tiếng Nga cũng không sai biệt lắm, lâm mộ niên năm đó chính là ngoại quốc ngữ học viện cao tài sinh, tinh thông tứ quốc ngoại ngữ, nhất am hiểu chính là tiếng Anh cùng tiếng Pháp. Tiếp theo chính là tiếng Nga cùng tiếng Nhật, bất quá thật vất vả mau trở thành tiến sĩ, mặt thế tới lâm mộ niên biết mặt thế tới thời điểm trong lòng là học mất, học như vậy nhiều năm ngoại ngữ, kết quả mặt thế gần nhất liền tất cả đều vô dụng, quả thức o, o. Thu thập xong kia cái dương bảo bối thư, lâm mộ niên đánh thủy cho chính mình trong phòng ngăn tủ, bàn ghế gì đó đều lau một lần, mà cũng một lần nữa lau một lần, thậm chí cuối cùng còn đem cửa sổ đều cấp lau một bên. Xem Lâm Thịnh đều mau không quen biết nhà mình quê nữ, nhà hắn quê nữ nhưng cho tới bây giờ không có như vậy chăm chỉ quá. Muội phu, ta đã trở về. Lâm mộ niên đại cứu hô một tiếng. Lâm Thịnh cũng không có thời gian cảm thán chính mình quê nữ trở nên cần lao, vội vàng đi ra ngoài tiếp Lâm mộ niên đại cứu. Chỉ là đại cứu cũng không có vào nhà, mà là cùng Lâm mộ niên phụ thân nói nói mấy câu liền về nhà đi, đi thời điểm bị Lâm Thịnh ngạnh tắc nửa điều ca chuối. Cá chuối bị lâm mộ niên phụ thân chia làm hai phần, một phần hầm canh, còn có một phần bị hắn dùng dây thừng bó hảo đưa cho đại cứu mang về lâm mộ niên bà ngoại ra Nhiên nhiên, đi tìm đại ca ngươi, chúng ta trong chốc lát đi cho ngươi nương đưa ăn. Lâm thịnh Tiến đi đại cứu tử, hô lâm mộ niên một giọng nói. Nga, này liền đi. Lâm mộ niên lên tiếng, ngoan ngoắn mà chạy đi tìm đại ca. Trên đường gặp lâm mộ niên nhị đại gia, nhị đại gia hảo. Là niên nha đầu A, ngươi đây là làm gì đi? Lâm mộ niên nhị đại gia ôn hòa hỏi. Ta ba làm ta đi tìm ta đại ca. Lâm mộ niên thực cung kính trả lời nói, nhị đại gia tuy rằng bối phận không phải trong thôn tối cao, lại rất chịu người tôn kính, lúc trước thiên thai thời điểm là nhị đại gia suy nghĩ biện pháp mới làm người trong thôn không có đói chết một cái. Tuy rằng cụ thể lâm mộ niên không rõ ràng lắm. Bất quá lâm mộ niên bọn họ này đồng lứa từ nhỏ đã bị trong nhà trưởng bối giáo dục phải hào hào tôn kính nhị đại gia. Như vậy a, vậy ngươi mau đi đi. Nhị đại gia cười nói. Lâm mộ niên gật gật đầu, ta đây liền đi trước, ngài trên đường cẩn thận. Nói xong chờ nhị đại gia chẩm rãi đi phía trước đi, lâm mộ niên mới rời đi. Đại ca, ở nhà sao? Lâm mộ niên xem đại ca ra cửa mở ra, hô một tiếng. La niên miên đi, vào đi. Lâm mộ niên đại ca nói một tiếng. Lâm mộ niên nghe vậy liền vào sân. Lâm mộ niên nàng đại ca ra phòng ở phía trước là một mét tới tường đất. Chẳng qua sân là ở phòng ở hậu thân. Cấp vòng qua phòng ở mới có thể thấy sân. chương 15 15 Lâm mộ niên vòng qua thiền viện. Vừa đến hậu viện liền thấy chính mình đại ca đang ngồi ở trên ghế. Trước người ghế giải thượng bãi thật nhiều thỏ ra. Đại ca trong tay cầm cái tiểu đao tử đang ở kia xử lý thỏ ra đâu. Đại ca, cha làm ta lại đây kêu ngươi, trong chốc lát cha nói muốn đi bệnh viện xem ta mẹ. Lâm Mộ Niên ngồi ở Lâm Hi Niên bên cạnh trên ghế, cười nói. Gần nhất hai ngày này hướng trên núi chạy trốn cần, hơn nữa dị năng thăng cấp, thể lực hảo không phải một chút, đi rồi nhiều như vậy lộ khí đều không mang theo xuyễn. Thành, chúng ta này liền đi. Lâm Hi Niên buông trong tay đồ vật, đợi chút, ta đi theo ngươi tẩu tử nói một tiếng đi. Kêu hành. Ta về trước ra, đúng rồi tẩu tử mấy ngày nay dễ chịu chút sao? Lâm mộ niên hỏi, lâm mộ niên đến là rất thích chính mình cái này tẩu tử, người ôn hòa, nói chuyện cũng dễ nghe, đối lâm mộ niên cũng rất thiệt tình. Tuy rằng có đôi khi hơi chút có chút tiểu làm ra vẻ, nhưng đại tẩu lại không cùng lâm mộ niên bọn họ cùng nhau sinh hoạt, cho nên cũng hiện không ra, cho nên lâm mộ niên cũng là ngóng trông chính mình đại ca đại tẩu có thể hào hảo qua cả đời. Chính là đại tẩu thân thể thoạt nhìn không tốt lắm, nhiều năm như vậy cũng không có hài tử, sắc thở rất làm người nhọc lòng. Còn có thể, chính là mấy ngày nay có chút bụng đau, chờ ta mẹ trở về làm mẹ cho ngươi tẩu tử nhìn xem. Lâm Hy Niên mỉm cười nói, thoạt nhìn siêu cấp soái Lâm Mộ Niên ra người trừ bỏ Lâm Mộ Niên cái này phi phì, những người khác nhan giá trị đều không tồi, đại ca tùy phụ thân, góc cạnh rõ ràng, mày kiếm thượng điều. Hơn nữa hàng năm lao động, kia thân cơ bác, tuyệt đối nam nhân, rất có vài phần hình nam cảm giác. Nhị ca lâm ngữ niên tương đối giống mụ mụ làn da trắng nõn, môi hồng răng trắng, nói một câu nhẹ nhàng thư sinh cũng là hoàn toàn có thể. Chỉ có lâm mộ niên, trên mặt bị thịt mỡ nhớ do ngũ quan đều mau không có, kéo thấp nhà bọn họ bình quân nhan giá trị, bất quá lâm mộ niên vẫn là rất có tin tưởng chờ gầy xuống dưới sẽ biến thành cái mỹ nhân, ít nhất cũng là cái thôn hoa cấp bậc Rốt cuộc Lâm Mộ Niên lão mẹ tuổi trẻ thời điểm chính là này làng trên xóm dưới xinh đẹp nhất, Lâm Mộ Niên thân là thôn hoa khuê nữ, như thế nào cũng nên là cái thôn hoa đi. Lại cùng nhà mình đại ca lao hai câu Lâm Mộ Niên liền về nhà, cơm trưa còn không có ăn đâu, chờ cơm nước xong lại cấp đi trong huyện bệnh viện, phòng trừng buổi tối cấp ở tại bệnh viện bên kia, rốt cuộc ngày mai lão mẹ đại khái là có thể xuất viện. Bất quá phòng trưng đại ca hôm nay đi buổi tối cũng bồi thường tới. Rốt cuộc ngày mai lão mẹ xuất viện khẳng định không thể đi đường hoặc là ngồi xe đạp, đến lúc đó khẳng định yêu cầu đại ca lại đi mượn xe bò đi tiếp. Cha, ta đã trở về. Lâm mộ niên vào nhà chính cùng chính mình lao cha hỏi thanh hảo, sau đó liền đi rửa tay chuẩn bị ăn cơm, tiến sân đã nghe thấy một cổ cá bộ thịt mùi hương, nghe đặc biệt có muốn ăn. Đã trở lại, người ca đâu? Lâm Lão cha hỏi, sau đó tiến phòng bếp đi cá thịnh ra tới. Lâm láo cha hầm canh cá thời điểm hầm bất lao thiếu, canh trong chốc lát cấp bạn già nhi mang qua đi, dư lại một bộ phận liền thêm muối còn có rau khô đồ đốn, hương vị cũng là tốt. Lớn như vậy cá chuối nhưng không nhiều lắm thấy, cũng nhanh nhanh bọn nhỏ thêm điểm nhi nước luộc. Tha ca nói trong chốc lát lại đây, tẩu tử bụng có chút đau. Lâm mộ niên tẩy xong tay giúp đỡ láo cha mở thiệt tử, một bên trả lời. Ai, ngươi tẩu tử này lâm thịnh là đương công công, cũng không hảo nói nhiều. Chỉ là lâm mộ niên đại ca kết hôn này đều mau 7 năm cũng chưa cái hài tử, lâm thịnh trong lòng cũng không phải tư vị, lúc trước triệu mỹ niên liền bất đồng ý đại tiểu tử cưới cái này con dâu, đều không phải thành phần linh tinh, mà là triệu mỹ niên chính mình liền sẽ chung ý, ý. vọng, văn, vấn, thiết. Cái thứ nhất chính là vọng, con dâu cả sắc mặt vừa thấy liền biết thân thể không tốt, chỉ là đại nhi tử chính là... Hai vợ chồng già cũng cũng chỉ có thể đồng ý kết quả sự thật chứng minh lâm mộ niên lão nương lúc trước thật sự không nhìn lầm. Kỳ thật đại tẩu mấy năm nay cũng không uống ít khổ nước thuốc tử, đều là lâm mộ niên lão nương lánh đi tìm lâm mộ niên ông ngoại cấp 2. Chỉ bằng này lâm mộ niên mẫu thân kia mấy tay đối phó bình thường người bệnh đã thực dư giả, chỉ là đại tẩu đây là khi còn nhỏ bị tội lạc hạ bệnh can, thật sự là không hảo điều dưỡng, này không riêng gì vô sinh vấn đề. Như vậy là không hảo hảo điều trị nói thọ mệnh đều trường không được, tuy rằng ngày thường lâm mộ niên lão mẹ luôn là xem con dâu cả không vừa. Mắt, nhưng kỳ thật người thật sự không xấu, mấy năm nay đại tẩu ăn những cái đó dược có hơn phân nửa đều là lão mẹ lên núi thải trở về, dư lại những cái đó dược yêu cầu mua, mấy năm nay nếu không phải đại ca có tay săn thú bản lĩnh, hơn nữa ba mẹ cấp trợ cấp, đại tẩu ra đã sớm nên quá không nổi nữa. Cha, ta tử, Kỳ thật người khá tốt. Lâm mộ niên cũng không biết nên nói chút cái gì. Ở nông thôn, nữ nhân nếu là môi cái nhi tử đó là sẽ làm người chọc cuộc sống. Húng chi đại tẩu như vậy liền cái hài tử đều không có. Bất quá lâm mộ niên đảo cũng không cảm thấy có cái gì. Đại ca đại tẩu cảm tình khá tốt. Nếu là thật sự không cái hài tử nhiều lắm đi thu dưỡng cái hài tử cũng không phải không được. Được rồi, không nói, nhanh ăn cơm đi. Người bắt trở về này thịt cá cũng thật đủ nhiều. Lâm Thịnh cũng không phải luẩn quẩn trong lòng người, đảo mắt liền bỏ qua, cười nói. Đại ca không quá 10 phút cũng lại đây, tới thời điểm trong tay còn cầm một tô bự thịt kho tàu thỏ hoang. Ca, mau tới ăn cơm. Lâm mộ niên cười đi cấp đại ca thịnh cơm, chén bua đã sớm đã chuẩn bị tốt. Ơn, ngươi đừng động ta, ăn chính ngươi, ta chính mình đi Thỉnh cơm đi. Lâm hi niên vỗ vỗ Lâm mộ niên đầu nói, hôm nay Lâm lão cha làm chính là hai mét cơm. Sợ lạnh vẫn luôn đặt ở trong nồi buồn đâu Nga, vậy ngươi nhanh lên nhi Cha làm hầm cá Hương vị nhưng hảo Lâm mộ niên cũng bất hòa chính mình đại ca hạt khách khí Cười nói Chờ đại ca thịnh xong rồi cơm bắt đầu ăn Lâm mộ niên đều đã mau ăn xong rồi Bất quá đại ca làm thịt kho tàu thỏ hoang sắc Thật hương vị ăn ngon Hồng du xích tương Hương vị trọng đặc biệt tan với cơm Khi thật lâm mộ niên cảm thấy chính mình lao ba cùng đại ca nấu cơm sở dị nấu cơm ăn ngon có hơn phân nửa nguyên nhân là bỏ được dùng liêu, dầu muối tương giấm bỏ được phóng, cho nên mới ăn ngon như vậy, không nghĩ lao mẹ, nấu cơm siêu cấp keo kiệt, mỗi lần đều phóng rất ít dù, nước tương cùng dấm cũng là, đến là muối không ít phóng, rốt cuộc lao cha bọn họ còn cần làm việc nhà nông sức lực không đủ cũng làm bất động. Ăn xong rồi cơm trưa, lâm thịnh liền cùng đại ca đi xem lâm mộ niên lao mẹ, Đúng vậy Lâm Mộ Niên lại bị ném xuống. Lâm Mộ Niên nhìn đại ca mang theo láo cha cưới xe đạp đi xa bóng dáng, nội tâm là cự tuyệt. Nhưng đây cũng là không có biện pháp sự tình. Đầu tiên bởi vì ngày mai yêu cầu xe bò đi tiếp lao nương, cho nên hôm nay liền không hảo đi mượn xe bò. Rốt cuộc nếu là có việc gấp nhi kia còn chưa tính, nhưng hiện tại hợp với hai ngày đều dùng xe bò liền không tốt lắm. Rốt cuộc Lâm Phụ tuy rằng là thôn trưởng. Nhưng như cùng xe bỏ dù sao cũng là trong thôn tài sản chung, Lâm Phụ cũng lo lắng đại gia nói hắn lấy công làm tư gì đó, ảnh hưởng thanh danh. Đệ nhị một cái là trong nhà chỉ có một chiếc xe đạp, chỉ có thể mang hai người, lại còn có phải cho láo mẹ cùng nhị ca mang cơm, cho nên cuối cùng chỉ có thể làm Lâm Mộ Niên ở nhà giữ nhà. Nhìn Lão Cha cùng đại ca đi rồi, Lâm Mộ Niên suy nghĩ một chút, đóng đại môn, sau đó về phòng của mình bắt đầu tu luyện. Thừa trong nhà không ai còn không hảo hảo tu luyện lâm mộ niên chính là đầu vóc nước vào. Hôm nay lão cha khẳng định là sẽ không trở về, rốt cuộc bên kia buổi tối chỉ trừa nhị ca một cái gác đêm không quá phương tiện, hơn nữa trong nhà chỉ có đại ca sẽ đuổi xe bò, ngày mai còn cần đại ca khua xe bò qua đi, cho nên hôm nay khẳng định chỉ có lâm mộ niên một người ở nhà. Từ giờ trở đi tu luyện, hơn nữa buổi tối tu luyện thời gian lâm mộ niên có 8 phần 5 chắc có thể làm chính mình đột phá nhị dai. Đến lúc đó nói không chừng là có thể càng gầy một ít, bất quá mùa đông thời điểm xuyên y hề phục nhiều, cũng có thể đủ che lấp quá khứ. Hơn nữa lâm mộ niên tính toán mỗi ngày đều hướng trong núi chảy vài vòng vận động vận động, đến lúc đó hoa cái 2-3 tháng gầy xuống dưới cũng sẽ không làm người cảm thấy kỳ quái. Tu luyện thời gian quá chính là thứ mò, trong nháy mắt cũng đã tới rồi khoảng 5 giờ, lâm mộ niên mở to mắt thời điểm thiên đã ẩn ẩn đen, dị năng tiến triển không tồi, có thăng một bậc. Phỏng chừng đêm nay liền có thể đột phá nhị dai cái chắn. Chỉ đột phá một bậc, trên người cũng không như thế nào dơ. Lâm mộ niên nghe nghe trên người hương vị, cảm giác không quá nặng, liền mặc kệ, chờ đến buổi tối sau khi đột phá lại đi tắm rửa hảo. Lâm mộ niên kỳ thật cũng không tính có thói ở sạch, rốt cuộc ở mặt thế lan lột. Nếu là còn như vậy để ý sạch sẽ không sạch sẽ kêu đã sớm bị người xử lý. Bất quá ở có điều kiện dưới tình huống, lâm mộ niên vẫn là nguyện ý đối chính mình tốt. Lâm mộ niên không ngừng đẩy nhanh tốc độ ở trời tối xuống dưới phía trước làm chín cơm, mới vừa đem đồ ăn đặt tới trên bàn liền nghe thấy ngoài cửa bang bang tiếng đập cửa, tưởng đại ca đã trở lại, vội vàng qua đi mở cửa, kết quả lại không phải đại ca, mà là Lý Huy. Người tới làm cái gì? Lâm mộ niên câu mày hỏi, Lý Huy chính là lâm mộ niên cái kia bạn trai cũ, làm hại lâm mộ niên tự sát cái kia xui xẻo cha nam. Không nghĩ tới Lâm Mộ Niên còn chưa có đi tìm hắn hắn liền chính mình đã tìm tới cửa. Bất quá người này lớn lên thật đúng là nhân mô cẩu dạng, mang theo pho chặt đức chân đôi mắt thoạt nhìn có vài phần dáng vẻ thư sinh, không hổ là bọn họ huyện một cao giáo thảo. Lý Huy cũng không nghĩ tới tìm Lâm Mộ Niên, rốt cuộc nữ nhân này đối chính mình tâm tư đều mau ghê tẩm đã chết, nếu không phải vì nàng trong tay học tập tài liệu, hắn mới sẽ không cùng nàng lá mặt lá trái đâu. Lâm Mộ Niên Ngươi lúc trước cùng ta mượn tam đồng tiền còn nhớ rõ sao? Lý Huy bản khuôn mặt nói. Lâm mộ niên nghe hắn như vậy vừa nói, thật đúng là nghĩ tới, lúc trước hai người ở một khối thời điểm luôn là Lâm mộ niên cấp Lý Huy tiêu tiền mua đồ vật, lần đó hai người cùng nhau đi dạo phố. Lâm mộ niên coi trọng một kiện áo sơ mi, kết quả kém tam khối liền hỏi Lý Huy mượn tam khối. Bất quá, Lâm mộ niên cười lạnh một chút, nói, nhớ rõ, ngươi là tới tìm ta đòi tiền. Không sai, thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa. Lý Huy đúng lý hợp tình mà nói, tam đồng tiền cũng là không ít, kêu chính là hắn 4 tháng tiêu vặt tiền. Ta có thể trả lại ngươi, bất quá thỉnh ngươi trước đem ta lúc trước mượn ngươi tiền mua áo sơ mi trả lại cho ta. Lâm Mộ Niên cười lạnh nói, lúc trước kêu kiện áo sơ mi chính là đưa cho Lý Huy, thật là có mặt tới cùng Lâm Mộ Niên nói đòi tiền chuyện này, Lâm Mộ Niên ra cảnh tuy rằng không tính là đỉnh đỉnh tốt. Nhưng cha mẹ ca ca đều là lấy tiền lương, trong tay tiêu vật tiền cũng không thiếu, hơn nữa từ nhỏ đến lớn bà ngoại ông ngoại còn có các cứu cứu cấp tiêu vật cùng tiền mừng tuổi, thêm ở bên nhau cấp có cái ngàn tám hai người nói chuyện một năm luyến ái, lâm mộ niên ở Lý Huy trên người chính là Hoa. Không ít tiền, trừ bỏ áo sơ mi, Lý Huy ngày thường học tập độ dùng đều là lâm mộ niên đưa. Lâm mộ niên lúc trước còn ở Lý Huy sinh nhật thời điểm hoa 30 đồng tiền mua chỉ anh hùng thẻ bài bút máy cho hắn, phía trước phía sau ở Lý Huy trên người hoa cấp có 100 nhiều. Đúng rồi, đừng quên đem ta đưa cho ngươi bút máy, văn phòng phẩm còn có cặp sách, khăn quẳng cổ đều trả lại cho ta, đến lúc đó ta liền trả lại ngươi kia tam đồng tiền. Lâm mộ niên lạnh lùng nhìn Lý Huy, cùng xem cái người chết không có gì khác biệt. Ngươi, ngươi quả thực không thể nói lý. Kêu đều là tặng cho ta lễ vật, ngươi như thế nào có thể phải đi về. Lý huy sắc mặt lập tức trương đến đỏ bừng. Lâm mộ niên muốn nhìn cái vai hề liếc mắt một cái nhìn hắn, ngươi đều có thể vì tiền cùng thư cùng ta lá mặt lá trái, ta như thế nào liền không thể phải về những cái đó thuộc về ta đồ vật. Nói cười nhạo một tiếng, tiền ta từ bỏ, ngươi chính là cái thô bị thôn phụ, quả thực không thể nói lý. Lý huy thở phi phi nói xong liền cười xe đạp đi rồi liền cùng mặt sau có cái gì giã thú ở truy giống nhau. Lâm mộ niên thấy hắn rời đi, cũng không đuổi theo, không cần thiết, Lý Huy như vậy chính là cái tiểu nhân, muốn thu thập hắn rất dễ dàng, chờ đến Lâm mộ niên đột phá dị năng nhị dai, có rất nhiều biện pháp muốn hắn sống không bằng chết, không vội tại đây nhất thời nửa khác. Xem Lý Huy rời đi, Lâm mộ niên xoay người vào phòng, ăn bữa tối đi, không đến vì như vậy cái tiểu nhân khí chính mình. chương 16 16 Đột phá thượng. Thở phì phì trở về nhà chính, tuy rằng biết kia không phải chính mình tự mình trải qua, nhưng bởi vì ký ức nguyên nhân vẫn là cảm thấy rất khó chịu, kết quả cuối cùng cơm cũng chưa ăn mấy khẩu. Đại ca trở về thời điểm Lâm Mộ Niên đã đem đồ ăn đều phóng tới phòng bếp. "Đại ca, người đã trở lại." Lâm Mộ Niên nghe thấy tiếng đập cửa qua đi mở cửa, quả nhiên là chính mình đại ca. "Ừ, ta cha đêm nay không trở lại, ngươi muốn hay không đi ta bên kia trú?" Lâm hi niên nhìn chính mình mội tử, tổng cảm thấy tiểu mội trở nên gây chút. Không cần ta chính mình ở nhà là được, đúng rồi, ta mẹ ngày mai có thể xuất viện sao? Lâm mộ niên cười hì hì nói. Có thể, nhị đệ đi hỏi qua đại phu, ngày mai buổi sáng làm xuất viện thủ tục làm ta 10 giờ tả hưu đến bệnh viện bên kia liền có thể. Ngươi ngày mai cùng ta cùng đi tiếp mẹ sao? Lâm đại ca cười vỗ vô, vô muội từ đầu, thuận tay xoa xoa. Đi! ta đều vài thiên không phát hiện ta mẹ. Lâm mộ niên gật gật đầu, còn có, đừng lại xoa ta đầu tóc. Chán ghét, ta lại không phải tiểu hài tử. Lâm mộ niên biểu môi hoán giận nói. Lâm đại ca cười ha hả lại một lần xoa xoa lâm mộ niên đầu, sau đó đem trong tay cái kia hộp cơm đưa cho lâm mộ niên, nói, cho ngươi mang thịt kho tàu, hẳn là con nóng hổi, mau trở về ăn cái gì, ngày mai sớm một chút rời giường, ta đại khái 8 giờ tả hữu lại đây tiếp ngươi. Nói xong liền cười ha hả rời đi. Lâm mộ niên chờ đại ca đi rồi liền về phòng, thuật tiện giữ cửa xuyên từ bên trong khóa lại. Hiện tại thế đạo nhưng không tới đêm không cần đóng cửa thời điểm, trong thôn ăn trộm ăn cắp người cũng không ít. Hôm nay có người trộm chỉ gà, ngày mai bị người túm đi hai đầu tỏi gì đó, đều là thường có chuyện này. trở về phòng, mở ra hộp cơm vừa thấy, tràn đầy một hộp cơm thịt kho tàu còn mua nóng hổi khí nhi. Lâm mộ niên đi phòng bếp cầm đôi đua gấp một hối, hương vị còn khá tốt, chính yếu chính là nước luộc đủ, năm hoa ba tầng thịt heo bên trong dầu chân tuyết trắng, cắn một ngụm tư tư mạo du hơn nữa ngoại tầng liêu chấp bỏ thêm không ít gia vị liêu, hương vị nhưng hảo. Lâm mộ niên ăn non nửa hộp dư lại liền cái hảo hộp cơm cái nắp phóng tới phòng bếp trong rổ mặt, ngày mai lão mẹ trở về cầm cái thịt kho tàu cấp láo mẹ làm thịt kho tàu hấp khoai tây, này liền lại là cái đồ ăn. Hiện tại thế đạo này muốn ăn đến thịt là không quá dễ dàng, đặc biệt là giống thịt kho tẩu như vậy thịt đồ ăn, rốt cuộc thịt heo không hảo mua, mỗi năm ăn thịt heo đều là trong nhà dưỡng, nhưng nông gia dưỡng heo có mấy đầu heo là muốn giao nhiệm vụ nhiệm vụ heo, dư lại heo mới là thuộc về cá nhân, hiện tại còn tính hảo, dưỡng heo số lượng quản không như vậy nghiêm, nhưng dưỡng heo yêu cầu đánh cỏ heo ngao cơm heo, kia đều là yêu cầu nhân lực, cho nên lâm mộ niên các nàng ra giống nhau trừ bỏ. Muốn nộp lên một đầu heo ở ngoài nhiều lắm lại dưỡng vừa đến hai đầu heo, một đầu bán kiếm chút tiền, mặt khác một đầu chính là cả nhà lúc sau một năm ăn thịt heo chủ yếu nơi phát ra. Bất quá trong tình huống bình thường, trừ bỏ ăn tết ăn ở ngoài, dư lại đều sẽ biến thành thịt khô á hơn thịt ta linh tinh, dễ bể bảo tồn. Đương nhiên lâm mộ niên nhà bọn họ kỳ thật cũng không thiếu thịt ăn, rốt cuộc lâm mộ niên nàng đại ca là cái săn thú năng thủ. Ba ngày hai đầu là có thể đánh tới con thỏ gà dương gì đó, chỉ là món ăn hoang dã lại là thịt, nhưng nước luộc thiếu, thịt cũng càng ngạnh một ít, cũng không như nuôi trong nhà động vật vị hảo, nước luộc đủ à. Đem thịt bỏ vào trong rổ điếu tới rồi phong bếp trên xà nhà, lâm mộ nghiên liền hồi phòng ngủ bắt đầu chuẩn bị nhị dai đột phá công việc, khác nhưng thật ra không cần chuẩn bị, nhưng có một việc đó là trước hết cần làm chuẩn bị, đó chính là cởi quần áo, thuận tiện cho chính mình trên giường trải lên vài tầng báo chí. Thuận tiện đem chăn bông cùng giường đất bị đều cuốn đến một bên, sau đó chỉ ăn mặc nội y hề ngồi ở báo chí thượng bắt đầu vận chuyển dị năng, đây cũng là không có biện pháp sự tình. Nhớ trước đây lâm mộ niên đột phá nhị dai thời điểm kia chính là trở về chính mình một bộ quần áo, cả người đều bị bài xuất ra dơ bẩn cấp bọc đã chết, trên người quần áo đều bị những cái đó dơ bẩn làm cho kết bạn Cho nên cũng có người nói, nhất dai thăng nhị dai là một cái tẩy tủy quá trình. Tuy rằng lâm mộ niên không rõ vì cái gì hảo hảo mà dị năng tu luyện cư nhiên sẽ cùng tu chân tiểu thuyết nhất lên quan hệ. Bất quá như vậy hình dung đến là xác thật rất chuẩn xác trên thực tế ở mặt thế dị năng giả giống nhau lớn lên đều không khó coi, càng là cao dai dị năng giả dung mạo cũng liền càng tốt xem, này trong đó liền có hơn phân nửa là bởi vì mỗi lần tiến dai đều sẽ tiến hành một lần tẩy tùy nguyên nhân. Hơn nữa các hệ bất đồng dị năng mang cho dị năng giả chỗ tốt cũng là bất đồng. Giống lâm mộ niên một hệ, chính là sinh mệnh lực tăng cường, giống nhau một hệ dị năng giả là không hiền lao, liền tính. Là bảy tám chục tuổi nhìn cũng cùng 30 tuổi xấp xỉ, hơn nữa giống nhau thọ mệnh cũng sẽ tương ứng kéo dài, đánh cấp sẽ ở một năm sáu tuổi tả Hữu mà như là thủy hệ dị năng giả, kia một nửa chính là da mỹ nhân, da thịt như nước gì đó là cái đại sát khí. Lâm mộ niên một hệ dị năng bởi vì tu luyện phương pháp bất đồng. Cho nên cơ hồ xem như không có gì lực công kích, nhưng cùng lúc đó lâm mộ niên cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt, nếu là không chỗ tốt lâm mộ niên tu luyện cái giam A. Còn không còn sớm liền thành thành thật thật đi tu luyện đại chúng bản, lâm mộ niên dị năng sắc thật không có gì lực công kích, nhưng cùng chi tướng phản chính là, lâm mộ niên chưa khỏi năng lực phi thường cao, cũng chính là có thể đoạt lấy một bộ phận thực vật sinh mệnh lực tới vì chính mình phục vụ. Chỉ cần có thực vật lâm mộ niên liền có thể cơ hồ vô hạn chế sinh mệnh lực, xem như đánh không chết tiểu cường đi. Hơn nữa lâm mộ niên tiểu năng lực đặc biệt nhiều, như là mặt khác dị năng, giả, giống nhau nhất dai chỉ có thể thức tỉnh một cái đặc thu năng lực, như là một hệ, giống nhau nhị dai mới có thể thức tỉnh một cái tụ tập sinh mệnh năng lực, chính là lâm mộ niên theo như lời chế tắc một hệ sinh mệnh đã quý cái kia năng lực, nhưng là trong tình huống bình thường. Giống nhau một hệ dị năng giả chỉ có thể từ mỗi cây thực vật trên người cướp đoạt 10% tả hữu muốn chế thành một viên nhất dai sinh mệnh. Đa quý yêu cầu tiêu phí ít nhất 15 thiên, mà lâm mộ niên từ nhất dai bắt đầu liền có thể đạt được một cái năng lực, chính là tẩy tủy thêm vào. Người khác ở nhất dai thăng nhị dai thời điểm nhiều lắm bài trừ trong cơ thể 10% tả hữu tạp trước, mà lâm mộ niên tắc ít nhất có thể bài suất 15% tả hữu đừng xem thường chỉ nhiều ra này 5%. Liền bởi vì nhiều bài suất này 5% tạp trước, lâm mộ niên liền có thể so đồng kỳ dị năng giả thăng cấp mau rất nhiều, hơn nữa ở nhị dai đạt được cái thứ hai Năng lực, tu tập sinh mệnh chế tác sinh mệnh đá quý năng lực thời điểm, mỗi cây thực vật ít nhất có thể đoạt lấy 20% sinh mệnh lực, nhiều nhất có thể đạt tới đến 30%. Đại đại đề cao chế tác nhất dai sinh mệnh đá quý hiệu suất, phải biết rằng, lúc trước một viên nhất dai sinh mệnh đá quý có thể bán 20 viên thu hoạch. Người khác 15 thiên chế tác một viên, lâm mộ niên bình quân 5 đến 7 ngày liền có thể chế tác một viên, nhanh những người khác mau gấp đôi tốc độ, hơn nữa một hệ đá. Quý độ tinh khiết còn càng cao. Lâm mộ niên đột phá tốc độ vẫn là man mau từ buổi tối khoảng 7 giờ bắt đầu, mai cho đến ngày hôm sau rạng sáng tam điểm nhiều, đại khái tiêu phí 8 giờ. Lâm mộ niên thân thể sắc thật không tốt, nhưng không chịu nổi hiện tại người ăn uống dùng đại bộ phận đều là thuần thiên nhiên đồ vật Cho nên ngược lại tạp chí càng thiếu chút, hơn nữa lâm mộ niên từ nhỏ đến lớn chỉ sợ cũng không có uống ít quý báo dược liệu ngao thành thuốc bổ, tuy rằng trở nên mập giả tạo lợi hại, nhưng là những cái đó. Dược dược lược sắc thật còn sót lại một bộ phận ở lâm mộ niên trong thân thể, cấp lâm mộ niên đột phá mang đến không ít chỗ tốt. chương 17 17. Đột phá thời điểm lớn nhất cảm thụ đại khái chính là Đau đi Dù sao lâm mộ niên hai đời đột phá hai lần đều cảm thấy vô cùng đau đớn, cái loại cảm giác này giống như là dập nát tính gây xương cộng thêm cơ bắp xé rách, cuối cùng trọng tổ. Dù sao cảm giác không như thế nào, bất quá ở sau khi đột phá cảm giác cũng là phi thường thoải mái, giống như là cả người cởi ra một tầng dày nặng áo đông giống nhau nhẹ nhàng cảm, cảm giác hô hấp đều thông thuận rất nhiều, tuy rằng ác, này hương vị cũng thật khó nghe. Lâm mộ niên thật mở mắt. Có một loại muốn nôn mửa cảm giác, này hương vị thật sự là quá ghê tơm ờ. Giống như là đầu hủ thúi, hư thối xú cá hơn nữa hố phân tổng hợp tính hương vị, lại xú lại thanh còn có sợi hỏng dồi dầu nành cặn dầu hương vị, dù sao lâm mộ niên bị hơn đến chóng mặt nhức đầu. Cảm giác này, kia kêu một cái toan sẵn á. Cũng may nhắc tới đã tại thân hạ phô báo chí, trên người cũng chỉ xuyên nội y đi bất quá này thân nội y đi hề đó là khẳng định báo hỏng. Hiện tại cái này năm đầu nội y, y đều mua không, Lâm Mộ Niên trên người này mấy thân nội y quần đều là nàng lao mẹ cấp phụng, rốt cuộc hiện tại dân phong bảo thủ, ngay cả xuyên một kiện hơi chút nhan sắc tươi đẹp chút quần áo đều sẽ bị người ta nói không bị kiềm chế, huống chi là đi ra ngoài mua sắm bên người nội y, y. Bất quá cũng may Lâm Mộ Niên cũng biết hiện tại đầu năm này vải dệt cũng không hảo bán, cho nên xuyên chính là một chiếc nhất cũ nát kia thân, chỉ có thể nói còn tính sạch sẽ. Nhưng là nội y y mặt trên đều có phá động, liền tính ném cũng sẽ không quá đau lòng cái loại này. An mặc kia thân dơ không thành dạng nội y y hay. lâm mộ niên ở chậu rửa mặt bên trong rửa rửa tay, sau đó đem nước bẩn đổ, lấy phích nước nóng đổ nửa buồn nước gấm, thủy con mạo nhiệt khí, lâm mộ niên hướng bên trong đổ chút bị về thành phấn bù kết hẳn giống, sau đó đem chính mình khăn lông thả đi vào, liền nước gấm bắt đầu lau trên người, nếu là không trước rửa sạch một chút. Lâm mộ niên căn bản là không có biện pháp mặc quần áo, vốn dĩ quần áo liền không nhiều lắm, nếu là ở bởi vậy phế bỏ một thân vậy. Quá thảm, lao vài biến, biết làn gia thượng không ở nhau rinh dính, dính lâm mộ niên mới đi xuyên một thân đơn bạc quần áo, sau đó cong sọt trực tiếp lên núi. Bởi vì lần này lên núi thời gian so với thường lui tới đều phải sớm rất nhiều, lâm mộ niên đi lại là núi sâu, trên đường còn gặp bầy sói. Cũng may lâm mộ niên trên người dị năng có thể mê hoặc những cái đó động vật, cho nên thực an toàn liền vòng qua đi. Lần trước tắm rửa xong trở nên vẩn đục suối nước nóng, hiện tại đã trở nên thực thanh triệt. Rốt cuộc cái này suối nước nóng vốn dĩ chính là cái suối nguồn, bên trong là có ngầm ra thủy khẩu, nước suối bản thân liền có thể tự mình tinh lọc. Thời quần áo, lâm mộ niên vừa rồi từ trong phòng bếp bắt một đống kề mặt, chính là vì gội đầu, bù kết rửa sạch lực độ vẫn là kém chút. So với bù kết ngược lại là kiềm mặt rửa sạch với mỡ công năng càng tốt chút Bất quá chờ ngày nào đó có rảnh Lâm Mộ Niên cảm thấy chính mình vẫn là đi đi dạo trong huyện Bách Hóa Thương Trường Hảo Tuy rằng ở Lâm Mộ Niên trong chi nhớ, cửa hàng Bách Hóa người bán hàng tính tình đều không thế nào tốt Bất quá nơi đó hẳn là có xả phòng hoặc là tẩy phát dịch linh tinh Rốt cuộc thành phố T tuy rằng không phải chính trị trung tâm, cũng không phải kinh tế trung tâm Nhưng là xác thật lúc đầu số ít đối ngoại mở ra bên cảng, mà chỗ chín hà cuối, giao thông nhanh và tiện, sản vật phong phú, so với mặt khác đất liền thành thị, nơi này xem như thực không tồi. Dùng kiêm mặt tẩy xong rồi tóc, lâm mộ niên lại dùng bù kết ở giặt sạch hai bên, lâm mộ niên đầu tóc không lâu lắm, đại khái là áo tràng chiều dài, kỳ thật trước kia lâm mộ niên đầu tóc khá dài, cũng không biết nói vì cái gì nguyên chủ đầu tóc tổng dưỡng không tốt, luôn là có hoàng lại thế, không quá đẹp. Bất quá trải qua mấy ngày nay dị năng tiến dai tẩy tùy tác dụng, lâm mộ niên cả người tuy rằng không thể xưng là thoát thai hoàng cốt, lại cũng không sai biệt lắm, thể trọng khả năng không. Thấy được giảm bất quá nhiều, nhưng 20 cân luôn là có, ít nhất lâm mộ niên ngũ quan đã có thể thấy được rõ ràng, hơn nữa làn da cũng trở nên phi thường hảo, trắng non tinh tế, tuy rằng còn không đạt được lâm mộ niên dị năng đỉnh thời kỳ trạng thái bất quá tổng so nguyên chủ kia lại thô lại hắc làn da tốt không biên, trên bụng thịt mỡ cũng ít không ít, tuy rằng vẫn là rất béo, nhưng ít ra hai tầng phao bơi biến thành một tầng, đây là bao lớn tiến bộ A. Đem đầu tóc dùng ra gân chắc lên, lâm mộ niên ngâm mình ở suối nước nóng, chậm gì gì phao, ngẳng đầu còn có thể thấy ngôi sao cùng ánh trăng, hiện tại hôm nay không chính là so về sao hảo, ít nhất trên bầu trời không nghĩ về sau luôn là sương mù mênh ông. Liền cái ngôi sao đều nhìn không thấy. Tuy rằng hiện tại là mùa đông, cái gì hạ côn trùng kêu vang kêu, nhưng là ngẫu nhiên có thể nghe thấy vài tiếng sói chu, này kỳ thật cũng không tồi lạc. Rốt cuộc gác ở về sau, lang đều tiến vườn bách thú, muốn phao suối nước nóng nghe sói chu, đại khái chỉ có thể dùng ghi âm thiết bị lâu. Phao hơn phân nửa tiếng đồng hồ, lâm mộ niên trên người kia tầng vấy mỡ mới bị phao mềm mại không ít. Lâm mộ niên từ sọt bên trong cầm cái mướp hương ruột ra tới, đứng ở suối nước nóng bắt đầu cho chính mình tắm kỳ, kia bùn là một tầng một tầng đi xuống rớt, cũng là đủ ghê tầm người. Lâm mộ niên đối chính mình thân thể này kỳ thật là không thế nào thích, lại béo, hơn nữa thể chất cũng không tốt, tu luyện thời điểm tuy rằng bởi vì từ nhỏ đến lớn uống lên không ít quý báo không cần mà ở trong chứa năng lượng, nhưng kêu cũng tỏ vẻ lâm mộ niên yêu cầu hoa càng nhiều tinh thần lực tới làm dược lực chuyển hóa. Bất quá so với này đó, lâm mộ niên vẫn là thực cảm kích chính mình nguyên chủ để lại thân thể, làm chính mình có thể trọng sinh, hơn nữa. Hắc hắc hắc, lâm mộ niên thân mình béo là béo chút, nhưng kia trước ngực, kia thật đúng là phá đảo mãnh liệt à, này đối đời trước là cái sân bay, Thái Bình công chúa, ván giặt đồ lâm mộ niên tới nói, thật sự là, cũng đủ nàng cười trộm. Này ngực đại ngực tiểu cũng là chú ý cái gen. Kiếp trước lâm mộ niên mẹ nó nàng bà ngoại còn có nàng cô cô liền tất cả đều là Thái Bình công chúa. Lâm mộ niên trừ phi đi long ngực, bằng không đó chính là cái Thái Bình công chúa mệnh, đời này đã có thể không giống nhau. Lâm mộ niên lão mẹ liền rất đầy đạn, lâm mộ niên bởi vì béo. Tiêu ngực so nàng lão mẹ cái này đã kết hôn đã sinh con phụ nữ còn đại. Lâm mộ niên cảm thấy chỉ cần hảo hảo bảo trì, nỗ lực tu luyện, chính mình đời này vẫn là có phi. Thương đại khả năng biến thành một cái 36e sóng bá. Tuy rằng rất nhiều người đều nói ngược lớn không tốt, nhưng kỳ thật ở bần nhũ nữ hài tử trong mắt vẫn là thực khát vọng có thể có đối nhi đại ngực. Này đại khái là nữ hài tử lòng tham, không có gì liền càng hy vọng có thể được đến. Tắm rửa xong, lâm mộ niên thay sọt bên trong sạch sẽ quần áo, tóc tuy rằng không có làm đấu, lại cũng nửa làm, lâm mộ niên cũng không lo lắng cho mình sẽ cảm bạo. Rốt cuộc lâm mộ niên dị năng liền tính hơi chút phế sạch như vậy một chút, hảo đi, không phải một chút, nhưng là rốt cuộc cũng là cái dị năng giả, điểm này thể chất thượng ưu thế vẫn phải có. Bởi vì hôm nay là trộm đạo chuồn ra tới, cho nên lâm mộ niên về nhà thời điểm cái gì con ngồi cũng chưa đánh, ngay ngắn tương lai còn dài, nhiều lắm ngày mai nhiều đánh chỉ ra rừng hoặc là nhiều bắt mấy cái cá cũng là được. Lâm mộ niên ra cửa thời điểm là trèo tường ra tới, Trở về thời điểm tự nhiên cũng là chèo tường đi vào, cũng may thời gian còn sớm, lâm mộ niên ra vị trí cũng không mấy hộ nhà, cho nên căn bản là không ai phát hiện, bằng không phi cấp làm người cho rằng lâm mộ niên trong nhà vào tặc không thể. Tới rồi ra, lâm mộ niên cũng cũng không có bắt đầu nghỉ ngơi, mà là bắt đầu thu thập chính mình phòng ngủ, tuy rằng là sờ soạn tiến hành, bất quá lâm mộ niên động tắc còn thị phi thường nhanh nhẹn, ngàn vạn không cần xem thường một dị năng giả đêm coi năng lực kia chính là có thể cùng miêu mẹ so đêm coi năng lực. Trong phòng hương vị cũng không tốt nghe, lâm mộ niên đem cửa sổ cùng môn đều rộng mở, đem phô ở trên giường những cái đó báo chí cuốn cuốn, đi phòng bếp, phòng bếp bếp còn giữ hỏa tinh, như vậy có thể tỉnh que riêng, đem những cái đó báo chí vẫn tiến vào, thực dễ dàng liền thiêu, kia trương báo chí tuy rằng ố vế chút, nhưng mặt trên tất cả đều là lâm mộ niên trong thân thể bài xuất ra dầu trơn, tự nhiên một điểm liền chúng đem trúng, lửa Vì mặc kệ là thiêu này đó báo chí, thuận tiện còn có. Thể thiêu 2 nồi nước sôi, rốt cuộc vừa rồi lao thời điểm, lâm mộ niên đem hai cái phích nước nóng nước sôi tất cả đều dùng xong rồi. Thiêu nước gấm đồng thời, lâm mộ niên trở về chính mình kia phòng, bởi vì thông gió, trong phòng hương vị đã nhỏ rất nhiều, lâm mộ niên đem giường đất bị còn có chăn khôi phục nguyên trạng, lại lấy rẻ lau nhà xoa xoa có chút ấu huến nền xi măng, sau đó đem ấm ấm nước bắt được phòng bếp rót nước sôi. Chờ vội xong này hết thảy lâm mộ niên đem chính mình kia thân ô Huế nội y y ném vào bệ bếp hủy thi diệt tích, lâm mộ niên này thân nội y là nhà mình làm vải dệt thủ công phùng, cho nên không cần lo lắng sẽ có cái gì thiêu dư lại đồ vật không nghĩ có sợi hóa học vải dạy, thiêu xong lúc sau sẽ có chút màu đen tiểu cầu linh tinh. Chờ làm xong này đó, lâm mộ niên đi nhà chính nhìn nhìn thời gian, mới 6 giờ rưỡi, ly đại ca nói 8 giờ còn có một tiếng rưỡi đâu. Lâm mộ niên dứt khoát trở về phòng ngủ cùng y mà miên, mấy ngày nay bởi vì vội vã đột phá dị năng, lâm mộ niên đã vài thiên không có hảo hảo nghỉ ngơi, tuy rằng tu luyện dị năng thời điểm thân thể cũng có thể đủ được đến nghỉ ngơi, nhưng là cùng giấc ngủ dù sao cũng là không giống nhau. chương 18 18 Về nhà Lâm mộ niên một giấc này vẫn luôn ngủ đến chính mình đại ca lại đây gõ cửa mới tỉnh, Lâm mộ niên mơ mơ màng màng đứng dậy đi cấp đại ca mở cửa, sau đó dùng tay che lại ngáp một cái. Ca ngươi tới rồi. Lâm mộ niên tóc bởi vì ngủ tư thế không tốt lắm cấp đẹ nặng, kết quả bên phải đầu tóc tất cả đều tường đi lên, thoạt nhìn có chút buồn cười.